ngay từ đầu đối với đứa nhỏ này hắn phẫn nộ, Phó Vân Nhược kia bất hiếu nữ làm sự thật là mất hết hắn thể diện. Đứa nhỏ này tồn tại vô khi không nhắc nhở hắn kia bất hiếu nữ làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Nhưng là đứa nhỏ này lớn lên cùng Vân Nhược quá giống, tổng làm hắn nhớ tới Vân Nhược khi còn nhỏ, vẫn là ngoan ngoan ngoan ngoan thời điểm. Hắn sau lại cẩn thận suy xét quá, Phó Vân Nhược kia tính tình cũng tiếp không được Phó Thị tập đoàn ban, hắn còn có thể làm cái mười mấy năm, không bằng đem đứa nhỏ này bồi dưỡng hảo, trực tiếp nhận ca. Nếu là họ họ phó, đó chính là hắn phó gia hải tử, hắn hảo hảo dưỡng, tính tình này tổng sẽ không lại giống như phó vân ngược. Dạy dỗ hải tử thân cận trong nhà, mặc kệ có hay không huyết thống, cũng là người một nhà, về sau hắn không còn nữa, huyển phinh cũng không đến mức bị khi dễ. Phó Tông Hoành thật lâu không tiếp xúc quá như vậy tiểu nhân hải tử, cũng không biết như thế nào câu thông, chỉ biết vụng về hỏi, đã đói bụng sao. An chút điểm tâm, muốn hay không xem phim hoạt hình, ôn ôn chớp chớp mắt, lắc đầu. Ta phải về nhà, ngươi đưa ta về nhà đi, bằng không mụ mụ sẽ lo lắng. Phó tông hoành sụ mặt, nơi này chính là nhà của ngươi. Đúng vậy, ôn ôn, tuy rằng mụ mụ ngươi đối chúng ta có rất nhiều hiểu lầm, nhưng chúng ta là người một nhà. Phương tuyết nhược thanh âm ôn nu. Ôn ôn nghĩ thầm, ai cùng ngươi là người một nhà, thật trụ dưới một mái hiên, hắn đến ngủ không yên. Hắn nhảy xuống sofa, hô hô chạy đến phó tông hoành bên người, tránh ở hắn bên cạnh sofa biên lộ ra một đôi sợ hãi mắt thế nhưng xem Phương Tuyết Nhược, ngươi là người xấu. Sau đó đang thương hề hề ngửa đầu xem Phó Tông Hành, nàng mang theo người tới khi dễ ta cùng mụ mụ, nhưng hung. Phương Tuyết Nhược thân sắc cứng đờ, tức khắc hóa thành đầy ngập vị khuất, nàng nhìn về phía Phó Tông Hành, muốn nói lại thôi. Ôn ôn nước mắt lưng tròng, còn vẻ mặt sợ hãi bất lực. Nói bừa, Tuyết Nhược như thế nào sẽ khi dễ các ngươi? Phó Tông Hành theo bản năng nói, liền Phó Vân Nhược kia tính tình, không khi dễ người liền không tội. Ôn ôn hít hít mũi, thanh âm sợ hãi còn mang theo khóc nức nở, mọi người đều biết nha, trên mạng còn có video đâu. Phó Tông Hoành không kiên nhẫn xem internet lung tung dối loạn tin tức, nghe được Nguyễn Phinh nói trên mạng bắt quái phóng viên lấy bọn họ ra sự đường để tải câu chuyện, hắn trực tiếp làm thuộc hạ xóa. Nghe được ôn ôn nói như vậy, tức khắc nhìn về phía Phương Tuyết Nhược. Phương Tuyết Nhược động động môi, còn chưa nói lời nói, Phương Nguyễn Phinh liền xin lỗi nói, việc này là Tuyết Nhược không đúng, nàng rốt cuộc tìm được tỉ tỉ rất cao hứng. Vừa vặn thường gia tiểu tử cũng ở, liền cùng đi tìm Vân Ngược, một chút không nghĩ tới Vân Ngược đối. Phương Uyển Vinh nói được hàm hồ, Phó tông hoành một chút liền nghĩ đến Vân Ngược đối Tuyết Nhược cam thủ, Uyển Vinh cũng cùng hắn nhắc tới quá. Đại nhân chi gian nháo mâu thuẫn, hai tử thiên hướng thân cận người, tự nhiên liền cảm thấy chính mình mụ mụ bị khi dễ. Là ta sai. Phương Tuyết Nhược một bộ tưởng thân cận lại không dám thân cận bộ dáng, thật cẩn thận nói, "Ôn ôn, ta lại lần nữa cùng ngươi xin lỗi, có thể hay không tha thứ ta nha?" Phó Tông Hoành cảm thấy, cũng chỉ là kiện việc nhỏ mà thôi, nói khai liền hảo, tiểu hai tử con nhỏ, còn có thể chậm rãi dạy dỗ, liền túi đầu nhìn về phía ôn ôn, lấy vấn đạo miệng lươi nói, nam tử hán đại trượng phu, phải có chính xác thị phi quan, đừng học mẹ ngươi đối người có chứa thành kiến. Ôn ôn không chờ hắn đem nói cho hết lời, liền một mông ngồi dưới đất, khóc đến thê thê thảm thảm thiết thiết. Ôn ôn nghĩ thầm, chắc không được mụ mụ bị khi dễ đến thảm như vậy, này mẫu tử đẳng cấp liền hắn đều tự thấy không bằng. Không được. Hắn đẳng cấp cũng không thể hàng, như thế nào cũng muốn trở lại kiếp trước trình độ. Vì thế hắn đôi tay xoa khởi tiểu béo eo, ngươi nói đúng, người đâu, phải có chính xác thị phi quan, nếu là chính mình mông oai cũng đừng cảm thấy chính mình có tư cách giáo người khác. Ôn ôn thanh âm thanh thúy, nói được bùm bùm, chính cái gọi là sống đến lao học được lão sớn hiện tại còn sống đem ai mông vận chính lại đây, cũng tới kịp, tuy rằng tâm mù mắt manh, nhưng này lại không phải bệnh nan y liề, có thể chị nói, liền nhanh chóng trị liệu a Ngươi còn tuổi nhỏ, nào nghe tới lung tung dối loạn loạn ý nhi. Phó Tông Hoành bị nói tức giận tận trời. Ta nói nhưng đều là lời nói thật. Ôn ôn đính tiểu béo bụng, ngươi không thể bởi vì ta nói lời nói thật liền phải mắng ta a. Chẳng lẽ ngươi sẽ đánh tiểu Hải từ sao? Ôn ôn một bộ hơi sợ biểu tình. May mắn ta mụ mụ không giống ngươi, nàng tuy rằng đơn thuần dễ dàng bị khi dễ, nhưng ít ra sẽ không bị người chơi đến xoay quanh, cả đời sống ở giả dối. Cũng không nhất định. Ôn ôn tròng mắt đi dạo. Nói không chừng là thích thú đâu. Ngươi, lão phó, đừng nóng giận, tiểu hai tử nói chuyện đều là không để tâm, như vậy tiểu, liền chính mình lời nói đều không hiểu. Vị này bà cố nội, ngươi lời này giống như ở chỉ là người khác dạy ta nói giống nhau, ngươi là muốn cho hắn cảm thấy là mụ mụ dạy ta sao. Ôn ôn ai hoai đầu, vẻ mặt vô hại, bà cố nội, ngươi càng thích bạch liên hoa vẫn là trà xanh nha. Ngươi liền như vậy cùng trưởng đối nói chuyện sao. Ôn ôn nhìn phó tông hoành thẹn quá thành giận bộ ráng trong lòng thở dài. Ai, Việt thúc thúc khi nào tới đón hắn A. Hắn một cái tiểu hài tử hảo khó A. Bị ôn ôn nhớ tư Việt, không bao lâu liền đến phó gia trước ra môn. Hắn ở nhận được tô lão sư điện thoại sau, đem lão sư Trần An, trước tiên đã kêu phụ cận bảo tiêu, ngồi trên xe đi trước phó gia. Trên xe hắn gọi điện thoại xác nhận tiền thắng nam bên kia chỉ là ra cái xe con họa, xe đầu bị đụng phải bị một khắc đương sử quân lấy đi không khai, người không có vấn đề. Hắn ánh mắt đông lạnh Này phó gia một ngày không thấy liền ra chuyện xấu, còn đem chủ y đánh tới con của hắn trên người tới. Tư Việt một đường thông suốt, thực mau liền đến phó gia. hắn nhìn nhắm chặt đại môn, đạm thanh nói, giữ cửa tạc 2. 73, chương 73. Chương 73. An bảo nghiêm mật biệt thự, đại môn giống nhau trang bị có cảnh báo hệ thống, một khi lọt vào phá hư, liền sẽ phát ra cảnh báo. Đương nhiên, tạp là không có khả năng tạm. trước mặt đại môn dày nặng kín mít chẳng sợ khai xe tải lớn đâm cũng không nhất định có thể phá khai vì tránh cho phiền toái hai cái bảo tiêu lưu loát phiên thượng tường cao đi vào một cái đi đem cảnh báo hệ thống cắt đứt một cái khác trực tiếp từ nội bộ mở cửa các ngươi là người nào bên trong truyền ra kinh hoàng thanh âm chúng ta muốn báo nguy tư việt ở bảo tiêu vây quanh hạ đi vào tới hắn trực tiếp cất bước đi hướng biệt thự không quản kia mấy cái bị bảo tiêu không chế hành động ra rong người hầu nhìn đến một đám người đi vào tới rõ ràng người tới không có ý tốt Cảnh rất hồ, chờ thấy rõ ràng khách không mời mà đến mặt, tức khắc ngây ngẩn cả người. Tư Việt gương mặt này, mặc kệ là nam nữ già trẻ, ít có không quen biết, đám người hầu đối trên mạng sự ngược lại so cố chủ còn càng chú ý, tự nhiên biết bọn họ lần này tới, khẳng định là bởi vì tiểu thiếu gia. Rốt cuộc ai không biết, tiểu thiếu gia cùng Tư Việt là bạn tốt. Đám người hầu bị đám kia cao to bảo tiêu vây quanh, trong lòng sinh khiếp, căn bản không dám ngăn trở, chỉ có thể một bên sau này lui, bất quá có cái tới gần nhà ở cá lọt lưới. Vừa thấy sự tình không đúng, nhanh chóng chạy vào nhà, đi mật báo. Thiên sinh, không hảo, bên ngoài. Nguyên bản sắc mặt khó coi phó tông hành, biểu tình càng thêm không hảo, têu têu quát quát giống cái dạng gì. Bên ngoài có một đám người xông vào. Người hầu lòng còn sợ hãi, cũng không biết là não bổ cái gì, trên mặt mang theo sợ hãi. Ôn ôn ánh mắt sáng lên, nháy mắt nhảy xuống sofa, lộc cọc ra bên ngoài chạy, nhất định là Việt thúc thúc tới. Ôn ôn chạy ra đi vừa thấy, quả nhiên là tư Việt Lập tức chạy như bay qua đi, Việt thúc thúc, người rốt cuộc tới. Ôn ôn rốt của kiên tâm, hắn ba lượng hạ bái đến tư Việt trên người, chờ ở tư Việt trong lòng ngược qua hảo sau, cao chẳng nói, Việt thúc thúc, bọn họ khi dễ ta. ngươi cũng không biết, ta một người nhiều sợ hãi, bọn họ ba cái đại nhân khi dễ ta một cái bốn tuổi hải tử. Có đại nhân chống lưng, ôn ôn tiểu thân thể đều đĩnh đến căng thẳng. Phó Tông Hoành Gương mặt run rẩy, tiểu gia hỏa một trương miệng ba ba bá, bá, bá kia mồm miệng lanh lợi, ai khi dễ ai. Tư Việt ôm ôn ôn, thập phần có trọng lượng, cùng cái tiểu bếp lò dường như tròn vo thân mình treo ở trên người hắn, làm hắn trong lòng kiên định một chút, tiểu gia hỏa còn hảo không có gì sự. Việt ca. Phương Tuyết Nhược nhìn đến Tư Việt, ngoài ý muốn cực kỳ, sao ngươi lại tới đây? Tư Việt làm lơ Phương Tuyết Nhược, hắn nhìn về phía Phó Tông Hành, Phó Đồng, ngại như vậy không trải qua hải tử gia trưởng đồng ý, tự mình đem hải tử mang đi, có phải hay không không quá địa đạo? Phó Tông Hành hơi hơi hít mắt, ngựa khí chuyển lãnh Đây là ta phó ra việc từ, tư tiên sinh ngươi có phải hay không quản quá nhiều." Phương Tuyết Nhược giải thích nói, "Tỷ tỷ quá mức bài xích thúc thúc, bất đắc dĩ chúng ta mới ra này hạ sách, chúng ta cũng chỉ là tưởng tỷ tỷ trở về mà thôi." Ôn Ôn trợn trắng mắt, không chút khách khí nói, "Các ngươi như vậy chính là đem ta mụ mụ càng đẩy càng xa, các ngươi bắt cóc mụ mụ đại bảo bối ta, mụ mụ chỉ biết càng thêm chán ghét các ngươi." Ôn Ôn nói, nhìn về phía Phó tông Hành, "Ra cái này chủ ý người, khẳng định là không nghĩ mụ mụ trở về." Ta một cái bốn tuổi hải tử đều hiểu được đạo lý, ngươi cũng đều không hiểu sao? Ôn Ôn vẻ mặt sống đến tuổi này thật là sống hưởng phí biểu tình. Sau đó khẳng định nói, ngươi cũng là không nghĩ mụ mụ trở về phá hư các ngươi một nhà ba người sinh hoạt đi. Nói hiệu nói vượng, Phó Tông Hành nổi giận quát, ta còn phải cầu nàng trở về. Ôn Ôn vẻ mặt xem đi, bị ta truyền thuyết tâm tư thẹn quá thành giận. Sau đó vẻ mặt sợ hãi bộ dáng, Gián Tư Việt tìm kiếm cảm giác an toàn. Ôn Ôn làm nũng nói, Việt thúc thúc, hắn hung ta. Tư Việt vô vô ôn ôn thịt thịt mông nhỏ, đừng sợ, ta ở. Hắn nhìn về phía phó Tông Hành, không có gì sự nói, chúng ta liền trước cáo tử. Tư Việt đối phó Tông Hành cách làm không ủng hộ, nhưng tạm thời không rảnh đi theo bọn họ so đo. Hướng chi hiện tại đã khuya, đến chạy nhanh trở về, bằng không vân nhược liền hoài nghi. Bất quá, ta không hy vọng có tiếp theo. Nói những lời này thời điểm, tư Việt thanh âm lạnh lùng, hắn tầm mắt lại là nhìn về phía phương Nguyễn Thinh. Phó Đồng, ngay ở công sự thượng lôi đình thủ đoạn. Hy vọng cũng có thể ở nhà sự thượng cảnh giác vài phần, không đến mức vẫn luôn bị người nắm cái mùi chạy. Ta cảm thấy ngài hẳn là hảo hảo tự hỏi một chút, rốt cuộc là đi như thế nào đến này một bước. Phó Tông Hoành lại là phẫn nộ quát, cung vọng tiểu tử, ta như thế nào làm việc không cần phải ngươi dạy. Chạy nhanh đem ôn ôn buông xuống. Còn thất thần làm gì? Đem bọn họ đuổi đi. Phó Tông Hoành giữ nhà người hầu đều chỉ là ở một bên nhìn, tức khắc càng thêm tức giận. Đám người hầu hai mặt nhìn nhau, bọn họ bị bảo tiêu ngăn đón. So sánh với đối phương bảo tiêu mỗi người cao to, vừa thấy chính là người biết võ, bọn họ tay chói gà không chặt, phát sinh xung đột nói còn chưa đủ đưa đồ ăn. Nhưng là lão bản có lệnh, bọn họ không thể không thượng. Kết quả hiển nhiên dễ thấy, liền cái tư thế cũng chưa bãi lên, đã bị phóng đổ. Ôn ôn ôm tư việt cổ, xem đến mùi ngon, còn cảm thấy không đã quyền, vũ lực giá trị kém quá cách xa không đủ xuất sắc, bất quá việt thúc thúc bọn bảo tiêu thật lợi hại. Ôn ôn thấu đi lên cọ cọ tư việt mặt, cười đến meo lại mắt Tư Việt cảm nhận được mềm mại hòa hòa khuôn mặt, vui mừng với hắn chủ động thân cận, tâm tình rất tốt hồi có. Phương Tuyết Nhược vẫn luôn đang nhìn hai người hỗ động, ở trong nháy mắt kia, mặc danh cảm thấy này một lớn một nhỏ sườn mặt cực kỳ rất giống, dường như hai người chi Gian có thật sâu huyết thống ràng buộc. Không biết là nghĩ đến cái gì, Phương Tuyết Nhược sắc mặt đột nhiên thay đổi. Không, chuyện này không có khả năng. Như thế nào sẽ? Phó Tông Hoành xem ôn ôn như thế thân cận một ngoại nhân, bài xích hắn cái này ông ngoại. Càng thêm xem tư việt không vừa mắt, hắn xanh mặt, nói, ngươi nhất định phải lo chuyện bao đồng. Này không phải nhàn sự. Tư việt nói, phó đồng, ngươi tin hay không, nhược nhược nếu biết chuyện này, chỉ biết càng thêm xa các ngươi. Phó Tông Hoành sắc mặt trở nên khó coi, cuối cùng chơ mắt nhìn tư việt ôm ôn ôn xoay người rời đi. Phương Nguyễn Vinh lo lắng kêu một tiếng, lão phó. Phó Tông Hoành nhắm mắt làm ngơ, xoay người trực tiếp về phòng. Phương Nguyễn Vinh đi theo đi bảo, thấy phó Tông Hoành sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng ấy này nói, là ta suy xét không chu toàn, chỉ nghĩ đem ôn ôn tiếp về nhà tới nói, Vân Nhược cũng sẽ đi theo trở về. Phương uyển Phinh thở dài, cái này Vân Nhược càng thêm hiểu lầm chúng ta. Phó Tông Hoành thấy nàng tự trách, mềm hạ thanh âm, làm nàng đừng nghĩ quá nhiều, ta biết ngươi chỉ là hảo ý. Tiếp theo vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ, ta cũng không tin nàng cả đời không trở lại, thật có thể nhà mình phó thị không cần. Phương uyển Phinh rũ mắt, trong mắt hiện lên một tia u quang, sau đó khẳng định nói, nàng sẽ suy nghĩ cẩn thận. Phó thị là của nàng, sao có thể làm tâm huyết của ngươi bạch lưu. Tiếp theo nàng lưu sầu nói, ta đều không biết nên như thế nào cùng nàng ở chung, nếu nàng vẫn là như vậy bài xích ta cùng tuyết ngược, không bằng chúng ta rời đi phó ra. Nói bậy gì đó, ngươi là trường bối, còn phải chúng ta nhân nhượng nàng không thành. Đều là hài tử mẹ, còn như vậy không hiểu chuyện. Phó Tông Hoành nói đến này, vẫn là bất mãn, trên đời này tục cưới người chỗ nào cũng có, so với những cái đó ngược đái hài tử mẹ kế, uyển thinh đã đủ hảo. Đối nàng, cái này kế nữ không nói đảo tim đào phổi, ít nhất đối đại hai cái nữ nhi là đối xử bình đẳng, cũng không biết ở bất mãn cái gì. Thật là quá không hiểu chuyện. Phương Tuyết Nhược lại là đuổi theo, Việt ca. Tư Việt đem ôn ôn bỏ vào trong xe, đóng cửa xe. Mới xoay người, khuôn mặt lãnh đạm xa cách, Phương Tiểu Thư, chúng ta cũng không thủ. Phương Tuyết Nhược cắn cắn no đủ môi đỏ, Tư Việt, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Nàng ý bảo Tư Việt đi tới. Tư Việt đứng không núp đích. Ta không cảm thấy cùng ngươi có cái gì hảo nói. Về ôn ôn, ngươi xác định Phương Tuyết Nhược tầm mắt sở hữu nếu vô nhìn về phía cửa sổ xe. Tư Việt nhướng mày, sau đó đi qua đi. Ngươi muốn nói cái gì? Ôn ôn hắn là Phương Tuyết Nhược nói còn chưa nói xong. Tư Việt giống như là trước tiên biết trước nàng tưởng lời nói dường như, ngắt lời nói, Phương Tiểu Thư. Phương Tiểu Thư, ngươi là cái người thông minh, này đó lời nói nên nói này đó lời nói không nên nói, ngươi biết đến đi. Tư Việt nhìn Phương Tuyết Nhược ánh mắt cực kỳ bình đ Lại mạc danh làm Phương Tuyết Nhược thừa nhận rồi cực đại áp lực. Nàng miễn cưỡng cười cười, ta không quá minh bạch ngươi ý tứ. Không rõ tốt nhất. Ôn ôn ghé vào trên cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ xe trông ra, trong lòng kỳ quái, Việt thúc thúc cùng Phương Tuyết Nhược kia nữ nhân sẽ nói chút cái gì? Không phải là nói hắn cùng mụ mụ nói bậy đi. Đáng tiếc cửa sổ xe cách âm hiệu quả quá hảo, hắn nghe không được bọn họ đang nói cái gì. Chính tự hỏi muốn hay không tròn em đi xuống nghe vài câu, Tư Việt liền chiều xe đi tới. Hiển nhiên nói chuyện đã kết thúc. Tư Việt mở cửa xe ngồi vào tới, xe thực mau khởi động rời đi. Ôn ôn nhìn thoáng qua còn đứng ở ven đường phương tuyết ngược, sau đó quay đầu lại, tò mò hỏi, Việt thúc thúc, các ngươi nói gì đó à? Chưa nói cái gì. Tư Việt sờ sờ hắn đầu, thanh âm hòa ái, tưởng hảo trở về muốn nói như thế nào sao. Ôn ôn lo lắng sốt ruột, mụ mụ đã biết. Tạm thời còn không biết, bất quá, tư Việt chuyện vừa chuyển, người không hảo hảo tỉnh lại nói, ly biết cũng không xa. Ôn ôn chấp đôi mắt, đôi tay phủng thịt đô đô gương mặt, manh manh nói, việt thúc thúc đây là chúng ta chi gian bí mật, không cần nói cho mụ mụ được không nha. Vậy ngươi trước nói cho thúc thúc, vì cái gì sẽ đi theo bọn họ đi. Tư việt không giao động, chúng ta có đã dạy ngươi, không thể tùy tiện cùng người khác đi đi. Vạn nhất ngươi ra chuyện gì, làm mụ mụ ngươi về sau làm sao bây giờ. Còn có tất cả quan tâm ngươi người. Ôn ôn gục xuống đầu, ta sai rồi. Hắn cho rằng quách gia gia cùng thắng nam tỷ tỷ bị bọn họ bắt đi chủ yếu vẫn là nghĩ, bọn họ tổng sẽ không quang minh chính đại yếu hại hắn đi. Là hắn suy nghĩ không chu toàn, vạn nhất người thật đối hắn có lòng xấu xa, hắn một cái tiểu hài tử, cũng không nhiều ít năng lực phản kháng. Đại nhân sự đại nhân sẽ giải quyết, ngươi cái tiểu hài tử, không cần trộn lẫn tiến vào. Ôn ôn bất mãn nói, ta không phải tiểu hài tử. Hắn chính là có thể bảo hộ mụ mụ nam tử hắn. Viết thúc thúc, ngươi không cần nói cho mụ mụ được không? Xem ngươi biểu hiện, về sau có nghe hay không lời nói. Nghe ôn ôn kéo trường thanh âm. Tư Việt lúc này mới vừa lòng gật đầu, sau đó ruôi tay, xoa bóp quy đạn tiểu thịt mặt. Ôn ôn trông dạ, không dám phản kháng, chỉ có thể chu mặt nhậm tra đạp. Hán qua khó khăn, ai? 74, chương 74. Chương 74. Ôn ôn cùng Tư Việt về đến nhà khi, sát trời đại am xuống dưới, quách thúc cùng tiền thắng nam cũng cơ đã về đến nhà. Các ngươi chạy chạy đi đâu? Phó vân nhược xem đều trời tối, người còn không có trở về. Nhịn không được đi xuống lâu, vẫn luôn ở phòng khách chờ, thật vất vả chờ đến người, trong lòng nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải Tư Việt gọi điện thoại lại đây, Phó Vân Nhược đều nhịn không được đi ra ngoài tìm người. Quách thúc cùng Thắng Nam ngồi xe ra tai nạn xe cộ, liền đem Phó Vân Nhược hoảng sợ, còn người tốt không có việc gì, kết quả Tư Việt đi tiếp ôn ôn, vẫn luôn không có trở về, cũng không biết chạy chạy đi đâu. Nàng nhịn không được miên man suy nghĩ, vạn nhất cũng ra tai nạn xe cộ. Còn cũng may nàng nhịn không được gọi điện thoại thời điểm đã trở lại. Mụ mụ. Ôn ôn chạy tới, mụ mụ ta rất nhớ ngươi a Phó Vân Nhược tiếp được ôn ôn, xoa bóp hắn hồng nhuận gương mặt, cái miệng nhỏ như vậy ngọn, có phải hay không làm cái gì chuyện xấu? Nào có. Ôn ôn làm nũng, chính là đã lâu chưa thấy được mụ mụ, tưởng ngươi. Khu khu. Phó Vân Nhược còn đã nói chuyện, tiết hầu một trận ngơ ý, nhịn không được hò khan vài tiếng. Nàng mang theo khẩu trang, ngăn cách bệnh quẩn nhưng là ho khan khi vẫn là theo bản năng quay mặt tránh đi ôn ôn. Ôn ôn tức khắc quan tâm nhóm chân, vỗ vỗ nàng phần lưng, làm cho nàng dễ chịu điểm. Tư Việt đi đổ chén nước cấp Phó Vân Nhược, nàng tiếp nhận sau nói thanh tạ Phó Vân Nhược nghiêng đầu, kéo xuống khẩu trang, uống lên mấy ngụm nước, thoải mái nhiều sau, đem ly nước phóng hảo. Tư Việt lúc này mới giải thích nói, tiểu gia hỏa thèm ăn, một hai phải đi ăn tiểu bánh kem, liền đường vòng đi mua điểm trở về. Ôn ôn, vì sự tình bất bại lộ. Hắn miễn cưỡng nhận hạ thèm ăn cái này nhãn, bánh kem hảo hảo ăn. Ân. Phó Vân Nhược tức khắc sắc bén nhìn qua, không có ăn rất nhiều đi. Tiểu hài tử ăn cái gì không hiểu tiết chế, Phó Vân Nhược vẫn luôn thực không chế ôn ôn đầu ngọt hút vào lượng, đỡ phải sâu răng hoặc là răng đau. Ngẫu nhiên một lần hai lần ăn nhiều một chút nàng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, quá nhiều nói khó mà làm được. Yên tâm, liền ăn non nửa cái. Tư Việt nói, sau đó chỉ chỉ trên bàn một ít điểm tâm ngọt. Đối quách thúc cùng tiền thắng nam nói, đây là mua cho các ngươi. Đến nối phó vân ngược, còn ở cảm mạo ho khan, không thể ăn đồ ngọt, tư việt liền cho nàng mua một ly nhuận hầu khỏi ho đường phèn tuyết lê thủy. Tiền thắng nam tuy nói tính tình khá lớn đĩnh đạt, nhưng là nữ hài tử sao, phần lớn đối đồ ngọt yêu tha thiết, bởi vậy thật cao hứng nói tạ, chuẩn bị coi như sau khi ăn xong điểm tâm ngọt ăn. Quách thúc nhìn đến người trở về tể, liền nói, chạy nhanh ăn cơm đi. Đỡ phải đói là, đã 8 giờ. Lúc này sớm qua bọn họ ngày thường câm điểm. Quách thúc tự biết nói Phó Vân Nhược sinh bệnh sau, liền vẫn luôn ở nhà đợi, mỗi ngày đi sớm về trễ, vườn hoa bên kia giao cho hắn nhìn. May mắn lại chiêu hai cái công nhân, nhân thủ hoàn toàn cũng đủ, Phó Vân Nhược nhất thời không ở vườn hoa cũng không ảnh hưởng cái gì. Nàng trong khoảng thời gian này không ở vừa vạn, mấy ngày nay cũng có không ít không biết có phải hay không Phó Vân Nhược phèn sở qua tới, xảo suy nghĩ thấy Phó Vân Nhược, vừa lúc tránh đi. Này đó không thế nào lý trí người nhìn liền không giống như là thật x, ngược lại là tưởng cọ Phó Vân Nhược danh khí. May mắn vệ võ quốc bản lĩnh cũng đủ, đem nháo sự người đều đuổi ra vườn hoa, cũng hộ hảo vườn hoa nội khu, không làm người ngoài sờ đi vào. Này đó suốt ruột sự bọn họ đều nhất trí gạt Phó Vân Nhược, miễn cho nàng dưỡng bệnh đều không an tâm. Phó Vân Nhược quả nhiên không có hoài nghi, hơi chút nói vài câu lúc sau, bóc quá bọn họ vãn về sự. Ôn ôn trong lòng đội phục cực kỳ. Chắc không được việc thúc thúc nửa đường dừng xe làm người đi mua chút bánh kem điểm tâm ngọt trở về, quả nhiên mụ mụ một chút cũng không hoài nghi. Chính là nói cái gì không tốt, càng muốn nói hắn đã ăn qua tiểu bánh kem đâu. Rõ ràng hắn một ngụm cũng không ăn. Liền nói mua trở về còn không có bắt đầu ăn sao. Như vậy hắn liền có thể ăn. Ôn ôn mắt thèm nhìn trên bàn trà phóng tiểu bánh kem, vì lấp liếm, hắn đến làm bộ hắn ăn qua bộ dáng mụ mụ khẳng định sẽ không lại làm hắn ăn. Tư Việt gần nhất có thời gian. Vì thế ôm hạ đón đưa ôn ôn trên dưới học nhiệm vụ, cũng đỡ phải quách thúc một phen tuổi còn qua lại buôn ba. Phó Vân Nhược nghĩ nghĩ, rốt cuộc đau lòng quách thúc, liền cam chịu. Ôn ôn cùng tư Việt có cộng đồng bí mật, hai người quan hệ rào bước tiến lên một đi nhanh, càng thêm mật thiết. Phó Vân Nhược có khi nhìn đều cảm thấy ghen. Nàng ở nhà dưỡng bệnh, cũng không nhàn rỗi tốt hơn một chút sau, liền bắt đầu chế tác video. Nàng tinh dưỡng 11 buồn hoa lan, đều đã nở hoa rồi. Nhưng là khoảng thời gian trước nàng vội vàng phòng ở cùng vườn hoa sự, đem video ảnh chụp sự ném ở một bên. Hiện tại có nhàn rối, nàng liền bắt đầu cắt nối biên tập chế tác. Tiền tam buồn hoa lan video hiệu quả như vậy kinh diễm, đại gia đối mặt khắc hoa lan càng là ôm đề đại, đặc biệt là lao đại biến dị cánh hoa sen lan, càng là bị chịu chú mục, nàng tổng không thể làm các fan thất vọng. Trương Kỳ đối với máy tính mệt mỏi, liền đến dưới lầu đi một chút, ngẫu nhiên đi tới tới hoa, nhìn xem hoa lan trạng thái. Ở nhà dưỡng hơn nửa tháng, Phó Vân Nhược cảm thấy chính mình bệnh hảo đến không sai biệt lắm, liền buổi tối ngủ khi ngẫu nhiên không chế không được ho khan vài tiếng, nhưng không giống phía trước như vậy trắng đêm ho khan. Nhưng là người trong nhà đều khẩn trương nàng, nàng một lộ ra muốn đi vườn hoa muốn phát sóng trực tiếp tư thế, ôn ôn liền nước mắt lưng tròng, ngay cả quách thúc cũng dùng không ủng hộ ánh mắt xem nàng, liền chỉ có thể ấn bọn họ yêu cầu, ở nhà đợi cho hoàn toàn khang phục mới thôi. Nàng cảm thấy chính mình này một dưỡng, đem trên mặt thịt đều dưỡng đã trở lại. Phỏng trừng chờ khang phục sau, nàng có thể béo thượng mấy cân. Phó Vân Nhược đem láo tam phỉ Thúy Lan video chế tác hoàn thành sau, điểm đánh bảo tồn, sau đó rũi rũi người, mang lên khẩu trang chuẩn bị đi ra ngoài đi một chút. Đế đô độ ấm bay lên thực mau nửa tháng thời gian liền hoàn thành từ áo lông vũ đại áo đông đến thời trang mùa xuân quá độ. Phó Vân Nhược xuyên kiện mỏng áo khoác, sau đó đi ra biệt thự, ở bên ngoài lối đi bộ đi một chút. Hiện tại đúng là đi làm đi học thời gian, khu biệt thự tương đối an tĩnh Bất quá tốt năm tốt ba cũng có thể nhìn thấy người. Nàng ở khu biệt thự nhân duyên cũng khá tốt, nhìn thấy người cũng có thể đơn giản liêu cái 2 3 phút. Bất chi bất giác đi đến tiểu khu cửa, Phó Vân Nhược nghe được tiểu khu cửa có chút động tĩnh, tò mò xem qua đi, tiểu khu bảo an tựa hồ cùng người nổi lên xung đột, ồn ào nhốn nháo. Phó Vân Nhược đến gần một chút, liền nghe được Bảo An thanh âm đang nói chuyện. Đã nói qua rất nhiều biến, chúng ta nơi này không có người người muốn tìm, thỉnh không cần lại quấy rầy chúng ta công tác. Sao có thể không có đâu? Bọn họ liền ở nơi này, phiền thoái hỏi lại hỏi. Chúng ta còn có thể không biết nghiệp chủ đều có ai? Nói không có chính là không có. Phó Vân Nhược đứng trong chốc lát, nghe xong cái đại khái, đang chuẩn bị rời đi, liền nghe được một cái khác thanh âm. Bảo an đại ca, thật không thể châm trước châm trước sao? Thanh âm giống như ở nơi nào nghe qua, Phó Vân Nhược lại quay đầu xem qua đi, chỉ thấy một cái mang mũ kính dâm, che đậy hơn phân nửa dung nhan nữ nhân từ trong xe đi ra. Tỷ tỷ của ta thật ở nơi này, có không hỏi lại hỏi, ta thật muốn trông thấy nàng. Phó Vân Nhược tập trung nhìn vào, kia không phải Phương Tuyết được sao. Nàng lúc này mới nhớ tới, một cái khác có điểm quen thuộc nữ nhân, chính là Phương Tuyết Nhược người đại diện. Các nàng như thế nào đã tìm tới cửa? Nàng nhất thời ngoài ý muốn. Nếu không phải nàng đột nhiên xuất hiện, Phó Vân Nhược thật đúng là đem những người này quên ở sau đầu. Bất quá cùng tồn tại đế đô, nàng đã làm tốt hội ngộ thượng bọn họ chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới. Bọn họ lúc này mới tìm tới cửa tới. Phó Vân Nhược nhưng không kiên nhẫn hiện tại ứng phó nàng, nếu bảo an cũng chưa thông chi nàng, coi như làm không thấy được đi. Phó Vân Nhược sấn các nàng không chú ý tới bên này nhận ra nàng tới, vội vàng xoay người rời đi. Nhìn đến các nàng sau, Phó Vân Nhược cũng vô tâm tình tiếp tục tàn bộ, liền chậm gì gì trở về đi. Cũng không biết là ai, trước tiên cùng phòng an ninh nói, những người này tới tìm nàng lời nói liền cự chi ngoài cửa, liên thông biết đều không cần thông chi, bất quá đây là hảo ý. Phó Vân Nhược cảm thấy mặc kệ là ai, chuyện này đều làm rất đúng. Cái này tiểu khu nghiêm mật tính quả nhiên có thể, liền tính là đại minh tinh, chỉ cần không phải hộ gia đình, cũng không phải hộ gia đình xác nhận khách nhân, liền kiên quyết không cho phép tiến vào, cũng không tiết lộ nghiệp chủ tin tức. Nếu không phải như vậy, phòng trưng nàng cũng không có như vậy thanh nhàn, mỗi ngày bị người đáng ghét tìm tới môn rất số ruột. Phó Vân Nhược đi rồi một đoạn đường, mới nhìn đến nhà mình nhà ở. Tới nhà mình phía trước, nàng đến trước trải qua tư viện phòng ở. Nói là hàng xóm, kỳ thật hai đống chi gian cách một khoảng cách, có thể nhìn đến cho nhau phòng ở, nhưng là thực bảo hộ riêng tư. Phó Vân Nhược vẫn luôn biết tư Việt ở nơi này, nhưng chưa từng đi qua nhà hắn, trên cơ bản mỗi lần đều là hắn lại đây. Nàng nhịn không được tò mò xem hai mắt, sau đó phát hiện nhà hắn đại môn hờ khép. Việt tiên sinh ở nhà sao? Phó Vân Nhược do dự một lát, sau đó chậm gì gì đi qua đi. Nếu không tìm hắn nói chuyện, Phó Vân Nhược nghĩ đến chính mình sinh bệnh khi Việt tiên sinh cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố. Vạn phần minh sắc hắn thật là đối chính mình có hảo cảm, muốn theo đuổi nàng. Có như vậy vị ưu tú nam tử đối nàng có hảo cảm, đặc biệt vị này vẫn là muôn vàn thiếu nữ tình nhân trong động, không thể không nói thật sự rất thỏa mãn nữ hải tử hư vinh tâm. Nhưng là nàng sớm đã qua nằm mơ tuổi tác, nàng biết chính mình điều kiện, căn bản không xứng với Việt tiên sinh. Phó Vân Nhược vẫn luôn nhớ dọa ôn ôn từ lúc còn rất nhỏ, liền rất bài xích nàng lại tìm một nửa kia, liền tính ôn ôn cùng Tư Việt ở chung đến lại hảo, một khi quan hệ phát sinh biến hóa, thẳng định sẽ không giống nhau đi. Phó Vân Nhược cũng không nghĩ ôn ôn mất đi cái này đại bằng hưu, nàng nhìn ra được tới, ôn ôn thật sự thực thích cái này bằng hưu. Hơn nữa nguyên thân cũng là từ nhỏ sinh hoạt ở trọng tổ gia đình, Phó Vân Nhược vô pháp tưởng tượng, nếu ôn ôn sẽ trải qua nguyên thân từ nhỏ đến lớn trải qua hết thảy, kia sẽ là như thế nào? Chi nhân chi diện bất chi tâm, ai biết người trước người sau sẽ là như thế nào sắc mặt? Nàng không dám đánh cuộc. Liên tính tư Việt không phải là người như vậy, Nhưng là hôn nhân không chỉ là hai người sự, liền tính hắn không ngại, người nhà của hắn cũng sẽ không ngại sao. Phạm La có điểm làm ôn ôn chịu ủy khuất khả năng, nàng đều không thể tiếp thu. Huống chi, Phó Vân Nhược từ rất sớm liền quyết định, cả đời này, chỉ cần ôn ôn một cái hải tử là đủ rồi. Nói cách khác, liền tính về sau nàng kết hôn, cũng sẽ không sinh hải tử, này đối người nọ tới nói, cũng thực không công bằng. Phó Vân Nhược quyết định, không thể chờ việc tiên sinh làm rõ, nàng trước đem ý nghĩ của chính mình cho hắn nói khai. Như vậy hắn là có thể lĩnh ngộ chính mình ý tứ, sau đó thích hợp bảo trì khoảng cách. Nàng cũng không thể kéo nhân ra, đến sớm cho kịp nói rõ ràng cho thỏa đáng. Phó Vân Nhược lung tung rối loạn suy nghĩ một hồi lâu, người đã muốn chạy tới cửa. Nàng đang muốn gõ cửa, liền nghe được hờ khép cái cửa, bên trong có nói chuyện thanh mơ hồ truyền ra tới. Tư Việt, ngươi chuẩn bị giấu giếm tới khi nào? Phó Vân Nhược nghe được là nguyên tín thanh âm, sợ chính mình nghe được không nên nghe, đang muốn tránh đi. Nàng bước chân mới bước ra nhưng mà nghe được tiếp theo câu, nàng bước chân liền dừng lại. Ôn ôn là ngươi hải tử chuyện này, tính toán khi nào cùng Vân Nhược bọn họ nói rõ ràng. 75, chương 75, chương 75. đinh viện, Nguyên Tín nhìn Tư Việt, biểu tình phức tạp. Cảm giác được ngoài cửa hơi thở biến mất, người đi xa sau, Nguyên Tín mới hỏi nói, như thế nào nghĩ đến muốn cho nàng đã biết. Tư Việt nói, nên làm nàng đã biết. Giáp mặt làm rõ chân tướng nói, Tư Việt lo lắng quá mức đột ngột nàng không tiếp thu được. Liền làm nàng lấy loại này hình thức nghe thấy, để trước có cái chuẩn bị tâm lý. Tư Việt nghĩ, cùng với làm phó vân nhược từ địa phương khác nghe thế sự kiện, còn không bằng chính mình chính miệng nói cho nàng. Tư Việt tuy nói ngăn chặn phương tuyết nhược tới gần phó vân nhược khả năng tính, nhưng là luôn có nó sơ hở địa phương, hắn có thể tin bất quá nữ nhân này. Cùng sự kiện, từ miệng nàng ra tới, liền thay đổi cái mùi vị, hắn nhưng không nghĩ phó vân nhược lại hiểu lầm. Nguyên tín biết tư Việt không nghĩ lại tiếp tục gạt thời điểm, thực sự thở phào nhẹ nhõm. Hắn trong lòng vẫn luôn đè nặng chuyện này. Nếu cùng phó vân Nhược mẫu tử không thân nói, hắn hỗ trợ gạt trong lòng không có bất luận cái gì áp lực. Nhưng là hắn cùng phó vân Nhược ở chung thực hảo, đã là bằng hữu, lại tiếp tục gạt, hắn trong lòng không dễ chịu. Cho nên ở tư việt tìm tới hắn làm hắn hỗ trợ diễn một vợ diễn, hắn đáp ứng rồi. Hiện tại, hắn nhiệm vụ xem như hoàn thành. Nguyên tín công thành lui thân, sau đó dặn dò nói, giáp mặt vẫn là muốn giải thích rõ ràng, đem hiểu lầm nói khai đối mọi người đều hảo. Hắn cảm thấy rất xem trọng. Tư Việt thích phó vân nhược, mà phó vân nhược rõ ràng đối tư Việt cũng có chút hảo cảm, chỉ là lòng có băn khoăn. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới, phó vân nhược băn khoăn chính là ôn ôn. Nhưng thực trùng hợp, cũng là trời cho duyên phận, ôn ôn là hai người chi gian thân sinh nhi tử. Phó vân nhược băn khoăn hoàn toàn không là vấn đề. Tuy nói liền tính không phải thân sinh, lấy tư Việt làm người cũng sẽ kết thúc một cái phụ thân trách nhiệm, cũng có năng lực làm phó vân nhược tin tưởng. Mà vương chắc huyết thống quan hệ, càng có thể làm phó Vân Nhược kiên tâm. Mặc kệ nói như thế nào, về sau liền xem Tư Việt biểu hiện, hắn chờ uống rượu mừng. Nguyên Tín tới chỗ này, trừ bỏ tới phối hợp diễn kịch, còn có mặt khác một sự kiện, vì thế liền nói, đúng rồi, còn có một việc, ngươi xác định tạm thời không lùi ra giới giải trí. Tư Việt nguyên bản kế hoạch là năm trước lại lần nữa bắt được tối cao ảnh đế thường sau, liền tuyên bố rời khỏi giới giải trí. Nhưng làm mãi cho đến hiện tại, đều không có muốn ẩn lui dấu hiệu, nguyên Tín lại lần nữa xác nhận hắn ý tưởng sau, liền nói, có cái kịch bản phim khá tốt. Ngươi muốn hay không thử xem. Phía chính phủ cũng có tham dự tiến bào, là một bộ giảng thuật tương lai phim khoa học viễn tưởng, bất quá cũng có chút nguy hiểm, rốt cuộc ngươi cũng biết, chúng ta quốc nội phim khoa học viễn tưởng ở quốc tế thượng không có ưu thế. Một cái không tốt, chính là bị đàn trào hậu quả. Bên trong còn có cái tiểu hoa nhi nhân vật, ta chuẩn bị làm ôn ôn đi khách mời một chút. Nguyên bản muốn cự tuyệt tư Việt, kịch bản cho ta xem, lấy công ty danh nghĩa đầu tư một bút, tận lực cấp tiểu hoa nhi nhiều hơn chọn kịch phân. Nguyên tín nói. Tiểu bằng hữu nhân vật này xem như nam bốn, xuất diễn rất trọng, nguyên bản dự tính nếu tiểu hài tử diễn không hảo liền giảm bất chọn kịch phân, bất quá ta tin tưởng ôn ôn, nhất định có thể diễn xuất tới. Tư Việt nhận đồng gật đầu, đó là, con hắn nhưng lợi hại. Tư Việt cùng nguyên tín mặt sau nói chuyện nàng không lại nghe được. Phó Vân Nhược không biết chính mình nghe xong bao lâu, nàng cũng không biết chính mình là như thế nào rời đi. Nàng vẻ mặt hoảng hốt, về đến nhà đều không có phản ứng lại đây, trong đầu một cuộn chỉ rối. Lúc trước kia sự kiện là ngoài ý muốn, cũng không phải ngươi sai. Ta vẫn luôn tưởng nói khai, chỉ là không biết nên nói như thế nào. Loại sự tình này, đích xác sẽ thực làm người ta khó khăn, bất quá, ngươi cũng không nghĩ vẫn luôn vắng họ phụ thân nhân vật này đi. Những lời này đó mỗi một chữ nàng đều nhận thức, nhưng là tổ hợp ở bên nhau, liền không hiểu là có ý tứ gì đâu. Nàng cảm thấy chính mình ngay lầm. Tư Việt Hải tử phụ thân Sao có thể? Phó vân nhược ý đồ tìm kiếm dấu vết để lại nhưng là thật sự nghĩ không ra. Nàng cố tình đi quên đi, đối năm đó ký ức sớm đã mơ hồ không rõ, thật sự vô pháp đem tư việt liên tưởng đến người kia trên người. Sao có thể đâu? Nàng không dám tin tưởng. Nhưng mà lại không phải do nàng không tin, nàng liền nói, tư việt một đại minh tinh, cả ngày như vậy bận rộn, như thế nào sẽ như vậy có rảnh mang tiểu hài tử. Liên tính lại thích, cũng sẽ không làm được hắn trình độ này đi. Phó Vân Nhược lặng im một đoạn thời gian, mới chậm rãi đem tin tức này tiêu hóa r lộn xộn suy nghĩ mới trải vớt lại xuống dưới. Cho nên hắn tiếp cận chính mình, là vì tiếp cận ôn ôn. Hắn sở dĩ đối nàng hảo, chỉ là bởi vì có tầng này quan hệ. Nàng liên nói, đường đường đại ảnh đế, bên người Mỹ nữ như mây, sao có thể sẽ coi trọng mang hòa chính mình đâu. Cũng may nàng còn không có cùng tư việt ngạ bài, bằng không chính mình thật là tự mình đa tình. Phó vân nhược tâm tình phức tạp cực kỳ. Từ từ, tư việt sẽ không muốn cùng nàng đoạt hải tử đi. Hắn không ngừng ôn ôn hảo cảm. Là tưởng đem ôn ôn từ bên người nàng cướp đi. Phó Vân Nhược một cái giật mình, tuyệt đối không được, ôn ôn là nàng một người hài tử. úp đối, nàng đến đi đem ôn ôn tiếp về nhà tới. Trong khoảng thời gian này làm tư Việt đi đón đưa ôn ôn, nàng thật là đầu góc nước vào, chủ động làm cho bọn họ bồi dưỡng cảm tình, vạn nhất hắn chơi tâm cơ, trực tiếp đem ôn ôn mang đi làm sao bây giờ. Lý trí thượng cảm thấy tư Việt sẽ không làm loại sự tình này, rốt cuộc hắn đi đón đưa cũng co vài thiên, nhưng là để cập đến ôn ôn. Phó Vân Nhược thực dễ dàng liền mất lý trí, tổng nhịn không được hiểu sai. Chuyện này đối phó Vân Nhược đánh sâu vào quá lớn. Phó Vân Nhược đang muốn ra cửa, nàng vừa thấy thời gian, đã qua 4 giờ rưỡi. Nàng phát ngốc lâu như vậy. Lúc này Tư Việt đã đi tiếp ôn ôn đi. Phó Vân Nhược đứng ngồi không yên, nàng ở phòng khách đi tới đi lui, cuối cùng nhịn không được đi ra khỏi phòng. Vừa mới đi ra đại môn, ôn ôn liền từ trong xe nhảy xuống, nhìn đến phó Vân Nhược, cao hứng chạy vội qua đi. Mũ mũ. Ôn Ôn ôm lấy nàng đùi, nhịn không được cười ra một ngụm tiểu giang sữa, Ai Nha mụ mụ riêng ra tới nên đón hắn, thật là cao hứng nha. Phó Vân Nhược đem Ôn Ôn bế lên tới, cảm nhận được trong lòng ngực tiểu bếp lò độ ấm, chắc nịch trọng lượng, nàng tâm mới yên ổn xuống dưới. Ôn Ôn ôm Phó Vân Nhược cổ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Hắn cảm thấy chính mình đã trưởng thành, không thể lại làm mụ mụ ôm, bất quá liền một đoạn này lộ không quan hệ đi. tự mụ mụ sinh bệnh ngày đó đến bây giờ, mụ mụ đều không có ôm quá hắn thân thân hắn ôn ôn nhịn không được rửa sát vào nhau qua đi phó vân nhược ôm hải tử vào nhà ôn ôn tiến đến phòng khách liền phải xuống đất sau đó từ nhỏ cặp sách lấy ra một cái vở mở ra cấp phó vân nhược xem mụ mụ ta hôm nay được tam đoá tiểu hương hoa ôn ôn thật lợi hại quá tuyệt vời phó vân nhược khích lệ nói đây là vì cái gì khen thưởng cấp bảo bảo a ta thủ công tác nghiệp đệ nhất danh ôn ôn kiêu ngạo nói phó vân nhược nếu nàng nhớ không lầm Ôn Ôn gần nhất thủ công tác nghiệp là cùng Tư Việt cùng nhau hoàn thành. Ôn Ôn tiểu béo ngón tay trung gian kia đóa tiểu hồng hoa, đây là ta ở nhà trẻ biểu hiện yêu tú khen thưởng đắc. Ôn Ôn nhưng cao hứng, hắn là trong ban khen thưởng tiểu hồng hoa nhiều nhất. Phó Vân Nhược vứt bỏ phức tạp suy nghĩ, hoa thức khích lệ. Lúc này, Tư Việt từ cửa đi vào tới. Phó Vân Nhược nhìn đến hắn nháy mắt, trong đầu hiện lên một câu, hắn là Ôn Ôn cha ruột. Chương 76. Trong nháy mắt kia, Phó Vân Nhược tâm tình ngũ vị trần tại cuối cùng hóa thành nồng đậm xấu hổ. May mà giờ phút này mặc kệ là ôn ôn vẫn là Tư Việt, cũng chưa chú ý tới nàng thần thái. Tiểu gia hỏa gần nhất biểu hiện thật sự không tồi, tô lão sư đều khích lệ hải tử. Tư Việt thanh âm mỉm cười, hắn rôi tay sờ sờ ôn ôn đỉnh đầu, nhưng được khen thưởng khen thưởng. Ôn ôn cái đuôi đều phải kiểu trời cao, hắn rụt dẹ hỏi, khen thưởng ta cái gì nha? Một đôi tròn xoe mắt to lấp lánh tỏa sáng nhìn về phía Tư Việt. Người nghĩ muốn cái gì khen thưởng? cư nhiên còn có thể chính mình tuyển. Ôn ôn nhưng cao hứng, hắn nghiêm túc tự hỏi một lát, một chốc cũng tự hỏi không ra, liền nói, ta đều có thể đắc. Ta đây nhưng đến hảo hảo ngâm lại, đến lúc đó cho chúng ta ôn ôn một kinh hỉ Ôn ôn gật đầu lại gật đầu, cười đến thấy nha không thấy mắt. Phó Vân Nhược nhìn nhà bọn họ hỗ động, thần sắc nhiều mạc danh ý vị. Nàng trước kia là có bao nhiêu mắt mù, mới có thể nhìn không ra tới. Tư Việt đối ôn ôn thái độ, còn có hai người ngày thường ở chung cùng thân phụ tử không có gì khác nhau phó vân nhược hảo huyền mới không chế được đem ôn ôn kéo đến chính mình bên người làm cho bọn họ bảo trì khoảng cách xúc động nàng nhìn về phía tư việt khách khí nói cảm ơn ngươi việt tiên sinh nàng nỗ lực làm bộ bình thường thái độ nhưng là liền nàng chính mình đều không có phát hiện nàng tươi cười có bao nhiêu cứng đờ ngày mai bắt đầu liền không phiền thán ngươi ta đã tĩnh dưỡng hảo đến lúc đó ta sẽ tiếp tục đón đưa ôn ôn trên dưới học ôn ôn chú ý tới Phó Vân Nhược hai ngày này rất ít ho khan đánh hát xì, hắn cao hứng cực kỳ, mụ mụ bình phục, liền không cần lại chịu tội. Mụ mụ, ngươi về sau cần phải nhiều chú ý, không thể lại mệt, bằng không, chúng ta mọi người đều sẽ thực lo lắng thực lo lắng. Mấy ngày này mụ mụ sinh bệnh không dễ chịu, bọn họ cũng rất khổ sở a. Đặc biệt là ôn ôn, hắn không thể lấy thân đại quá. Hắn thật là quá nhọc lòng, mỗi ngày đi học còn muốn lo lắng mụ mụ ở nhà có hay không ngoan ngoãn dưỡng bệnh. Đã biết, Phó Vân Nhược bật cười ta về sau nhất định chú ý. tiểu gia hỏa nghiêm trang gian dạy, phó vân nhược cùng tiểu quản gia công ôn ôn liên tục bảo đảm, lơ đãng ngừng đầu, lại nhìn đến tư việt chính mỉm cười xem các nàng. phó vân nhược hơi hơi sửng sốt, sau đó xấu hổ rời đi tầm mắt, nhìn chăm chăm bên cạnh nói, trong khoảng thời gian này thật là quá phiền toái ngài, nếu về sau có yêu cầu ta hỗ trợ, ta nhất định giúp. phó vân nhược tưởng hồi báo này phân vân tình, nhưng làm một chốc không thể tưởng được sao lại có thể báo đáp. nếu thỉnh ăn cơm gì đó. Lẫn nhau đỉnh càng nhiều, càng thêm liên lụy không rõ, Phó Vân Nhược càng thêm không được tự nhiên. Đây là hà là, ôn ôn là của ta. Phó Vân Nhược một lòng trợt cao cao nhắc tới. Là ta hảo bằng hưu không phải sao. Tư Việt cười nói, bạn tốt chi gian giúp điểm tiểu vội là hà là. Cũng, cũng là. Đúng rồi, đang muốn cùng các ngươi nói sự kiện. Tư Việt nói sang chuyện khác, nguyên tín ba ngày tìm ta, nói là có một bộ điện ảnh, hy vọng ôn ôn cũng đi thăm diễn, các ngươi nhìn xem muốn hay không suy xét một chút. Điện ảnh. Phó Vân Nhược sứng sốt, một lát sau mới phản ứng lại đây, ôn ôn cùng nàng nói qua thích diễn kịch, còn cùng bình quả giải trí ký hợp đồng. Tuy rằng người khác thân tự do, tưởng chụp liền có thể chụp, không nghĩ chụp liền có thể không chụp, nhưng cũng sẽ có tài nguyên lại đây. Ôn ôn chụp xong kia game số sau, liền không lại tiếp xúc giới giải trí sự, nguyên ca cũng không bởi vì những việc này đi tìm tới, nàng thiếu chút nữa liền đã quên việc này. Nghĩ lại tưởng tượng, Phó Vân Nhược lại cảm thấy thực bình thường. Phía trước ôn ôn ở xa xôi sơn thôn, ra tới một chuyến không dễ dàng, Phó Vân Nhược cũng sẽ không yên tâm hắn còn tuổi nhỏ ra tới đóng phim, nguyên cao biết nàng sẽ không đáp ứng, dứt khoát liền hỏi cũng không hỏi. Nhưng là hiện tại bọn họ ở đế đô, về sau đóng phim tiếp quảng cáo đều thực phương tiện, chỉ là ôn ôn còn như vậy tiểu liền đi đóng phim, rốt cuộc được không? Phó Vân Nhược ở kia rồi dám nửa ngày, ôn ôn nghe được lại là thật cao hứng, hắn bái tư việt trần ngẩng đầu lên hưng phấn hỏi, là cái gì điện ảnh a Việc thúc thúc ngươi cũng sẽ tham diễn sao? Đương nhiên, ta chính là nam chủ. Cụ thể tới nói, đây là một bộ hình tượng điện ảnh, giảng thuật chủ nghĩa anh hùng khoa học viễn tưởng điện ảnh, bất quá hắn xuất diễn là nhiều nhất, xem như đại nam chủ. Ta muốn diễn? Ta muốn diễn? Ôn ôn lập tức kích động nói. Cùng thần tượng cùng nhau đóng phim điện ảnh, quá lệnh người phân chấn. Có thể có cơ hội này, với hắn mà nói quả thực chính là cái kỳ tích. Ôn ôn cao hứng đến nhịn không được nẻ nẻ, ta muốn diễn? sau đó tòa mò hỏi là cái gì điện ảnh nha ôn ôn lúc trước vì bắt trước Tư Việt học tập hắn kỹ thuật diễn hắn tham diễn quá điện ảnh hắn giới giải trí trải qua đã sớm thục thấu với tâm nếu hắn nhớ không lầm lúc này Tư Việt đã tuyên bố rời khỏi giới giải trí đứng ở giới giải trí đỉnh ngón tay cái đột nhiên rời khỏi nhấc lên sóng lớn dài đến gần như một năm mới bình ổn đi xuống từ năm nay bắt đầu hắn liền không lại tham diễn quá bất luận cái gì điện ảnh hoặc là phim truyền hình ôn ôn nhất thời cũng không biết là nào một bộ điện ảnh Này một đời cùng kiếp trước phát triển hoàn toàn không giống nhau, cùng cái thời gian điểm, Tư Việt đến bây giờ còn không có muốn rời khỏi giới giải trí tiếng gió, thậm chí còn sẽ tiếp tục đóng phim điện ảnh. Việt thúc thúc nên không phải là vì tiếp tục ở giới giải trí cháo hắn, mới không có rời khỏi giới giải trí đi. Ôn ôn nhịn không được phùng mặt, cái này suy đoán tuy rằng có thể là tự mình đa tình, nhưng là vạn nhất là cái này khả năng. Ai nha, thật là cao hứng. Phó Vân Nhược có chút do dự, thấy ôn ôn khó được như vậy cao hứng. Trình trương khuôn mặt nhỏ đều ở sáng lên, không đành lòng làm hắn thất vọng, liền hỏi nói, là cái gì điện ảnh? Sẽ chụp thật sự vất vả sao? Xuất diễn nhiều hay không? Đối ôn ôn sẽ có cái gì ảnh hưởng? Ta xem qua, chỉnh thể đều khá tốt, chế chút ta làm nguyên tín đem kịch bản tương quan đưa lại đây cho các ngươi nhìn xem. Bên trong có một cái tiểu bảng hữu nhân vật, cùng ôn ôn thực xứng đôi. Nếu điện ảnh đại bạo nói, ôn ôn mức độ nổi tiếng phòng trường sẽ thế giới nổi tiếng, có thể làm tư việt tán thành kịch bản Phòng trừng kém không đến chạy đi đâu, chỉ là nếu là như thế này, ôn ôn khởi điểm có thể hay không quá cao. Là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Phó Vân Nhược cảm thấy chính mình thật là khó khăn, chuyện này đối ôn ôn nhân sinh ảnh hưởng quá lớn, sợ chính mình một cái quyết định không có làm hảo, làm ôn ôn đi hướng không biết là hảo vẫn là không tốt điểm cong. Ôn ôn nhìn ra Phó Vân Nhược chần chừ, cho rằng nàng không nghĩ chính mình đóng phim điện ảnh, trong lòng thất vọng, bất quá vẫn là hiểu chuyện nói, mụ mụ, nếu ngươi cảm thấy không tốt lời nói ta đây không đi. Đóng phim điện ảnh cơ hội về sau còn sẽ có, hắn càng không nghĩ làm mụ mụ không vui. Phó Vân Nhược thấy thế, nơi nào bỏ được làm hắn khổ sở, liền nói, chờ ngươi nguyên bá bá đem kịch bản lấy lại đây, chúng ta nhìn không thành vấn đề sau liên tiếp. Ôn ôn đang muốn hoan hô, Phó Vân Nhược liền nói, bất quá, chúng ta muốn trước ước pháp tam trường, không thể ảnh hưởng ngươi học tập Nga. Ôn ôn vô tiểu độ ngực bảo đảm, sẽ không? Ta sẽ hảo hảo học tập. Tư Việt cũng nói, yên tâm. Ta sẽ nhìn hắn, ôn ôn suất diễn, đến lúc đó liền tập trung ở nghỉ thời điểm trụ, coi như là nghỉ đi ra ngoài chơi. Phó Vân Nhược, nhà ai hài tử cuối tuần chơi như vậy cao lớn thượng Nga. Đi đóng phim điện ảnh chơi. Bất quả Phó Vân Nhược chưa nói cái gì. Chẳng sợ nàng đã biết Tư Việt là ôn ôn cha ruột, nhưng nàng không biết như thế nào đối mặt sự thật này. Cuối cùng tình nguyện đương đà điều, coi như chuyện này không tồn tại. Nàng thật không biết muốn như thế nào xử lý cái này cục diện. Biết được càng nhiều, càng là làm người d nàng càng không nghĩ làm Tư Việt đem chuyện này mở ra nói, cũng không biết đến lúc đó sẽ biến thành cái dạng gì. Nếu nàng không không cẩn thận nghe thế sự kiện thì tốt rồi, nàng liền có thể đương hải tử bà ba đã lên thiên đường. Ngày hôm sau, Phó Vân Nhược tự mình đưa ôn ôn đi thượng nhà trẻ, sau đó liền đi vườn hoa bên kia. Nàng đã hơn nửa tháng không có đi vườn hoa. Vườn hoa Sinh ý đã đi vào quỹ đạo, mỗi ngày thu vào khả quan, Phó Vân Nhược cuối cùng không cần lo lắng thiếu ngân hàng kia bút cho vay. Vườn hoa hoa có quách thúc chăm sóc. Đều dưỡng rất khá Hơn nữa vườn hoa còn có mặt khác công nhân Cũng sẽ hỗ trợ làm chút cơ sở công tác Tựa như vệ võ quốc cùng Trương Đông Mai Hai vợ chồng Thập phần quý trọng này được đến không dễ công tác Một có nhàn rôi thời gian Liền sẽ học tập một ít hoa cỏ tri thức Hỗ trợ tùng tùng thổ tới tới hoa Hiện tại, bọn họ cơ bản đem vườn hoa hoa Đều nhận được không sai biệt lắm Còn có tân đưa tới hai cái công nhân Trương Khả Khả cùng Liêu Tiểu Đình Cũng thực mau liền thượng thủ Đều là tuổi trẻ nữ hài tử. Tính cách hoạt bát rộng rãi, cùng hoa tươi thích hợp đến trường, càng thêm thanh xuân xinh đẹp, người xem tâm tình liền vui sướng. Vương Tỷ cũng đem vườn hoa sự xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Phó Vân Nhược thấy bọn họ mỗi người đều biểu hiện thật sự có khả năng, dứt khoát trước tiên cho bọn hắn chuyển chính thức, thậm chí chủ động đem nguyên bản nói tốt đãi ngộ lại hướng lên trên đề đề. Bọn họ như vậy bất lo, giúp bọn họ lớn như vậy vội, tự nhiên phải hảo hảo hồi báo. Nửa tháng không thấy, toàn bộ vườn hoa đều mỹ quan không ít, rất nhiều hoa lục tục nở rộ. Hoa tươi lay động nhiều vẻ, lục ý dật dảo, dây đằng ngốn lượn ở giá gỗ thượng, tinh tinh điểm điểm bạch màu tím đóa hoa điểm xuyết trong đó. Còn có một mảnh hoa hồng mà chính thịnh phóng, đỏ tươi như lửa, mỹ đến không gì sánh được. Nơi trốn đều là cảnh đẹp ý vui cảnh đẹp. Phó Vân nhược thưởng thức một lát, tâm tình cũng đi theo Mimi. Này đó phong cảnh cũng hấp dẫn một ít du khách, còn có người đặc biệt lại đây chụp ảnh. Có người đem chụp đến ảnh chụp cùng video phát đến mạng xã hội, còn phát hỏa một phen. Vì thế còn có một ít hôn khánh công ty riêng tới liên hệ đàm phán hợp tác tưởng trường kỳ thuê bên này làm bọn họ trong tiệm ngoại cảnh váy cưới quay chụp địa điểm phó vân nhược cảm thấy đây cũng là hạng nhất thu vào liền đồng ý nhưng là sử dụng số lần không thể quá thường xuyên nếu là hôn khánh công ty suốt ngày liền lại nơi này cũng thực ảnh hưởng nàng bên này càng nhiều khiến cho vương tỷ đi nói chuyện phó vân nhược nhìn xem bên ngoài cảnh sắc vườn hoa chiếm địa diện tích quảng trừ bỏ vòng lên tư nhân bộ phận còn có một tảng lớn nở khắp hoa tươi khu vực Dựa theo một ngày này ngày lên nhân khí, tổng cảm thấy nơi này là không phải sẽ phát triển trở thành điểm du lịch. Nguyên Tín tại Hạ Ngọ 2 giờ rưỡi thời điểm chạy tới Hoa Phác, lấy tới ngày hôm qua tư việt nói kịch bản phim. Phó Vân Nhược Hàn huyên vài câu, liền cầm lấy kịch bản lật xem hạ. Nguyên Tín thập phần săn sóc, đem ôn ôn nhân vật xuất diễn đều đi lên, đặc biệt thấy được, nàng đại khái nhìn một chút chuyện xưa đại khái. Lấy người xem góc độ, nếu có như vậy điện ảnh nàng rất vui lòng đi cống hiến điện ảnh phiếu. Nay điện ảnh bên trong tiểu nhân vật Như là vì ôn ôn lượng thân đặt làm giống nhau, đồng dạng là 3-4 tuổi tuổi tác, xuất diễn không ít, nhân thiết cũng thập phần thảo hỉ. Nguyên tín thấy nàng xem xong, liền nói, ngươi không cần lo lắng đoàn phim có cái gì lung tung rối loạn sự, công ty cũng là đầu tư phương. Phó Vân Nhược vừa nghe, bình quả giải trí chính là đầu tư phương, tư Việt lại là nam chủ, ôn ôn ở đoàn phim hoàn toàn có thể đi ngang. Bất quá liền tính là như vậy, đảo khi nàng cũng muốn đi theo đoàn phim đi. Đúng rồi, còn có một cái tiết mục. Ngươi xem có hay không hứng thú. Nguyên tín lại móc ra một cái tiết mục thư mời. Bành đạo diễn ngươi còn nhớ rõ đi. Phó vân nhược gật đầu, bành đạo diễn còn không phải là cái kia ở trong thôn chụp game show đạo diễn sao. 77, chương 77, chương 77. Phó vân nhược đối bành đạo diễn quan cảm giống nhau, trước kia đủ loại lập trường biểu hiện đều là nhân chi thường tình, người cũng không có quá lớn tật xấu. Liền xem hắn cũng không có chạm phương tuyết nhược bên kia đi, nàng liền đối hắn không có quá đại ý thấy. Chỉ là không thích chính là không thích, người cùng người chi gian ở chung cũng phải nhìn khí tràng hợp không hợp đến tới. Từ tân hứa bên kia được đến tin tức, cái kia tiết mục ở lúc sau lại quay chụp một kỳ, cũng đã vẽ ra kết thúc câu điểm. Mà bành đạo diễn nghiên cứu mặt khác game show đi. Lần này tìm tới mua tới, chẳng lẽ tân game show còn tưởng mời bọn họ không thành. Quả nhiên, nguyên tín nói, bành đạo diễn kế hoạch quay chụp một cái game show, mời các đại minh tinh con cái tham dự tiết mục. Bành đạo diễn ở ôn ôn trên người nếm tới rồi ngon ngọn. Hoa hơn nửa năm thời gian kế hoạch mời minh tinh và con cái tham gia tiết mục. Ôn Ôn lần trước ở tiết mục trung biểu hiện cập các vong hưu đối này thái độ làm bánh đạo diễn tưởng lại mời Phó Vân Nhược hoặc là Tư Việt mang Ôn Ôn tới tham gia tiết mục. Nguyên Tín tử giữa nhìn ra này tiết mục kế hoạch rất khá, như vô tình ngoại còn sẽ bạo hỏa. Nếu Ôn Ôn lại tham gia nói người của hắn khí có thể nháy mắt đạt tới một đường nhân khí. Lần trước Ôn Ôn nhân khí nhân hắn cũng không có đơn độc xã giao tài khoản, cho nên đều phản hồi đến Phó Vân Nhược bên kia đi. Bất quá chờ ôn ôn tham diễn điện ảnh sau, có thể cấp ôn ôn kiến cái tài khoản, nhất cử đẩy ra đi. Đứng ở người đại diện lập trường, hắn là hy vọng ôn ôn tham gia, nhưng là tư tâm, ôn ôn vẫn là hắn con cháu, cao nhân khí lúc sau nhất định sẽ mang đến một ít bối rối, hắn càng hy vọng ôn ôn có cái nhẹ nhàng vui sướng thơ hấu. Nguyên tín có trăm phần trăm tin tưởng có thể làm ôn ôn trở thành tuổi nhỏ nhất siêu sao, nhưng là hiện tại đi, hắn lại cảm thấy ôn ôn quá nhỏ, có thể đem bước chân thả chậm một chút, lại chậm một chút. Bất quá này vẫn là muốn xem Phó Vân Nhược ý tứ. Phó Vân Nhược do dự hạ, Ôn Ôn hiện tại vẫn là phải học tập ngoạn nhạc là chủ. Liên tính là muốn đi tham diễn đóng phim điện ảnh, Phó Vân Nhược cũng chỉ tưởng Ôn Ôn lấy ngoạn nhạc tâm thái đi tham dự, không cần đi để ý cái gọi là danh khí, chỉ cần vui vui vẻ vẻ liền hảo. Nguyên Tín thái độ ấm áp, nghe vậy gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Phó Vân Nhược thấy Nguyên Ca Dễ nói chuyện như vậy, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như vậy, ta đây liền đi chuẩn bị chuẩn bị Chờ thêm đoạn thời gian ta lại liên hệ ngươi, đến lúc đó Ôn Ôn trực tiếp tiến đoàn phim là được. Ôn Ôn còn như vậy tiểu, giai đoạn trước tuyên truyền chuẩn bị gì đó hoàn toàn không cần, thậm chí vì tránh cho trong khoảng thời gian này nhàn nghĩ, còn muốn thêm bảo mật hiệp nghị, hắn chỉ cần chụp xong xuất diễn liền hảo, mặc kệ là giai đoạn trước vẫn là hậu kỳ, đều không cần tham dự bất luận cái gì tuyên truyền. Phó Vân Nhược gật gật đầu. Nguyên Tín không ở lại bao lâu, nói xong xong việc thực mau liền rời đi vườn hoa, bất quá kịch bản lưu tại Phó Vân Nhược trong tay. Tới rồi buổi chiều nàng đi nhà trẻ tiếp ôn ôn, ôn ôn ở trong xe ngồi xuống hảo, liền nhìn chằm chằm Phó Vân Nhược xem, đôi mắt sáng lấp lánh. Phó Vân Nhược làm bộ không thấy hiểu hắn ý tứ, sau đó dò hỏi hắn ở nhà trẻ biểu hiện. Ôn ôn kiên nhẫn trả lời, thấy Phó Vân Nhược vẫn luôn không nhắc tới ý tứ, nhịn không được hỏi, mụ mụ kịch bản lấy tới sao. Phó Vân Nhược gật đầu, ân, lấy lại đây. Ta đây hiện tại có thể nhìn xem sao. Ôn ôn gấp không chờ nổi, hắn hảo tưởng hiện tại liền nhìn xem. Là cái dạng gì xuất sắc kịch bản Chờ về nhà sau mới có thể xem Phó Vân Nhược sụ mặt nói Hảo đi ôn ôn nghĩ Dù sao trong nhà rất gần Còn có 10 tới phút Thực mau liền đi qua Vì thế hắn cao hứng ném khởi tiểu béo chân Phó Vân Nhược thấy ôn ôn như vậy cao hứng nhịn không được nghĩ nhiều hạ Trước kia còn xem hắn như vậy thích diễn kịch Là đương nhiên Rốt cuộc trong nguyên tắc hắn ở giới giải trí thành tiểu cũng không thấp Còn có ảnh đế danh hiệu Hiện tại ngẫm lại Có lẽ là di truyền. Tư Việt cũng thích diễn kịch, ở kỹ thuật diễn thượng cũng như vậy có thiên phú. Từ từ, kiếp trước ôn ôn cũng là tư Việt hài tử sao. Phó Vân Nhược có chút hôn loạn, nàng đã đã quên đêm đó sự, nhưng là còn nhớ rõ chính mình né tránh, chẳng lẽ là mặc kệ chính mình vẫn là nguyên thân, cuối cùng đều né tránh không có hảo ý người, sau đó đụng phải tư Việt. Nàng lúc trước có đem sở hữu nhớ rõ nguyên tắc cốt truyện viết xuống tới bảo tồn, sợ lâu rồi quên, ngẫu nhiên nhớ tới còn sẽ ôn lại hạ, rốt cuộc còn đề cập đến ôn ôn Nàng nhớ rõ trong nguyên tắc nguyên thân không có thể kịp thời rời đi, bị quay trụng tới rồi sau bị đại bắt nước bẩn danh dự mới hoàn toàn hủy hoại. Nếu nguyên tắc người nọ cũng là từ việc nói, trong sách không nên không nhắc tới A, rốt cuộc hắn danh khí nhưng không thể so hiện tại thấp, mà trong nguyên tắc cũng không có cụ thể nhắc tới người nọ thân phận, nhưng cũng nói không phải cái gì người tốt. Phó Vân Nhược cảm thấy chính mình có điểm vượng, nàng thật sự không thích hợp trinh thám. Mụn mụn, ôn ôn chú ý tới Phó Vân Nhược đang ở phát ốc, nhịn không được hô vài tiếng. Phó Vân Nhược chợt hoàn hồn, A, Ôn ôn, làm sao vậy? Ôn ôn chớp chớp mắt, chúng ta về đến nhà làm. Úc Phó Vân Nhược ngơ ngác gật đầu, nhanh như vậy. Về đến nhà, liền phải xuống xe. Phó Vân Nhược cùng ôn ôn trước sau xuống xe, ôn ôn lôi kéo Phó Vân Nhược tay, chân ngắn nhỏ chuyển muốn chạy nhanh chạy vào nhà. Mụ mụ mụ mụ. Ôn ôn ngồi vào trên sofa, hai mắt tỏa ánh sáng. Phó Vân Nhược lắc đầu, đem nguyên tín lấy tới kịch bản từ bao bao lấy ra tới, đưa cho ôn ôn. Ôn ôn tiếp nhận tới sau, gấp không chờ nổi mở ra tới xem. Phó Vân Nhược buồn cười nói, ngươi xem hiểu sao. Ôn ôn không phục, ta nhận thức rất nhiều tự đát. Phó Vân Nhược bật cười, có đôi khi một đám tự đều nhận thức, tổ hợp lên chưa chắc biết đó là có ý tứ gì. Nàng biết nhà mình nhi tử thông minh, cũng không cho rằng hắn có thể nhiều hiểu, bất qua không quản hắn, đi đảo chén nước lộng chút trái cây phóng trên bàn, sau đó đi phòng bếp bắt đầu làm cơm chiều. Ôn ôn vừa thấy đến kịch bản nội dung, cả người đều sợ ngây người. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, việc thúc thúc tuyển không phải sau lại cỡ nào kinh điển điện ảnh, mà là sử thượng nhất phát điện ảnh. Nay bộ phim khoa học viễn tưởng, ở hơn 20 năm sau, còn bị người biết, chính là bởi vì ở kiểm kê sử thượng nhất nằm liệt giữa đường điện ảnh chi nhất khi, tổng hội bị đề danh. Trước kia hắn vì sống tạm, có nhân vật liên tiếp, cho nên hắn cũng tham diễn quá rất nhiều nằm liệt giữa đường phim truyền hình cùng điện ảnh, tuy rằng vẫn là cái diễn viên quần chúng hoặc là 18 tuyến vai phụ. Bởi vậy khi đó hắn chú ý quá này, đó kiểm kê. Bởi vì bộ điện ảnh này ở đánh giá thấp nhất nhất phát kiểm kê nhất định ở bảng, cho nên hắn đối này ấn tượng rất sâu. Nếu hắn nhớ không lầm, bộ điện ảnh này nam chủ cũng không phải Việt thúc thúc, mà là một cái khác trong ngành rất có danh tiếng nam tinh. Bất quá bộ điện ảnh này từ lúc bắt đầu liền có điểm nhấp nô, tuy rằng là phía chính phủ cũng có bỏ vốn, nhưng giống như là bị nguyền rủa giống nhau, đầu tiên là mấy cái đại diễn viên chính trước sau xẻ ra chuyện, sau lại là lớn nhất nhà đầu tư đầu tư thất lợi phá sản. Chẳng sợ có phía chính phủ tham dự, nhưng đủ loại trạng vương xung dưới cũng cứu không trở về danh tiếng, chẳng sợ cuối cùng điện ảnh thành công chiếu, bởi vì một mao tiền đặc hiệu, lại bởi vì diễn viên qua lại đổi mới, kịch bản cuối cùng sửa đến hoàn toàn thay đổi cốt truyện thực giới. cuối cùng này bộ khoa học viên tưởng điện ảnh trở thành sử thượng nhất phát điện ảnh, không gì sánh nổi. ôn ôn nếu không phải nhìn đến điện ảnh tên cùng bên trong nhân vật tên, còn liên tưởng không đứng dậy là kia bộ điện ảnh, tuy rằng hắn không quá nhớ rõ, nhưng là nguyên kịch bản như vậy có ý tứ nói. Như thế nào sẽ bổ nhào vào cha mẹ đều không quen biết đâu. Ôn Ôn nhìn đến chính mình nhân vật, hắn nhớ rõ khi đó Tiểu Hải Tử là cái bảy tám tuổi đại Hải Tử. Nguyên lai like, nguyên kịch bản là như vậy tiểu nhân Hải Tử sao? Ôn Ôn không xác định tưởng. Việt thúc thúc tới diễn nói, hẳn là sẽ không phát đi. Hắn diễn điện ảnh phim truyền hình nhưng cho tới bây giờ không có phát quá. Ma kia nguyền rủa không thuận. Ôn Ôn thập phần lo lắng Việt thúc thúc sẽ xảy ra chuyện. Ôn Ôn nhảy xuống sofa, lộc cục chạy tiến phòng bếp, ngửa đầu hỏi. Mụ mụ, Nguyên Bá bá sẽ qua tới sao? "Sẽ không, làm sao vậy?" Ôn Ôn nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, nghiêm trang nói, "Về kịch bản sự, ta muốn cùng Nguyên Bá bá nói chuyện." Phó Vân Nhược bật cười, "Tiểu Thí Hải, quả nhiên xem không hiểu đi, vì thế nàng nói, mụ mụ đều biết, chờ cơm chiều sau mụ mụ lại cùng ngươi nói một chút a." "Hảo đi." Ôn Ôn cúi đầu đi trở về phòng khách, hắn ngồi trong chốc lát, nhìn đến trên bàn mụ mụ di động, trong mắt đi dạo, sau đó lấy lại đây giải khóa, gọi điện thoại. Hắn biết mụ mụ di động mật mã. Ôn ôn bắt thông tư Việt điện thoại. Nhược nhược. Tư Việt trầm thấp thanh tuyến truyền tới. Ôn ôn nói, Việt thúc thúc, là ta nha. Người ở nhà sao? Ôn ôn a, ở, làm sao vậy? ta qua đi tìm người nha. Ôn ôn treo điện thoại, cầm kịch bản phim dọn khỏi ghế nhỏ ra bên ngoài chạy. Hắn đem ghế nhỏ đặt ở phía sau cửa trên mặt đất, dấm lên đi nhón chân mở cửa, sau đó nhảy xuống, mở cửa chạy ra đi. Tư Việt cũng đã đi ra tiếp ôn ôn Việt thúc thúc, ôn ôn chạy như bay qua đi. Tư Việt đem người bế lên, hướng lên trên vứt mấy vứt, vương vàng tiếp được. Ôn ôn cao hứng đến cười ra tiếng. Tư Việt ôm vai trở về hắn nhà ở, thuận miệng hỏi, tìm ta chuyện gì? Ôn ôn đem kịch bản hướng Tư Việt trước mặt đẩy. Việt thúc thúc, ngươi xác định muốn diễn bộ điện ảnh này sao? Ân, làm sao vậy? Ôn ôn ngữ khí tràn ngập lo lắng. Nhà đầu tư là ai nha? Vạn nhất điện ảnh còn không có chụp xong liền phá sản, còn có thể chống đỡ điện ảnh tiếp tục chụp được đi sao? Vạn nhất mặt khác diễn viên ra không tốt sự, có thể hay không ảnh hưởng. Tư Việt bắt tay ấn ở ôn ôn đỉnh đầu, xoa nhẹ một phen, ai cho ngươi nói nhiều như vậy lung tung rối loạn. Con tuổi nhỏ tưởng này tưởng kia, để ý trường không cao. Ôn ôn đẻ lại đầu, trừng lớn mắt nói, này không phải hợp lý hoài nghi sao. Tư Việt bật cười, nếu đại gia thật ấn ngươi như vậy tưởng, vậy không cần đóng phim điện ảnh phim truyền hình. Cao hồi báo cũng liền ý nghĩa cao nguy hiểm, bất luận cái gì một bộ điện ảnh đánh ra tới tự nhiên cũng có gánh vác các loại bất lương hậu quả chuẩn bị, nhất hư, cũng bất quá là điện ảnh vô pháp chiếu, ngàn vạn đầu tư ném đá trên sông, nhân viên công tác nỗ lực uổng phí, diễn viên cũng đã chịu chút ảnh hưởng. Tư Việt nhìn thấy Ôn Ôn nghe được mùi ngon, trong lòng tiêu ngạo, không hổ là con của hắn, còn tuổi nhỏ liền như vậy thông tuệ. Ngươi nói cũng có khả năng phát sinh, bất quá, hắn chuyện vừa chuyển, này liền không phải ngươi cái tiểu quỷ đầu nên lo lắng, ngươi chỉ cần vui vui vẻ vẻ vô vô liền hảo. Vi an hắn tâm, Tư Việt nói. Bộ điện ảnh này hiện tại lớn nhất nhà đầu tư là nhà của chúng ta bình quả giải trí, cái này yên tâm đi. Bình quả giải trí nếu là phá sản, bọn họ này đó treo ở công ty danh nghĩa diễn viên tự nhiên cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, đến cái kia trình độ, đại gia cũng không tâm chú ý một bộ điện ảnh có thể hay không chụp thành. Húng chi, bình quả giải trí như thế nào cũng sẽ không phá sản, chính là như vậy tài đại khí thô. Ôn ôn vừa nghe, tiếp trước không có bình quả giải trí đầu tư a. Xem ra là bởi vì diễn viên chính biến thành việc thúc thúc, cho nên công ty cũng tới đầu tư. Hơn 20 năm sau bình quả giải trí còn sừng sững ở giới giải trí đỉnh, như thế nào cũng sẽ không phá sản lạc. Quả nhiên đã không giống nhau. kia bộ điện ảnh này hẳn là cũng có cái hoàn toàn bất đồng tương lai đi. Phó Vân Nhược làm tốt cơm chiều ra tới, hướng phòng khách quét một vòng, không có nhìn đến ôn ôn, nàng hô vài tiếng, cũng không thấy được ôn ôn từ nơi nào toát ra tới. Tiền thắng nam nghe được, liền nói. Ôn ôn đi cách vách tìm tư Việt tiên sinh. Phó Vân Nhược. 78, chương 78, chương 78. Cuối cùng là tiền thắng nam đi cách vách đem ôn ôn tiếp trở về. Phó Vân Nhược thấy ôn ôn nghè nhót, rõ ràng thật cao hứng bộ dáng, đột nhiên nghĩ đến, nếu ôn ôn biết đó là hắn thân sinh phụ thân, có phải hay không sẽ càng cao hứng. Phó Vân Nhược trong lòng nặng chịu, liền ăn một bữa cơm đều thất thần. Ôn ôn nghe xong tư Việt phân tích, lại không có băn khoăn, vui vui vẻ vẻ tiếp thu này kịch bản. Bất quá hắn cùng Mụ Mụ nói chuyện, Mụ Mụ rõ ràng mất hồn mất vía, hắn đều ăn xong tràn đầy một chén cơm, Mụ Mụ còn có hơn phân nửa chén, Ôn Ôn không khỏi quan tâm hỏi, "Mụ Mụ, ngươi như thế nào vậy?" Ôn Ôn hồi tưởng trong khoảng thời gian này, Mụ Mụ có khi sẽ phân lúc, giống như trong lòng cất giấu sự giống nhau. Hắn ở đi học không có thể lúc nào cũng đi theo Mụ Mụ bên người, chỉ có nghỉ buổi tối mới có ở chung thời gian, trong lúc Mụ Mụ là gặp được người nào chuyện gì, hắn cũng không biết. Ôn Ôn quan tâm cực kỳ. A Ta không có việc gì. Phó Vân Nhược xem hắn trong chén ăn đến sạch sẽ, ăn no sao? No rồi. Ôn ôn sờ sờ tròn vó bụng, sau đó nhìn đến Phó Vân Nhược buông chiếc đũa, tức khắc nói, mụ mụ không có ăn xong. Phó Vân Nhược túi đầu nhìn xem chính mình chén, nàng thật sự không có muốn ăn, nhưng là bị tiểu gia hỏa ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm. Phó Vân Nhược vẫn là toàn bộ ăn đi xuống. Buổi tối chén đũa là tiền thắng nam thu thập, Phó Vân Nhược giặt sạch một mâm trái cây ra tới. Ôn ôn ngồi ở trên sofa xem phim hoạt hình, xem đến mùi ngon. Phó Vân Nhược nói, nửa giờ sau đi tắm rửa sau đó bắt đầu làm bài tập Nga. Hảo! Ôn ôn nhìn nửa giờ phim hoạt hình, sau đó liền đi tắm rửa. Thượng nhà trẻ sau, ôn ôn liền tự giác chính mình trưởng thành muốn chính mình tới tắm rửa, bất quá bị Phó Vân Nhược vô tình chân áp, cảm thấy hắn một cái tiểu hài tử căn bản tẩy không được, đặc biệt thiên lanh thời điểm một cái không chú ý liền sẽ dễ dàng cảm mạo. Tắm rửa xong sau Phó Vân Nhược cấp ôn ôn mặc vào manh manh tiểu gấu chúc áo ngủ, tiểu gấu chúc áo ngủ là Xuân Thu Trang, độ dày vừa phải, còn có cái mũ đâu, mang lên phía sau đỉnh còn có hai chỉ lông xù xù lỗ thai, đem ôn ôn sấn đến càng thêm manh cảm mười phần Ôn ôn liền bắt đầu cùng Phó Vân Nhược cùng nhau làm bài tập. Nhà trẻ tác nghiệp đại bộ phận muốn ở gia trưởng hiệp trợ hạ hoàn thành, ôn ôn tuy rằng cảm thấy này đó tác nghiệp thực cấu trĩ, nhưng là thực hưởng thụ cùng mụ mụ cùng nhau hoàn thành quá trình ôn ôn ngồi ở chuyên trúc trên ghế nhỏ ghé vào bàn nhỏ thượng, từ phó vân nhược ở bên dạy hắn làm bài tập phó vân nhược nhìn ôn ôn trên mặt thì đô đô trẻ con phỉ cố lấy một cái độ cung manh đác nhân tâm ganh run trước kia nàng cảm thấy ôn ôn tướng mạo di truyền 10 thành 10, nhưng là giờ phút này nhìn nàng lại nhịn không được phát tán tư duy tổng cảm thấy có thể nhìn ra một hai phân tư việt bóng dáng nghe nói có chút tiểu hải tử khi còn nhỏ lớn lên giống mụ mụ nhưng là càng dài càng lớn sau ngược lại sẽ chậm rãi giống ba ba Ôn ôn sẽ không cũng là cái này tình huống đi. Đứng ở nàng góc độ, tự nhiên là không hy vọng nhiều ôn ôn huyết thống chí thân tới cùng nàng tranh đoạt. rốt cuộc bọn họ tình huống cùng giống nhau phu thê quan hệ không giống nhau. Nhưng là đứng ở ôn ôn góc độ, phụ thân là cái không thể thay thế không thể thiếu tịch nhân vật, tuy rằng hắn từ có thể nói đến bây giờ, chưa từng có nhắc tới quá nhân vật này, nhưng chỉ cần là hải tử, sâu trong nội tâm đều sẽ khát vọng đi. Nếu đem quan hệ làm rõ, tương lai tư Việt kết hôn sinh hải tử đâu? Ôn ôn cùng thân phận của nàng đều sẽ trở nên xấu hổ, đến lúc đó bọn họ nên như thế nào tự xử. Phó Vân Nhược tình nguyện ôn ôn là cái gia đình đơn thân thân phận, cũng không hy vọng hắn lưng đeo tư sinh tử thanh danh. Phó Vân Nhược không biết chính mình nên làm như thế nào. Mặc kệ làm loại nào lựa chọn, đối nàng tới nói, đều là gian nan mà trầm trọng quyết định. Phó Vân Nhược nhìn ôn ôn, do dự luôn mãi, thử hỏi, ôn ôn, ngươi thực thích việc thuốc thuốc sao? Thích ra. Ôn ôn gật gật đầu. Sau đó ngẩng đầu xem Phó Vân Ngược, nghĩ thầm chẳng lẽ là bởi vì hắn gần nhất luôn là nhắc mãi Việt thúc thúc, mụ mụ ghen tị sao. Vì thế hắn ôm lấy Phó Vân Ngược, thích nhất mụ mụ. Phó Vân Ngược khỏe môi nhết lên, thực mau rụt rẽ nhấc thẳng. Nàng muốn cho ôn ôn cùng tư Việt bảo trì điểm khoảng cách, nhưng là xem ôn ôn đối tư Việt ỉ lại cũng thích, nàng lại nói không nên lời, vạn nhất ôn ôn hỏi vì cái gì, nàng cũng tìm không thấy lý do. Rốt cuộc tư Việt nói thật cũng không có làm sai cái gì. Nàng tuy tiện đưa ra yêu cầu này ngược lại vô cớ gây rối. Sau đó nàng lại thử hỏi, nhà của chúng ta bảo bảo như vậy thông minh, hẳn là biết, nhà người khác tiểu bằng hữu đều là có ba ba mụ mụ, ôn ôn kỳ thật cũng là có ba ba. Nếu ngươi thân sinh phụ thân xuất hiện, ngươi sẽ tiếp thu hắn sao? Ôn ôn nghe nói, mềm mại lông mày nhăn lại, hắn nghiêm túc tiểu biểu tình, thịt đô đô tiểu thịt mặt càng thêm cổ, ta không cần ba ba nha, ta có mụ mụ là đủ rồi. Liên tính hắn xuất hiện, ta cũng sẽ không thừa nhận. Lừa gạt vô tội thiếu nữ cảm tình cha nam, hắn mới sẽ không thừa nhận nam nhân kia cùng hắn quan hệ, không tồn tại. Nếu người kia là ngươi thực thích việc thúc thúc đâu? Phó Vân nhược hơi há mồm, cuối cùng vẫn là không hỏi xuất khẩu. Nàng thừa nhận nàng sợ hãi, chuyện này thọc ra tới sau tương lai sẽ phát sinh không thể dự kiến thay đổi. Ôn Ôn túi đầu tiếp tục làm bài tập, đôi mắt lại là trầm cảm xúc, mụ mụ như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Chẳng lẽ cùng nàng gần nhất tâm sự nặng nề nguyên nhân có quan hệ? Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ từ xa xôi tiểu sơn thôn ra tới nơi này định cư, đụng phải nam nhân kia, gần nhất nam nhân kia ở dây dưa nàng. Ôn Ôn nắm bút chỉ tiểu thịt tay nắm thật chặt. Hắn trên mặt cái gì cũng chưa biểu hiện ra ngoài, mà là cầm lấy sách bài tập mở ra cấp Phó Vân Nhược xem, "Mụ mụ, ta làm xong ạ." Phó Vân Nhược vứt bỏ suy nghĩ, ca ngợi nói, "Ôn Ôn giỏi quá, làm mụ mụ kiểm tra một chút." "Ừm, hoàn toàn không có sai, thật là thông minh." Nàng đem Ôn Ôn khích lệ một lần. Đem ôn ôn khen đến tiểu biểu tình tiêu ngạo, mừng rỡ thấy nha không thấy mắt. Ôn ôn làm nụng nói, kia mụ mụ, ta có thể đi chơi một chút sao. Phó Vân Nhược vừa thấy thời gian, ly ngủ còn sớm, liền chấp thuận. Ôn ôn hoan hô một tiếng, sau đó đi lôi kéo tiền thắng nam thượng lầu hai, Phó Vân Nhược ở phía sau nói, không cần chơi ra một thân hăn a Lầu hai có cái ôn ôn chuyên trúc giải trí gian, chỉnh gian nhà ở trên mặt đất phô sạch sẽ thảm, bọn họ ở cửa đem giày cởi đi lên. Trên cơ bản ôn ôn sở hữu món đồ chơi đều tại đây mặt trên, còn có một cái sẽ ca hát tiểu mã lắc lắc xe, hắn gới lên đi sau, tiểu mã sẽ một bên ca hát một bên lay động, quanh thân còn sẽ lấp lánh tỏa sáng. Ôn ôn chú ý nhìn xem mụ mụ không có ở hành lang khẩu xuất hiện, hắn linh khí 10 phần trong mắt xoay chuyển, sau đó ngẩng đầu lên điểm điểm cùng tiền thắng nam nói chuyện, thắng nam tỷ tỷ, Ôn ôn làm sao vậy? Tiền thắng nam thanh âm nu hòa. Hai ngày này mụ mụ bên người có hay không xuất hiện kỳ kỳ quái quái người nha? Ôn ôn nghĩ thầm, thắng nam tỉ tỉ cơ hồ cùng mụ mụ như hình với bóng, nếu bên người xuất hiện dị trạng, khẳng định biết, hướng nàng tìm hiểu tình huống nhất rõ ràng. Tiền thắng nam hồi tưởng một lát, sau đó lắc đầu, không có a, ôn ôn vì cái gì hỏi như vậy? Không có. Chẳng lẽ là hắn đã đoán sai? Ôn ôn suy nghĩ một lát, kia, yeah, có phải hay không vườn hoa sinh ý không hảo nha? Có người tới tìm mụ mụ phiền tài sao? Ôn ôn yêu sầu thở dài, gần nhất mụ mụ giống như có điểm không vui. Tiền thắng Nam tuy rằng tùy tiện, nhưng là nàng cũng chú ý tới mấy ngày nay phó vân nhược cảm xúc có điểm không quá thích hợp, cũng hỏi hỏi, bất quá không hỏi ra cái gì. Vườn hoa sinh ý cũng thực hảo, không có người tìm việc. Cho dù có người tới tìm cha, kia cũng là phiền thoái nhỏ, không cần phó vân nhược ra mặt, bọn họ vườn hoa người chính mình là có thể giải quyết. Thắng Nam tỉ tỉ, vậy ngươi muốn giúp ta nhiều chú ý một chút Nga, đừng làm kỳ kỳ quái quái người tiếp cận mụ mụ. Tiền thắng Nam bảo đảm nói, yên tâm. Ta sẽ bảo vệ tốt mụ mụ người. Đây cũng là nàng chức trách nơi. Ôn ôn từ tiền thắng nam trong miệng không hỏi ra cái gì, bất quá cũng không nụ trí, cái này không biết, nói không chừng những người khác biết, hắn hỏi nhiều vài người khẳng định có thể hỏi ra tới. Ôn ôn tính toán, chờ hắn nghỉ, hắn nhất định phải hảo hảo quan sát một chút. ngày hôm sau, ôn ôn ăn xong bữa sáng dẫn đầu chạy ra môn chờ đi học, đứng ở ven đường thời điểm, vừa lúc tư Việt rèn luyện trở về. Ôn ôn vấy vây móng bút nhỏ, Việt thúc thúc. Ôn ôn Tư Việt ở ôn ôn trước mặt dừng lại. Ôn ôn ngửa đầu nhìn nhìn Tư Việt, sau đó nhỏ giọng nói, Việt thúc thúc, ngươi thấp hèn tới một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Ôn ôn nói, còn quay đầu nhìn xem phó vân nhược có hay không ra tới. Tư Việt túi người, thập phần phối hợp nghiêng thai thò qua tới. Ôn ôn nhón chân, nói nhỏ, Việt thúc thúc, ngươi ngày thường giúp ta chú ý một chút, mụ mụ bên người có hay không xa lạ nam nhân lùi tới. Tư Việt nhớ mày, sau đó nhìn về phía ôn ôn, hắn béo đô đô khuôn mặt nhỏ thập phần nghiêm túc. Ôn ôn dặn dò nói, có lời nói muốn nói cho Tăng A. Hắn nghĩ thầm, việc thúc thúc làm người như vậy đáng tin cậy, nếu hắn nhìn đến mụ mụ bị người khi dễ, nhất định sẽ hỗ trợ. Phó Vân Nhược đi ra, liền nhìn đến ôn ôn đang ở cùng tư Việt thân mật nói chuyện, nàng biểu tình một đốn, sau đó dường như không có việc gì đi qua đi. Đang nói chuyện cái gì đâu. Nàng đem ôn ôn kéo qua tới nắm tay, nên đi đi học. Nỗ lực không nhìn về phía tư Việt bên kia. Xe ở trước mặt dừng lại. Phó Vân Nhược mang ôn ôn lên xe, ôn ôn quay đầu lại, Việt thúc thúc, không cần quên lời nói của ta. Tư Việt đứng lên, gật gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía Phó Vân Nhược. Phó Vân Nhược tránh đi hắn tầm mắt. Xe thực mau rời đi, Phó Vân Nhược nhìn kinh chiếu hậu Tư Việt hình ảnh càng ngày càng xa, theo sau không thấy. Nàng không hỏi lại ôn ôn hai người hàn huyên cái gì, đem người đưa đến nhà trẻ giao cho láo sư sau, liền trực tiếp đi vườn hoa. Nàng làm chính mình công việc lù đù lên, liền sẽ không đi tưởng lung tung dối loạn sự. Kết quả không bao lâu, công nhân quan khả khả tìm được nàng nói, bên ngoài có người tìm nàng. Thấy quan khả khả biểu tình một lời khó nói hết, Phó Vân Ngược hỏi, ai? Là cái kia Phương Tuyết Nhược. Hiện tại người trẻ tuổi rất ít không đi chú ý nhiệt điểm tin tức. Năm trước về Phó gia cùng Phương Tuyết Nhược tin tức che trời lấp đất, quan khả khả lược có nghe thấy, đặc biệt hiện tại trong đó một cái đương sự còn thành nàng lão bản, ở chỗ này cũng có thể nghe được một chút bắt quái. Cho nên đối với các nàng chi gian gốc mắt, quan khả khả cũng biết, Nàng chỉ là cảm thấy, nếu quan hệ đã như vậy kém, đều có thể làm ra đoạt người khác vị hôn phu sự tới. Loại này thời điểm không nên tự giác tránh đi tận lực không cần xuất hiện ở người bị hại trước mặt tự giác gan tĩnh như gà sao. Một ma lại chủ động tìm tới môn tới soát tồn tại cảm, không phải chọc nhân tâm phổi sao. Chẳng sợ lại không ngại, cũng cảm thấy cách đứng đi. Vị này phương ảnh hậu thật là một lời khó nói hết. Phó Vân Nhược nghe vậy, theo bản năng nhíu mày. Đây là ở khu biệt thự cửa đổ không đến nàng vào không được. Liền tìm đến nơi đây tới Phó Vân Nhược nói Liền nói ta không ở Quan khả khả lại là vẻ mặt đau khổ Nàng nói nếu ngươi không ở Nàng sẽ vẫn luôn chờ đợi Thẳng đến ngươi xuất hiện mới thôi Bọn họ mở cửa làm buôn bán Phương Tuyết Nhược ăn vạ bọn họ văn phòng không đi Vạn nhất cùng khách hàng đụng phải Bại lộ thân phận khiến cho hỗn loạn Kia bọn họ còn muốn hay không làm buôn bán Phó Vân Nhược hiển nhiên cũng nghĩ đến tầng này Nàng cởi bao tay Sau đó đi ra ngoài Nàng đào muốn nhìn Cái này Phương Tuyết Nhược lại muốn đánh cái gì chú ý? 79, chương 79. Chương 79. Phó Vân Nhược đi văn phòng, Phương Tuyết Nhược ngồi ở ghế trên, người đại diện Văn tỷ cũng ở. Quan Khả Khả không quá yên tâm, cũng đi theo đi vào, vạn nhất đánh nhau đánh lên tới nói, nàng còn có thể kịp thời hỗ trợ, đỡ phải bị khi dễ. Phó Vân Nhược ngồi ở bàn làm việc sau làm công ghế. Tỷ tỷ. Phó Vân Nhược đánh ghế nàng, không cần như vậy tiêu ta, ta ngại cách đứng. Phương Tuyết Nhược nhìn nàng. Thanh âm mềm nhẹ, thúc thúc vẫn luôn hy vọng chúng ta tỷ muội có thể hữu hảo ở chung. Phó Vân nhược ca một tiếng, nàng ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, không cần ngôn nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi. Nàng nhìn xem thời gian, ta chỉ cho ngươi 5 phút thời gian nói mục đích của ngươi, lúc sau liền không cần lại ở trước mặt ta tìm tổn tại cảm. Phương Tuyết Nhược nhìn về phía Văn Tỷ, Văn Tỷ hiểu ý gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài, đi ngang qua thời điểm nhìn thoáng qua quan khả khả, làm nàng đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Quan Khả Khả đứng không lúc ních, nàng nhìn về phía Phó Vân Nhược. Phó Vân Nhược liền nói, "Ngươi cũng đi ra ngoài đi." Quan Khả Khả lúc này mới không yên tâm đi ra ngoài. Trong văn phòng chỉ còn lại có Phó Vân Nhược cùng Phương Tuyết Nhược. Phương Tuyết Nhược mới nói, "Ta biết ngươi vẫn luôn không thích ta, nhưng lại thế nào, ngươi cũng là ta trên danh nghĩa tỉ tỉ, cho nên, ở không cẩn thận biết một sự kiện lúc sau, ta cuộc sống hàng ngày khó ăn, cảm thấy vẫn là đến nói cho ngươi một tiếng." Phó Vân Nhược không nói, chờ nàng trải chân xong tiến vào chính đề. Tư Việt ở trong vòng là có tiếng không gần nữ sắc, lúc trước ở nông thôn không màng đối với ngươi thanh danh có gì ảnh hưởng một hai phải quấn lấy ngươi, ta liền cảm thấy kỳ quái, chưa tưởng tưởng. Nguyên lai phương tuyết nhược gấp ta đúng. Phó vân nhược hảo lấy trình hạ, nguyên lai hắn thích ta. Nàng trông cằm, rất là buồn rầu thở dài, không có biện pháp, ta chính là như vậy thảo hỉ, nào đó bị chán ghét người thật là hâm mộ không tới. Phương tuyết nhược một ngạnh, sắc mặt bất biến, tỉ tỉ nói đùa, ta là sau lại mới biết được. Nguyên lai like hắn đối với ngươi cùng ôn ôn tốt như vậy, là có ý đồ. Ta biết, ôn ôn quá làm cho người ta thích, trên mạng một đống lớn tưởng cấp ôn ôn làm cha kế, Việt tiên sinh cũng là thứ nhất. Phương Tuyết Nhược. Ngươi không muốn biết ngày đó ở khách sạn khi dễ ngươi người là ai sao? Nàng trực tiếp đi vào chính đề. Phó Vân Nhược, không nghĩ. Nàng lúc này mới bừng tỉnh, nguyên lai like Phương Tuyết Nhược luôn là nghĩ đến đổ nàng, chính là vì tưởng nói chuyện này. Chẳng lẽ tưởng châm ngòi ly rán làm nàng cùng tư Việt khởi xấu xa không thành? Nàng trong lòng cùng gương sáng dường như, đêm đó chính là cái ngoài ý muốn, cũng không thể tuyệt đối nói ai đúng ai sai, nàng tuy rằng chúng dược ý thức không rõ, nhưng đối một người nam nhân tới nói, một cái như hoa như ngọc xinh đẹp cô nương chủ động nhào vào trong ngực, nhân ra cầm giữ không được cũng bình thường, nào có lập trường trách người khác nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhiều nhất cũng chính là bởi vì chuyện này, phát hiện Tư Việt cũng không phải như vậy trời quang chăng sáng khiêm khiêm quân tử, hảo cảm giảm xuống mà thôi. Nàng biết người nọ thân phận cư nhiên là Tư Việt sao? chưa bỏ lo lắng hắn sẽ cùng nàng đoạt hài tử ngoại chính là cảm thấy xấu hổ thật giống như là uống say sau không cẩn thận cùng chỉ là bình thường lui tới khác phái bằng hữu lăn khăn trải giường cho nhau lại không có hữu nghị bên ngoài cảm tình lại đã xảy ra thân mật quan hệ vẫn là hàng xóm thỉnh phẳng còn hội kiến cái mặt phó vân nhược bất động thanh sắc phương tuyết nhược khi nào phó vân nhược trở nên như vậy sẽ làm giận nhiều năm như vậy không thấy nàng tinh tình thật là hoàn toàn thay đổi không giống trước kia như vậy không có đầu vóc Nhẹ nhàng một châm ngòi liền tạc Vẫn là trước kia đều là trang, hiện tại mới là bản tính. Phó Vân Nhược nhìn xem thời gian, nhắc nhở nói, ngươi còn có 2 phút. Phương Tuyết Nhược vỗ vỗ bên mái tóc đẹp, ánh mắt không tán đồng, nàng ôn nhu nói, ta biết, bởi vì thường ca nàng giọng nói chưa hết, ngày đó ở khách sạn. người của ngươi, chính là Tư Việt, hắn xuất hiện ở bên cạnh ngươi không có hảo ý, hắn đã sớm biết ôn ôn là con hắn, liền cố ý tiếp cận các ngươi, cùng ôn ôn bồi dưỡng cảm tình, đại thời cơ chín muồi liền sẽ đem ôn ôn từ bên cạnh ngươi cất đi. đến lúc đó, liền tính thưa kiện, ngươi cũng đoạt không trở về ôn ôn. phương tuyết nhược nhìn chăm chăm phó vân nhược, tưởng từ nàng biểu tình trông được ra phẫn nộ cảm xúc, nhưng mà phó vân nhược sắc mặt bình tĩnh, nhìn ánh mắt của nàng dường như đang xem con khỉ giống nhau. phó vân nhược chớp chớp mắt, lười nhác nói, vì cái gì sẽ tưởng hắn khi dễ ta đâu? ngươi lại không phải đương sự, liền không cho phép ta thấy sắc nảy lòng tham, đem nhân gia cất ngủ. rốt cuộc. Việt tiên sinh chính là hàng tỷ thiếu nữ tình nhân trong ngậu. Phó Vân Nhược sờ sờ cằm, như vậy tưởng tượng, ta có thể đem hắn ngủ đến, ta cũng man lợi hại. Vẫn là nói, khi đó ngươi ở nơi tối tâm nhìn ta không thành. Phó Vân Nhược khơi màu một mặt cười, ngươi nói, nếu là ta cái kia hảo phụ thân, biết nàng hảo kế nữ trơ mắt nhìn chính mình thân nữ nhi bị xa lạ nam nhân mang đi khi dễ, sẽ là cái gì tâm tình? Phương Tuyết Nhược sắc mặt phi biến, nàng lã trả chứ khóc, một bộ bị oan uổng bị thương biểu tình. Phó vân nhược nhàn nhạt nói, nơi này không có người thứ ba, ngươi cũng không cần ở trước mặt ta diễn, nói thật, nhìn nhiều năm như vậy, ngươi đều là cái này kỷ bản, ta rất nịu ai. Nàng lại không phải nguyên chủ, tuy tiện một kích thích liền thất trí. Nàng vạn phần hoài nghi là triệu thư Trung cốt chuyện ảnh hưởng, nguyên chủ mới có như thế hẳng trí hành vi. Vẫn là nói, ngươi trộm ghi âm, vẫn là lặng lẽ khai phát sóng trực tiếp. Phương tuyết nhược miễn cưỡng cười, tỷ tỷ nói cái gì đâu. Không có tốt nhất. Phó Vân Nhược không nghĩ chính mình việc tư lại ở hướng lên trên nháo đến ồn ào huyên náo, bị hàng tỷ cư dân mạng thảo luận, đem ôn ôn đẩy đến phong tiêm lãng khẩu. Liên tính nàng cắt câu lấy nghĩa Phó Vân Nhược cũng không sợ, nàng trong văn phòng có theo dõi. Phó Vân Nhược thân mình sau này ngượng, dựa vào hắc bối ghế, đến nỗi ngươi nói hắn muốn cướp ôn ôn. Ngươi cảm thấy ngươi càng hiểu biết hắn vẫn là ta càng hiểu biết hắn. Phương Tuyết Nhược trong lòng một trận bật mèo, nàng cảm thấy chính mình tới này một chuyến chính là cái chê cười. Phó Vân Nhược nhìn xem thời gian, 5 phút tới rồi, đi thông thả, không tiễn. Nga, như là nhớ tới cái gì, nàng nhắc nhở nói, đi ra ngoài thời điểm đem chính mình bọc kín mít điểm. Phương Tuyết Nhược đứng lên, nếu tỷ tỷ trong lòng hiểu rõ, ta đây liền không nhiều lắm luôn, cáo tử. Nàng mang lên kính dâm, xoay người rời đi, giày cao gót đạp lên trên sàn nhà khấu ra tiếng vang thanh thúy. Nàng kính dâm hạ khuôn mặt che giấu không được văn mẹo. Phó Vân Nhược thật là giàu muối không ăn, nàng càng ngày càng khó đối phó rồi. Xem nàng bộ dáng cư nhiên một chút cũng không ngoài ý muốn. Trước kia xem nàng bộ dáng, rõ ràng cũng không cảm kích, vẫn là nói, nàng trong lòng đã sớm rõ ràng, chỉ là làm bộ không biết, đem bọn họ đều lừa Phó Vân Nhược thế nhưng là cái như thế tâm cơ thâm trầm người. Tư Việt biết không, Phó Vân Nhược là muốn lợi dụng hải tử thượng vị. Phương Tuyết Nhược ngồi vào màu đen phòng trong xe, văn tỉ quan tâm hỏi, thế nào? Phương Tuyết Nhược ngữ khí mất mát, ta hảo tâm nhắc nhở nàng, lại bị chế nhạo một đốn. Văn thị tức khắc tức giận bất bình, thật là không biết tốt xấu. Nàng mắng hảo một trận, Phương Tuyết nhược nhíu mày đánh gãy nàng, "Hảo, tỷ tỷ đối ta hiểu lầm quá sâu, nàng không tin ta cũng bình thường. Đi thôi." Thân sắc của nàng mỏi mệt. Phòng xe yên lặng điều khiển rời đi, Phương Tuyết nhược đột nhiên hỏi nói, "Tư việt gần nhất hành trình như thế nào?" Văn thị thân sắc khó xử, hắn hành trình không quá có thể tìm hiểu ra tới. Giới giải trí không có bí mật, rất nhiều nổi danh nhân vật hành trình thực dễ dàng là có thể tìm hiểu ra tới nhưng kia cũng muốn phân người. Tư Việt hành trình liền thuộc về tìm hiểu không đến phạm vi. Phương Tuyết Nhược nhìn về phía Văn Tỉ. Đêm nay phía trước, ta phải biết rằng hắn gần nhất hành trình. Minh Bạch sao? Văn Tỉ nội tâm chữa sót, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý tới. Phương Tuyết Nhược vừa lòng gật đầu, sau đó nói, ta gần nhất hành trình an bài đâu. Phiên qua tuổi sau, năm trước sự tình đối nàng ảnh hưởng không như vậy đại, vong hữu đều là dễ quên, mỗi ngày đều có ủn ùn không dứt mới mẹ tin tức bao trùm, đại gia cũng dần dần quên đi chuyện này cho nên gần nhất các nàng lại bắt đầu bàn bạc một ít hảo tài nguyên. Nói đến cái này, văn tỷ trong lòng càng thêm khó xử. Cư dân mạng dễ dàng dễ quên, nhưng là việc này ở rất nhiều trong nghề cao tầng trong lòng lưu lại ấn tượng, không có dễ dàng như vậy tiêu trừ rất mặt trái ấn tượng. Phương Tuyết Nhược tài nguyên xuống dốc không thanh, năm gần đây trước hảo điểm, nhưng cũng không hảo đi nơi nào, vẫn như cũ chỉ có phó gia cùng thường gia cùng với công ty tài nguyên. Theo nàng tìm hiểu tới tin tức, Phương Tuyết Nhược đã bị rất nhiều đại nhãn hiệu xếp vào số đen. Công ty gần nhất đầu tư một bộ phim truyền hình, đội hình không nhỏ, công ty rục làm người làm nữ chính. Nàng không nói chính là, công ty một cái khác hoa đán là kịch nữ nhị, có lẽ công ty muốn mượn cơ ngâm dậy mặt khác nữ tinh. Không ai biết văn tỷ trong lòng thê lương, nàng vô cùng rõ ràng nhận thức đến, nếu không phải thường ra cùng phó ra, Phương Tuyết Nhược liền phải bị hoàn toàn chen ép đi xuống, từ đây biến mất ở giới giải trí. Công ty cũng là muốn kiếm tiền, trước kia Phương Tuyết Nhược một nhà độc đại, vận thế không thể đỡ, còn có bối cảnh. Công ty vui với đem sở hữu tài nguyên hướng trên người nàng nghiêng. Nhưng là hiện tại, Phương Tuyết Nhược đã ở vào nửa phong sát trạng thái, xem ở thường phó hai nhà mặt mũi thượng, công ty không có trở mặt thuận thế đem nàng ướp lạnh, nhưng là đã ở bắt đầu bồi dưỡng mặt khác tiểu hoa. Nếu là lấy trước, nào có mặt khác tiểu hoa suốt đầu ngày. Phương Tuyết Nhược nhàn nhạt nói, tiếp đi. Nàng đã thật lâu không có tác phẩm, lại không ra tác phẩm, phiết cũng muốn ly nàng mà đi. Phương Tuyết Nhược khẹt môi gợi lên, Phó Vân Nhược đáp thượng Tư Việt lại như thế nào? Tư Việt liền tính trong ngành phóng lời nói vĩnh bất hòa nàng hợp tác, nàng tài nguyên cũng so đại bộ phận một đường nữ tinh hảo. Phó Vân Nhược đái Phương Tuyết Nhược rời đi sau, mày nữ chặt, nàng suy nghĩ một vấn đề. Phương Tuyết Nhược lại như thế nào biết chuyện này? Nếu nàng đã biết, chỉ sợ không bao lâu toàn thế giới đều phải đã biết. Nàng không cho rằng nàng sẽ thay chính mình bảo mật. Lần này châm ngòi ly rán không thành công, còn không biết muốn ra cái gì chuyện xấu. Vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Phó Vân Nhược có biết Tư Việt có bao nhiêu phèn Chuyện này bại lộ đi ra ngoài, đứng mũi chịu sào chính là nàng cùng ôn ôn. Đến lúc đó bọn họ sẽ đã chịu nhiều ít phê bình. Nàng đảo không quan trọng, nhưng là ôn ôn đâu. Thật sâu, nữ nhân này làm sao mà biết được đâu. Phó Vân Nhược vạn phần buồn rầu, không nghĩ tới, phương tuyết Nhược chính là vô pháp đem tin tức này tuôn ra đi viết văn trường, mới nghĩ đến mượn này châm ngồi một chút. Phó Vân Nhược ra văn phòng, ngáy mắt bị vây lên, từng đôi quan tâm đôi mắt nhìn nàng. Phó Vân Nhược cười cười, chấn an nói Yên tâm, ta không có việc gì. Các nàng thấy phó vân nhược đích sắc không có đã chịu ảnh hưởng bộ dáng, không yên tâm rời đi. Phó vân nhược trở lại hoa lều, nhìn từng cây sinh khí rạng rào, thiên hình vạn trạng phong lan, hơi chút buồn bực tâm tình nháy mắt thư lãng. Quả nhiên hoa hoa thảo thảo cũng thực chưa khỏi. Tới rồi buổi chiều, quan khả khả lại vẻ mặt đau khổ lại đây, nói có người tìm nàng. Phó vân nhược còn tưởng rằng là phương tuyết nhược đi mà quay lại, kết quả quan khả khả nói lần này tới chính là phó đồng Đây là đánh tiểu song tới Lão. Nàng này còn không có đánh đâu liền gấp không chờ nổi tới tính sổ. Phó Vân Nhược nổi giận, đem bao tay một ném, hùng hổ đi ra ngoài. 80, trường 80, trường 80. Phó Vân Nhược mở ra cửa văn phòng đi vào tới. Chính chắp tay sau lưng nhìn trên tường bích họa Phó Tông Hoành nghe được thanh âm xoay người. Phó Vân Nhược sắc mặt lãnh đạm, các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào. Phó Tông Hoành phản ứng đầu tiên chính là sinh khí, nhưng mà hắn còn nhớ rõ chính mình lại đây mục đích. Chịu đựng giận dữ nói, đây là ngươi cùng phụ thân nói chuyện thái độ. Tưởng phụ từ nữ hiếu tìm người kêu bảo bối nữ nhi đi. Ngươi cánh ngạnh đúng không? Hồi đế đô lâu như vậy cũng không trở về nhà một lần, ngươi trong mắt còn có ta cái này phụ thân sao? Phó đồng nói đùa, ta mỗi ngày đều có về nhà. Đến nơi hắn trong miệng ra, nơi đó còn có nàng vị trí sao? Ta tới là thông chi ngươi, mang theo ôn ôn dọn về ra đi, xem ngươi đem ôn ôn giáo thành bộ dáng gì. Phó tông hoành bất mãn cực kỳ. Phó vân nhược như mày, ngươi chừng nào thì tìm tới ôn ôn. Ngươi không ở ôn ôn trước mặt nói bậy gì đó đi. Đó là chuyện khi nào? Ôn ôn tiểu gia hỏa kia cư nhiên không có cùng nàng để qua. Quách thúc cùng thắng nam hẳn là sẽ không gặp nàng, bọn họ hẳn là cũng không biết. Đó chính là tư việt tiếp ôn ôn vãn về lần đó. Phó Tông Hoành Bất mãn nói, ngươi không mang theo hải tử trở về, ta còn không thể dẫn hắn về nhà. Ôn ôn là ta phó gia hải tử. Ta hôm nay là tới thông chi ngươi, ngươi muốn áo. Cũng không cần mang theo hải tử nháo, ôn ôn ta sẽ mang về nhà tự mình giáo dưỡng. Phó vân nhược cao một tiếng, hải tử thân sinh phụ thân còn không có nhảy ra đoạt hải tử, hắn đảo trước sông về phía trước, từ đâu ra như vậy đại mặt. Cho ngươi giáo dưỡng. Đem hắn dưỡng thành tượng ngươi giống nhau không biện thị phi bất công đến không biên tâm mắt mù manh, bị nữ nhân nắm cái mũi đi người sao. Phó tông hoành hung hăng một phách cái bản, ngươi nói cái gì? Ta có nói sai sao? Phó vân nhược không sợ chút nào, nàng đi đến làm công ghế ngồi xuống. Sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, ta không nghĩ cùng ngươi xảo, hôm nay liền nói trắng ra. Phó Vân Nhược ý bảo hắn ngồi xuống, tâm bình khí hòa nói, ở ngươi trong lòng, ta là cái dạng gì người? Ngu xuẩn, ác độc, lòng dạ hẹp hỏi. Ngươi hảo thê tử cùng kế nữ nhi chính là chỉ biết bị ta khi dễ thiện lương nhu nhược nữ tử. Phó Tông Hoành từ trong lỗ mũi phun khí, nhìn Phó Vân Nhược không nói lời nào, hiển nhiên hắn nhận chi là như thế này cảm thấy. Phó Vân Nhược cũng không thất vọng, hắn nhiều năm như vậy xuống dưới. Quan niệm sớm đã ăn sâu bén dễ. Ở ngươi không tục huyền phía trước, ta là bộ dáng gì ngươi còn nhớ rõ sao? Ngay từ đầu ta chính là phản đối ngươi tục huyền sao? Ngài còn nhớ rõ lúc trước tục huyền ước nguyện ban đầu là cái gì? Phó vân nhược đào khởi xa xăm trong trí nhớ, phó phụ từng đối nàng nói qua nói, ngài nói, muốn tìm cá nhân hảo hảo chiếu cố ta. Bởi vì ngươi những lời này, ta cuối cùng đáp ứng rồi a. Ngươi có phải hay không đã quên, ta ngay từ đầu, đối với ngươi tục huyền sự cũng không có phản đối. Ta phản đối không phải ngươi tục huyền, ta phản đối chính là các nàng mẹ con A, ngươi vì cái gì liền cảm thấy tất cả đều là ta sai mà không phải các nàng sai đâu. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi thật cảm thấy nàng đem ta chiếu cố rất khá sao. Phó vân nhược con con mi, ta cái này nguyên phối nữ nhi, từ nhỏ đến lớn, biến thành phụ trợ nàng nữ nhi nhu nhược thiện lương thuần khiết như bạch liên, đa tài đa nghệ tồn tại, ở ngươi nhận chi, ở trong vòng, ta trên người nhãn chỉ có ác độc, thô bạo, bao cỏ, ngốc niết, nhìn nàng đem ta chiếu cố đến thật tốt, ngươi thật sự cái gì cũng không biết sao? Một cái có thể đem phó ra phát triển đến như thế hảo, ở trên thương trường mọi việc đều thuận lợi cáo giả, ở nhà sự thượng thật sự như vậy hồ đồ sao? Không, ngươi đều biết đến đi, bởi vì ngươi tâm đã sớm đã trật, ở ngươi trong lòng, thế tử của ngươi, một đóa ôn nhu giải ý giải ngữ hoa, một cái hiếu thuận săn sóc kính cẩn nghe theo kế nữ nhi, các nàng phân lượng so ngươi thân nữ nhi quan trọng nhiều, cho nên ngươi mặc kệ, làm bộ cái gì cũng không biết. Ngươi công tác một ngày, trở về chỉ nghĩ nhìn đến gia đình hài hòa, các nàng có thể làm ngươi thả lỏng, làm ngươi hưởng thụ thiên luân chi nhạc, mà ta chỉ biết khóc nháo không thôi, làm ngươi phiền lòng. Phó Tông Hoành tức giận, ta bất công. Ta nếu là bất công, ta còn sẽ nghĩ Phó Thị làm ngươi kế thừa. Phó Vân Nhược ánh mắt thanh trừng, đúng vậy, ta còn là Phó Thị người thừa kế duy nhất, trong nhà đại bộ phận vẫn là ta, cho nên ta làm một chút các nàng làm sao vậy. Chịu điểm ủy khuất duy trì gia đình hài hòa làm sao vậy. Ngươi sâu trong nội tâm là như vậy tưởng đi. Phó Tông Hoành Đống Dương đứng lên, đẩy ra làm công ghế phát ra chói thai thanh âm. Phó Vân Nhược, Phó Đồng, không cần nhanh như vậy thẹn quá thành giận, ta còn có rất nhiều lời nói còn chưa nói xong. Tính. Phó Vân Nhược đần độn vô vị, ta tưởng lời nói đã nói rồi, năm trước trên mạng sự nháo đến toàn vong đều biết, cũng chỉ có ngươi vẫn luôn nhắm mắt lại, không nghĩ chọc phá, lấy ngươi năng lực, còn có thể tra được lúc trước trên mạng video, ngoài cuộc tỉnh táo. Ngươi cũng có thể nhiều nhìn xem võng hưu phân tích, ta cảm thấy rất có ý tứ. Nghĩ nghĩ, nàng lại nói, hoặc là ngươi đã sớm xem qua, chỉ là cảm thấy là ta bôi nhỏ, ta đây không có gì hảo thuyết. Có câu nói nói rất có đạo lý, ngươi vĩnh viễn đều không tỉnh một cái giả độ ngủ người. Ngươi không cần nghĩ đánh ôn ôn chú ý, hắn là họ phó, nhưng là ta phó vân được phó, không phải ngươi phó tông hoàng phó, cùng phó gia không có nửa mao tiền quan hệ, ta sẽ không làm ôn ôn trở thành tiếp theo cái ta các ngươi nếu là lại đánh ôn ôn chủ ý cũng đừng trách ta phó vân nhược nói còn chưa nói xong cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra quách thúc thật mạnh dám tiến bước tới vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm phó tông hành ngươi còn muốn đánh ôn ôn chủ ý nghĩ đến đảo rất mỹ ngươi dám chạm vào ôn ôn một chút lão tử cùng ngươi liều mạng tuổi không ta đại liền già cả mắt mở đầu vốc nước và hôn trướng đồ vật nhược nhược tốt như vậy khuê nữ cũng không biết quý trọng có rất nhiều người muốn cho nàng làm khoe nữ phủng ở lòng bàn tay sủng ngươi tính cái gì Còn dám làm lão bà ngươi nữ nhi khi dễ nhục nhược, nhược lão tử đem các ngươi toàn đánh một đốn. Đánh một đốn không đủ chướng chi nhớ liền thấy một lần đánh một lần. Phó vân nhược sợ quách thuốc khí hư thân mình, vội đứng lên bước nhanh đi qua đi cho hắn thuật khí, làm hắn xin bức giận, quách thuốc, hảo, có các ngươi che chở ta, bây giờ còn có ai dám khi dễ ta. Nên nói nói ta đều đã nói xong, chúng ta đi thôi. Phó vân nhược xam quách thuốc, liền phải rời đi văn phòng. Đi ra ngoài trước, nàng nhìn về phía phó tông hành. Ta ngôn tận tại đây, phó đổng ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Còn có, về sau xem trọng ngươi bảo bối nữ nhi. Úc, còn có bảo bối thế tử, đừng làm các nàng luôn tới ta trước mặt soát tổn tại cảm. Các ngươi không ở ta trước mặt ngày nhót, ta nhật tử không biết quá đến có bao nhiêu hảo. Một ngày nhót nàng liền phiền lòng. Phó Vân Nhược nói xong, đỡ quách thúc trực tiếp ra văn phòng, lưu phó tông hoành một người ở văn phòng, sắc mặt nặng nề. Phó Vân Nhược trở lại hoa liễu, sâu kín thở dài. Nàng cũng không trông cậy vào hắn có thể nghe đi vào nhiều ít, chỉ hy vọng hắn thiếu điểm xuất hiện ở nàng trước mặt. Quách thúc còn vẻ mặt không vui, về sau bọn họ còn dám tới, liền nhiều kêu điểm người, vô nghĩa như vậy nhiều làm gì. Hảo hảo hảo, lần sau ta trực tiếp kêu người. Phó Vân Nhược không nói. Quách thúc còn đãi nói chuyện, rốt cuộc nhớ tới đó là nàng thân sinh phụ thân, cuối cùng hứ lệnh một tiếng, chắp tay sau lưng rời đi. Phó Vân Nhược đỡ chán, bất đắc dĩ cười cười. Không ở hoa lều đãi bao lâu. Liền đến đi tiếp ôn ôn thời gian, Phó Vân Nhược liền cùng tiền thắng nam rời đi vườn hoa. Lúc này Phó Tông Hoành cũng sớm đã rời đi. Hắn làm xe trực tiếp chạy đến nhà trẻ phụ cận, xa xa nhìn Phó Vân Nhược tiếp ôn ôn cao hứng rời đi. Hắn nhìn Phó Vân Nhược trên mặt sán lạn vô tạp chất tươi cười, vẫn là lần đầu tiên biết nguyên lai nàng ở những người khác trước mặt, không có một tia công kích tính. Hắn ngồi hồi lâu, mới phân Phó nói, trở về đi. Thanh âm mỏi mệt rất nhiều. Trở lại Phó gia. Phó Tông Hoành không có nhìn đến Phương Nguyệt Vinh, sau đó trực tiếp vào thư phòng. Hắn ngồi ở trong thư phòng, chậm rãi hồi tưởng khi còn nhỏ Phó Vân Nhược bộ dáng. Bởi vì ôn ôn lớn lên rất giống Phó Vân Nhược, hắn nghĩ ôn ôn, chậm rãi cũng hiện ra khi còn nhỏ về Phó Vân Nhược ký ức. Lúc ấy Phó Vân Nhược cũng là không sai biệt lắm tuổi tác, ngoan ngoãn mềm mại, thập phần nghe lời. Hắn mỗi ngày công tác đều sớm về nhà, chỉ vì nhiều bồi bồi nữ nhi. Phó Tông Hoành lơ đãng nhìn về phía án thư mặt bàn, phía bên phải phóng hai cái cúp ảnh. Một cái là hắn cùng Phương Uyển Phinh mẹ con chụp ảnh chung. Hắn nhớ rõ trước kia mặt bàn phóng chính là. Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, Phương Uyển Phinh phúng một chén trà nóng tiến vào. Lao Cao nói ngươi đã trở lại, ta liền tới nhìn xem. Phương Uyển Phinh đi tới, tươi cười dịu dàng. "Phó Tông huynh đứng thanh, ta tự mình cho ngươi pha ly hồng trà." Phương Uyển Phinh đem chén trà phóng tới hắn phía bên phải, sau đó đứng ở hắn phía sau, cho hắn xoa bóp bả vai, "Làm sao vậy? Xem ngươi giống như rất không cao hứng bộ dáng." Phó tông hoành mày chậm rãi giãn ra, nghe vậy hừ lạnh một tiếng, còn không phải cái kia lịch nữ, lão tử vương mặt mũi tự mình đi thỉnh nàng trở về đều thỉnh bất động. Từ từ tới, đều nói nuôi con mới biết ơn cha mẹ, Vân Nhược sẽ lý giải ngươi. Đúng rồi, ta nơi này phóng Vân Nhược ảnh chụp đâu? Hắn nhớ rõ hắn mặt bàn phóng chính là Vân Nhược khi còn nhỏ ảnh chụp, rất nhiều năm cũng chưa động quá. Phương Uyển Vinh tươi cười mấy không thể thấy một đốn, tiếp theo hắn trách nói, còn không phải ngươi, nói là nhìn đến Vân Nhược liền sinh khí. Ta sợ ngươi đem khung ảnh đều cấp tạm, liền thu hồi tới phóng hảo. Ân. Kia nhưng thật ra, không dên một tiếng liền rời nhà trốn đi không lưu nửa điểm tin tức, hắn khó thở nói không chừng thật sẽ tạm. Nhưng mà hắn giờ phút này đột nhiên nhớ tới Phó Vân Nhược thanh thanh chói thay nói, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, nàng thật sự đem ta chiếu cố rất khá sao? Khi đó Phó Tông Hoành còn trẻ, trong vòng cố ý cùng hắn liên hôn thế gia Thiên Kim có rất nhiều. Phó Phụ lúc trước lựa chọn Phương Nguyệt Thanh, là bởi vì nàng cũng đủ dịu ngoan thà không có bối cảnh. hắn vì nữ nhi duy nhất không muốn cưới thế gia tiểu thư, liền sợ nàng tương lai chịu ủy khuất. chính là là khi nào bắt đầu thay đổi đâu. Từ vân nhược luôn là khóc nháo không thôi, luôn là đối phương mẫu phát giận làm các nàng mẹ con lăn, luôn là nói dối các nàng khi dễ nàng. nhưng mà phương uyển phinh không có biện giải chỉ là khổ sở xin lỗi. sau lại hắn trang bị theo dõi, theo dõi phương uyển phinh đích xác dụng tâm chiếu cố nàng, chỉ là nữ nhi không chịu tiếp thu, luôn là vô cớ gây rối. Ngược lại là nàng khi Dễ Phương tuyết nhược. Hắn dần dần liền không kiên nhẫn. Mỗi lần Phương Uyển Vinh nhu thanh tế ngự ở một bên quên, hắn liền càng sinh khí hại tử không hiểu chuyện, lại sau lại luôn là trách cứ. Cuối cùng, bọn họ cha con ở chung hình thức liền biến thành vừa thấy mặt liền cãi nhau. Là từ khi nào bắt đầu biến đâu? Phó phụ ánh mắt rời về phía Phương Uyển Thinh, kia một khắc ánh mắt vô cùng xa lạ. Phương Mẫu trong lòng một lộ bộ, lão phó. Lại nhìn kỹ, hắn ánh mắt cùng bình thường không có gì bất động là nàng nhìn lầm rồi. Phó Tông Hoành vỗ vỗ tay nàng, "Ngươi trước đi ra ngoài đi, ta còn có công tác muốn nội. Ân. Phương Uyển Vinh theo tiếng, sau đó xoay người đi ra ngoài, san sóc đóng cửa lại. Không biết vì sao, nàng trong lòng có chút bất an. 81, chương 81. Chương 81. Phương Uyển Vinh rời đi sau, Phó Tông Hoành cũng không có công tác, mà là trầm mặc một lát, sau đó gọi điện thoại cấp trợ lý. Năm trước Vân Nhược cùng Tuyết Nhược chi gian ở trên mạng nháo đến ổn ảo huyên náo sự sửa sang lại đóng gói cho ta. Bên kia làm như sửa sốt, tiếp theo ứng thanh là. Phó Tông Hoành treo điện thoại, thần sắc mặt danh, hán. Có phải hay không thật sự sai rồi? Luôn luôn đối giới giải trí không có hứng thú hắn, vụ về bắt đầu tìm tòi về Phó Vân Nhược tin tức. Phó Tông Hoành phảng phất là lần đầu tiên nhận thức hắn cái này nữ nhi. Nhiều năm như vậy xuống dưới, hắn bên người, chưa từng có một người nói nàng là cái tốt. Cùng tuổi không có mấy cái nguyện ý cùng nàng làm bằng hữu, những cái đó mặt trái đánh giá, thực sự làm hắn cảm thấy mất mặt. Nhưng mà ở thoát ly bọn họ cái này sinh hoạt vòng, thế nhưng có như vậy nhiều người thích nàng, phó Tông Hoành tìm được nàng trước kia phát sóng trực tiếp video, nàng cũng có như vậy bình thản một mặt. Hắn chỉ cảm thấy xa lạ. Buổi tối, đặc trợ đem tương quan tư liệu sửa sang lại chia hắn phó Tông Hoành. kia một đoạn đoạn văn tự miêu tả dường như một đám đúa tạ đập vào hắn trên đầu, làm hắn một trận mắt hoa. Nguyên lai like nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn đều như vậy hiểu lầm sao. Không có khả năng, ở dưới mỹ mắt của hắn, huyền phinh cùng tuyết nhược sao có thể sẽ làm như vậy. Hắn nhiều năm như vậy nhìn lầm người. Hắn an ủi chính mình, trên mạng tin tức lung tung rối loạn, đều là giả dối, chân thật tình huống bọn họ như thế nào sẽ biết. Nhưng mà ở trong lòng hắn, cuối cùng vẫn là lưu lại một kia vết rách. Ngày hôm sau, Phó Tông Hoành ở nhà nghỉ ngơi, ở trong nhà đi lại một chút, không biết sao, trong đầu đột nhiên nhớ tới Phó Vân Nhược nói thủy diệt ta dấu vết. Hắn nhìn không được đi chú ý trong nhà dấu vết, mới phát hiện không biết khi nào, thuộc về Vân Nhược đồ vật ở nhà tìm không thấy một kia dấu vết. Mà sinh hoạt, nơi trốn là hắn cùng Nguyễn Phinh mẹ con dấu vết. Phó Tông Hoành nhìn cửa thang lầu trên tường treo một bức họa. "Lão phó, ngươi đang xem cái gì đâu?" Phương Nguyễn Phinh ở dưới lầu nghi hoặc coi trọng tới, sau đó mỉm cười nói, "Trong viện hoa khai, muốn hay không đến xem?" Phó Tông Hoành trầm mặc một lát, sau đó nhấc chân đi xuống đi. Phó gia nhà cũ phát sinh sự Phó Vân Nhược một mực không biết, nàng muốn vội sự tình nhưng nhiều. Vườn hoa tới đơn đại sinh ý, bởi vì khách hàng là trong vòng người, Phó Vân Nhược tự mình đi xử lý. Mà đến nghỉ thời điểm, đã cùng đoàn phim ký hiệp ước ôn ôn, muốn đi đoàn phim đóng phim. Bộ điện ảnh này là phim khoa học viễn tưởng, chủ yếu dựa hậu kỳ, rất nhiều diễn đều ở sở tiêu đi ô hoàn thành, cho nên không đi mặt khác thành thị lấy ngoại cảnh. Phó Vân Nhược cùng ôn ôn ở Tư Việt cùng Nguyên Tín dẫn dắt tới đoàn phim. Bởi vì ôn ôn là đoàn phim nhỏ nhất diễn viên, vô tình ngoại trở thành đoàn sủng từ mặt khác diễn viên chính cùng đạo diễn, cho tới diễn viên quần chúng nhân viên công tác, mỗi người đều thích vô cùng. Ai ra, chân nhân so trên mạng đáng yêu một trăm lần. Hảo Manh A. Ta cũng muốn cái như vậy đáng yêu như tạp. Ôn ôn, thích ăn bánh quy nhỏ sao? Ta tự mình làm. Ôn ôn. Bọn họ biểu đạt thích một loại phương thức, chính là đồ ăn vặt đồ y. Chỉ cần ôn ôn ở đoàn phim thời điểm. Hắn liền không đoạn quá đồ ăn vặt trà sữa, Phó Vân Nhược cảm thấy, hắn lại đãi lâu điểm, cái kia tiểu béo mặt liền phải càng thêm mượt mà. Phó Vân Nhược đãi ở một bên, nhìn ôn ôn chụp trận đầu diễn. Trung quanh đều là lục mạc, đến hậu kỳ làm máy tính đặc hiệu thời điểm mới có thể hơn nữa bối cảnh. Các diễn viên nghiêm trang vô cái gọi là mạo hiểm kích thích trường hợp. Ở như vậy hiện trường, xem đến là rất buồn cười xấu hổ, nhưng là các diễn viên đều thập phần chuyên nghiệp, cười trang đều số lần cũng không nhiều. ở cái này đoàn phim Phó Vân Nhược nhìn đến không ít diễn viên gạo cội. Bởi vì có tư Việt làm nam chủ, còn có bình quả giải trí cùng phía chính phủ cộng đồng đầu tư chờ bối cảnh. Cái này đoàn phim trở thành trong vòng đại gia tiểu gia nhóm tê phá đầu đều tưởng tiến vào địa phương. Chọn lựa đường xuống nhiều, tự nhiên đều là chọn tốt nhất. Ôn ôn cái thứ nhất cảnh tượng là cùng diễn viên mụ mụ xuất hiện, ngay từ đầu tức là sinh ly tử biệt, cuối cùng hai tử phó thác ở nam chủ trên tay. Phó Vân Nhược xem ôn ôn diễn ra dáng ra hình, nàng là nhìn không ra tốt xấu. Nhưng từ đạo diễn khen ngợi gật đầu tới xem, là diễn rất khá. Tuy rằng không phải một cái quá, bất quá bị như vậy nhiều người khích lệ, thuyết minh hắn rất có thiên phú à. Phó vân nhược tưởng, xem ra ôn ôn thật sự di chuyển đến người nào đó biểu diễn thiên phú. Một tuần kịch chụp xong, ôn ôn nhảy nhót chạy tới, đôi mắt sáng lấp lánh cầu khích lệ. Mụn mụn, ta chụp đến thế nào nha? Phó vân nhược thổi phông nói, ôn ôn thật là quá lợi hại, chụp thật sự có linh khí, giỏi quá. Ôn ôn mặt mày hớn hở nhịn không được hì hì cười Tư Việt mặt mày giãn ra trong giọng nói mãn hàm kiêu ngạo Ôn Ôn cũng thật lợi hại đem diễn cùng hắn phân tích giải thích sau là có thể chụp đến ra dáng ra hình quả thực giống hắn đạo diễn không bao lâu đi tới không ngừng khen nói Ôn Ôn thật là có linh khí ta còn không có gặp qua như vậy có linh khí hài tử giả lấy thời gian khẳng định có thể đạt tới Tư Việt thành tựu vốn dĩ sao ba bốn tuổi hài đồng ở vào ngây thơ mở miệng tuổi tác đúng là mười vạn cái vì gì đó thời điểm liền lời nói cũng không tất hiểu nhiều ít đạo diễn ngay từ đầu là muốn cho tám chín tuổi hài tử tới diễn không nghĩ tới ôn ôn cho hắn lớn như vậy kinh hỉ phó vân nhược ngoài miệng kiếm tốn, trong lòng tắc tiêu ngạo dị thường phó tiểu thư ngươi có hay không hứng thú lai like khách xuyên một chút đạo diễn có biết phó vân nhược danh khí không thể so một đường nữ tinh thấp đạo diễn hứng thú bừng bừng cảm thấy cái này chủ ý phi thường hảo phó vân nhược sướng suốt sau đó xua tay cự tuyệt, đa tạ hậu ái ta sẽ không diễn kịch liền không nêu xấu Rất đơn giản, giáo một chút liền biết. Đạo diễn cảm thấy, ôn ôn đứa nhỏ này như vậy có thiên phú, Phó Vân Nhược hẳn là cũng kém không đến chạy đi đâu, khẳng định một điểm liền thông. Tư Việt nói, ngươi cảm thấy hưng thú nói có thể thử xem. Phó Vân Nhược lắc đầu, nàng không tưởng hướng giới giải trí phát triển, liền không cần. Đạo diễn khuyên bảo hạ, thấy Phó Vân Nhược không thay đổi chủ ý, trong lòng thất vọng, đành phải tiếp nuối từ bỏ. Đoàn phim sự tình nhiều, đạo diễn thực mau liền bận việc mặt khác xử đi. Kế tiếp còn có ôn ôn xuất diễn, bất quá hiện tại còn chưa tới hắn. Hai mẹ con ngồi ở tiểu ghế đầu thượng, hứng thú bừng bừng vây xem đoàn phim đóng phim. Tới rồi buổi tối, đoàn người mới rời đi. Quay chụp cách bọn họ ra cũng không xa, lái xe 4-5 chục phút liền đến. Ôn ôn một ngày đều tinh thần ngẩng cao đóng phim cùng vây xem, chờ ngồi xe về nhà khi, đã sớm hô hô ngủ nhiều. Xuống xe, Nguyễn Tín làm cho bọn họ sớm một chút nghỉ ngơi, sáng mai tới đón bọn họ, xe liền trực tiếp rời đi. Tư Việt ôm ôn, ôn ôn, cùng Phó Vân Nhược hướng trong phòng đi. Ôn ôn thuận theo ghé vào Tư Việt trên vai, ngủ thật sự hương. Phó Vân Nhược làm Tư Việt đem ôn ôn phóng trong phòng ngủ, sau đó tay chân nhẹ nhàng rời đi. Cảm ơn. Phó Vân Nhược khách khí nói lời cảm tạ. Tư Việt dường như không cảm nhận được Phó Vân Nhược cố tình xa cách, không chút để ý nói, không khách khí. Tiếp theo đó là một trận trầm mặc. Sau một lúc lâu, Tư Việt nhìn Phó Vân Nhược, chúng ta nói chuyện. Nói, nói chuyện gì? Trường 82. Bọn họ chi gian có cái gì hảo nói. Phó Vân Nhược trong lòng có dự cảm bất hảo, đang lúc nàng tưởng lung tung tìm lấy cơ tránh đi nói chuyện, tư việt phảng phất đã biết nàng nội tâm suy nghĩ, nói thẳng nói, về ôn ôn, nói vậy ngươi đã biết hắn. Phó Vân Nhược vội vàng đánh gãy, từ từ. Nàng cảnh giác mà trột dạ nhìn xem bốn phía, không thấy được có người, mới nói nói, vẫn là tìm một chỗ nói chuyện đi. Vạn nhất bị những người khác không cẩn thận nghe được, liền giấu không được. Trong nhà có thể nói chuyện địa phương không ít, bọn họ cũng không bỏ gần tìm xa, trực tiếp đi cách vách thư phòng. Phó Vân Nhược đem cửa đóng lại, xác định sẽ không có người xuống tới, cao cao nhắc tới tâm mới bông. Tư Việt thấy Phó Vân Nhược dáng vẻ này, trong lòng cảm thấy buồn cười, trong mắt hiện lên một mặt ý cười. Ngươi đều đã biết đi. Phó Vân Nhược ánh mắt có chút né tránh, cái, cái gì a? Ta không biết a. Tư Việt không dung nàng lại trốn tránh, khẳng định nói, ngươi biết đến. Phó Vân Nhược đột nhiên nhanh trí. Bật thuốc lên hỏi, ngày đó ngươi cố ý làm ta nghe thấy. Tư Việt thản nhiên thừa nhận, đúng vậy hắn chính là cố ý làm nàng nghe thấy. Nhiều như vậy thiên tư Việt không có đi tìm nàng, chính là tưởng cho nàng thời gian hảo hảo ngẫm lại, lắng đọc lại một chút suy nghĩ. Hắn biết do nhân tính, nếu giáp mặt cùng Phó Vân Nhược nói như thế có lực đánh vào sự, nàng cùng ngày cảm xúc hỗn loạn, rất có thể hội đàm lời nói không thoải mái. Tư Việt cũng lo lắng nàng sẽ hiểu lầm, dứt khoát lấy như vậy phương thức nói cho nàng, làm nàng cũng có thời gian bình tĩnh Tư Việt nguyên bản tưởng nhiều cho nàng một chút thời gian nghĩ kĩ, nhưng là hai ngày này nàng vẫn luôn trốn tránh hắn. Tư Việt cảm thấy chính mình chờ không nổi nữa, dứt khoát trực tiếp ngả bài. Phó Vân Ngược, nàng hơi há mổm, vận vận khí, cuối cùng cái gì đều mắng không ra, chỉ buồn bực nói, ta một chút cũng không muốn biết. Xin lỗi, đây là ta tư tâm, ta tưởng lấy danh chính nôn thuận thân phận bồi ở ngươi. Nhóm bên người chiếu cố các ngươi. Phó Vân Ngược, nếu hài tử phụ thân là hoàn toàn xa lạ người. Hoặc là hắn nói chuyện không như vậy thành khẩn, Phó Vân Nhược đều có thể ném khởi sắp mặt, nhưng là trải qua nhiều ngày như vậy, nàng thật là một chút khí cũng xinh không đứng dậy. Ngươi trường nào thì biết ôn ôn là, trong thôn, nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên, sẽ biết. Tư Việt nói thời điểm, ánh mắt còn có chút ai hoán, hắn ánh mắt đầu tiên liền đem người nhận ra tới, kết quả hắn ở nàng trước mặt xoát lâu như vậy tồn tại cảm, cư nhiên chưa từng có hoài nghi quá. Phó Vân Nhược, này không thể trách nàng à, ngay lúc đó tình huống. Bảo mệnh quan trọng, chạy trốn đều sợ không đủ thời gian, nàng nào có tâm tư đi xem người nọ là ai, hơn nữa hiện tại đều nhiều năm như vậy, nàng đã sớm đã quên. Cho nên, người lúc trước tiếp cận chúng ta, là muốn cấp ôn ôn. Phó Vân Nhược vì này cầu hết cốt chuyện khiếp sợ lúc sau, phản ứng đầu tiên chính là Tư Việt muốn cấp nàng ôn ôn, nàng liền nói, ôn ôn Mỹ lực lại đại, cũng không đến mức làm một cái ảnh đế tới nhà bọn họ làm bảo tiêu, còn cam nguyện làm một cái loại ba chiếu cô hài tử, nguyên lai là cố ý tiếp cận bọn họ không có muốn cướp. Tư Việt chấn an nói, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không đem Ôn Ôn từ bên cạnh ngươi cướp đi. Hiện tại này trạng hướng, không có đoạt đều cùng đoạt không sai biệt lắm. Phó Vân Nhược nghĩ vậy sao lâu xuống dưới, Ôn Ôn kia hải tử đối Tư Việt có bao nhiêu thích, người sáng suốt đều biết. Nếu Ôn Ôn biết bọn họ còn có một tầng không thể chặt đứt huyết thống quan hệ, khẳng định sẽ càng cao hứng, sẽ không lại bài xích phụ thân nhân vật này. Ngay cả nàng cũng làm không ra đối Tư Việt lãnh hạ mặt sự tới. Rốt cuộc hắn đối bọn họ thật sự chiếu cố rất nhiều, ngày thường ở chung đến cũng thực vui sướng. Liên tính nàng lại không tiếp thu, cũng ngăn cản không được Tư Việt gánh vác chiếu cố hài tử trách nhiệm, cũng muốn bận tâm một chút ôn ôn tâm tình. Thâm cơ cầu. Hắn chính là cố ý. Quả nhiên vẫn là nàng quá đơn thuần. Tư Việt thấy Phó vân nhược sắc mặt biến ảo, không biết nghĩ tới cái gì. Tư Việt không coi truy vấn, mà là nói, tuy rằng ta rất muốn cùng ôn ôn sớm một chút tương nhận, nhưng ngươi là hài tử mụ mụ, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Ý tứ này là, khi nào nói cho ôn ôn, toàn từ Phó Vân Nhược quyết định. Nhưng mà Phó Vân Nhược lại một chút cũng không cảm thấy cao hứng, nàng căn bản không biết như thế nào cùng ôn ôn mở miệng nói chuyện này. Tiểu gia hỏa tuy rằng có khi cùng mặt khác tiểu bằng hưu giống nhau thích chơi đùa, nhưng là tiểu nhân tinh dường như, hơn nữa cũng không biết từ chỗ nào tới định ý, dù sao liền rất không thích phụ thân cái này thân phận. Phó Vân Nhược thề nàng trước nay chưa nói quá bôi nhọ phụ thân cái này thân phận nói, nhưng là ôn ôn chính là thực bại xích, Phó Vân Nhược cũng nghĩ tới. Có thể là trong thôn ai cùng ôn ôn nói chút không tốt lời nói, mới đưa đến hắn có hiện tại nhận chi đi. Bất quá, nếu ôn ôn biết phụ thân là tư Việt, có lẽ liền không bài xích đâu. Nhưng là đây là không chỉ là đơn giản tương nhận là được, còn đề cập đến rất nhiều. Phó Vân Nhược nhìn về phía tư Việt, hỏi, Việt tiên sinh, ngươi nghĩ tới về sau sao? Nếu ngươi cùng ôn ôn tương nhận, tương lai lại như thế nào? Ngươi tổng muốn cưới vợ sinh con đi. Đến lúc đó, ôn ôn chẳng phải là thân phận xấu hổ. Phó Vân Nhược thật không nghĩ đem kia bà chữ cùng ôn ôn liên hệ ở bên nhau, đó là nàng duy nhất bà bối. Hơn nữa đối tư Việt tương lai thê tử nhi nữ cũng không công bằng, bọn họ tồn tại chẳng phải là làm cho bọn họ cách đứng. Vạn nhất đối phương có cái lòng xấu xa, cảm thấy ôn ôn tồn tại trước mắt, lại làm chút thương tổn ôn ôn sự, kia chẳng phải là nói khó lòng phòng bị. Nếu chuyện này ngươi phèn tất cả đều đã biết. Đến lúc đó, đối ôn ôn có thể hay không có thương tổn, Người nhà của ngươi sẽ toàn tâm toàn ý không hề khúc mắc tiếp thu ôn ôn sao sẽ không có nhàn ngôn thói ngữ phó vân nhược nói rất nhiều chuyện công khai sau ôn ôn khả năng tao ngộ nếu thật sẽ gặp được như vậy sự còn không bằng như vậy bọn họ bình bình tĩnh tĩnh sinh hoạt coi như làm phụ thân chưa từng tồn tại quá đem cái này chuyện cũ hoàn toàn vui lấp qua đi dù sao bọn họ lại không ham tư việc tự thân có được đổ vỡ cứ việc nàng biết cũng không hiện thực phương tuyết nhược đã biết chuyện này tuyết minh thực mau những người khác cũng sẽ biết mà biết đến người càng nhiều bí mật này liền không phải bí mật, một ngày nào đó sẽ chuyển tới Ôn Ôn Lốt 2. Tư Việt khẳng định nói, trong nhà bên kia, ta là con một, cha mẹ ta nếu là đã biết Ôn Ôn, chỉ biết thật cao hứng tiếp thu. Rốt cuộc hắn nhiều năm như vậy không gần nữ sắc, cha mẹ đã sớm hoài nghi hắn hảo nam sắc, đối hắn cưới vợ không ôm hy vọng, đối hắn yêu cầu không cao, chỉ hy vọng lưu cái sau là được. Nếu là biết có Ôn Ôn cùng Vân Nhược tồn tại, khẳng định sẽ hoan thiên hỉ địa tiếp thu. Đến nỗi mặt khác thân thích, bọn họ đối Ôn Ôn chỉ có lấy lòng phần. Cho dù có ý kiến cũng chỉ có thể nghẹn, nếu là nhàn ngôn thoái ngữ bị chuyển tới đương sự trước mặt, cũng đừng muốn chia hoa hồng. Phần bên kia, ta cũng sẽ xử lý tốt, ngươi không cần lo lắng. Hắn không coi trọng danh khí, húng chi hắn nguyên bản sớm đã có rời khỏi giới giải trí ý nguyện, chỉ là hiện tại tưởng nhiều bồi bồi ôn ôn, mới tiếp tục lưu lại. Phần thái độ trước nay liền không thể tả hữu hắn ý tưởng, đây là hắn việc tư. Đến nỗi ngươi nói tương lai cưới vợ sinh con tư Việt khẽ môi gợi lên, hắn nhìn phó vân nhược đôi mắt. Không dung nàng có bất luận cái gì nẹ tránh, gàn từng chữ, ta tưởng lấy một cái phụ thân thân phận, làm bạn ôn ôn lớn lên, cũng tưởng lấy một cái trưởng phu thân phận, chiếu cấu ngươi. Phó Vân Nhược ngơ ngác nhìn Tư Việt, nửa ngày không có phản ứng lại đây. Tư Việt tới gần nàng, thanh tuyến đệ thấp, ta thê nhi, sẽ chỉ là ngươi cùng ôn ôn, minh bạch ta ý tứ sao. Những lời này đối Phó Vân Nhược đánh sâu vào không khác nàng nghe được Tư Việt là ôn ôn phụ thân thời điểm, Phó Vân Nhược hơn nửa ngày mới tiêu hóa rất Tư Việt nói ý tứ. Trong nháy mắt kia, nàng tâm như nổi trống. Sau một lúc lâu, nàng nuốt nuốt nước miếng, trong cổ họng một trận khô cạn, Phó Vân Nhược thành thần nói, Việt tiên sinh, ngươi không cần như vậy, liền tính là vì ôn ôn, cũng không đáng ngươi hy sinh chính mình. Tư Việt nhướng mày, ngươi cảm thấy ta là sẽ hy sinh chính mình người sao? Phó Vân Nhược, này sau lưng thâm ý nàng vô pháp miệt mài theo đuổi, hơn nữa nàng cũng không biết Tư Việt nói chính là thật là giả, vạn nhất hắn là vì có thể quang minh chính đại đoạt ôn ôn, mới tưởng. đâu? Ngươi có thể hay không ta không biết. Phó vân nhược lời thề son sắt, chém đinh chặt sắt nói, dù sao ta sẽ không, ta sẽ không lấy hôn nhân nói giỡn. Tuy rằng nàng không nghĩ tới kết hôn đi, nhưng là đối nàng tới nói, hôn nhân là thần thánh, tuyệt đối không thể cho đùa. Hai cái không có cảm tình cơ sở người bởi vì hai tử cột vào cùng nhau, như vậy hôn nhân rất khó hạnh phúc. Nếu ngày đó tư việt gặp gỡ thích người, hoặc là ngày nào đó nàng cũng động tâm đâu. Cái này hôn nhân còn không phải là cái chê cười sao. Dù sao nàng vô pháp tiếp thu ngoài giá thu tỉnh. Nếu tương lai nháo ly hôn, đối ôn ôn thương tổn chẳng phải là lớn hơn nữa. Tư Việt, hắn biểu hiện đến còn không rõ ràng sao. Hắn cũng không phải muốn hài tử mới tưởng cùng nàng kết hôn. Tư Việt đi phía trước mại hai bước, Phó Vân Nhược vừa thấy hắn như thế tới gần, theo bản năng lui về phía sau, cảnh giác nhìn hắn. Ngươi, ngươi làm gì? Phó Vân Nhược một lui liền thối lui đến án thư bên cạnh, sau đó lui không thể lui, vòng eo để ở cái bàn bên cạnh nửa người trên ở Tư Việt tiếp cận theo bản năng sau này nương Phó Vân Nhược hủ tay chống ở trên bàn Tư Việt đôi tay chống mặt bàn đem nàng vòng ở trong lược Phó Vân Nhược nói lắp nói ta ta cảnh cáo ngươi ngươi nhưng đừng sang bậy. nàng nhưng không ăn này bộ Tư Việt cười nhẹ một tiếng túi người chiều nàng gần sát Nhược Nhược ta thích ngươi Phó Vân Nhược đống dương trợn to mắt một đôi mắt đâm tiến hắn thâm thúy trong mắt linh hồn của nàng dường như bị hít vào đi giống nhau làm nàng nháy mắt hoàng hốt liền một cái thất thần Nàng trên môi liền dán lên cái không thuộc về nàng độ ấm. Tư Việt rốt cuộc không có dọn nàng, chỉ rơi xuống chuồn chuồn lướt nước khẽ hôn, sau đó lại lần nữa nói, nhược nhược, ta thích ngươi. Tràn ngập từ tính nam giọng thấp dường như mang theo điện, Phó Vân Nhược một cái giật mình, đột nhiên đẩy ra hắn, sau đó chạy đi cái an toàn khoảng cách. Phó Vân Nhược suy nghĩ một đoàn loạn, trên mặt bình tĩnh vô cùng, nàng hư trương thanh thế lược hạ tàn nhẫn lời nói, Việt tiên sinh, ngươi tưởng nhận ôn ôn tâm tình ta có thể lý giải? Ngươi còn như vậy treo chọc ta nói, ta liền không cho ôn ôn nhận ngươi. Nói xong, Phó Vân Nhược bỏ chạy cũng dường như mở cửa chạy ra đi. Tư Việt hô thanh, nhược nhược. Nhưng mà không có thể làm nàng dừng lại bước chân, ngược lại chạy trốn càng nhanh. Nàng trở lại phòng, chạy nhanh khóa lại môn, chỉ cảm thấy gương mặt một trận nóng lên, từng trận nhiệt ý dâng lên. Nhưng mà nghĩ đến hắn làm như vậy mục đích, giống như một chậu nước lạnh tưới xuống dưới, ngáy mắt lạnh thấu tim. Phó Vân Nhược nghĩ thầm, Tư Việt thật là thật quá đáng. Vì ôn ôn có ý định tiếp cận bọn họ liền tính, nhưng là bởi vậy tới treo chọc nàng liền quá không địa đạo. Trách không được phía trước luôn là như có như không liêu nàng, nhất định là muốn cho nàng thích thượng hắn, sau đó làm nàng chủ động đem ôn ôn đẩy đến hắn bên người đi, uy hiếp hắn cũng mượn tử thượng vị. Cuối cùng vì lấy lòng hắn chủ động từ bỏ nuôi nâng quyền, như vậy ôn ôn liền biến thành hắn. Hảo đi, có lẽ không có như vậy hư, nhưng là hắn nhất định là tưởng soát nàng hảo cảm, làm cho nàng không thành vì tư việt cùng hai tử chi gian cảm tình bồi dưỡng trở ngại Quá tâm cơ. Con hảo nàng không mắc lửa. chương 83. Tư Việt không biết cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, rõ ràng phía trước còn hảo hảo, ấn hắn dự đoán phát triển, Phó Vân Nhược không phải sẽ đáp ứng hắn thổ lộ, chính thức trở thành một nhà ba người sao. Tư Việt đều đã tưởng làm cho trợ lý tìm được thế giới trong phạm vi nhất thích hợp tổ chức hôn lễ mấy cái địa phương, làm thế giới đỉnh lưu thiết kế sư bắt đầu thiết kế vai cưới, cùng Phó Vân Nhược chọn lựa. Này phản ứng không đúng a? Liên tính nhất thời không đáp ứng kia cũng là vì phó vân nhược đối hắn cảm giác còn ở bằng hữu trở lên, người yêu không đầy đi. Tư Việt cảm thấy phó vân nhược hẳn là thích hắn mới đúng. Hắn chiếu chiếu gương, vẫn như cũ xoáy đến thiên đoán người giận, có thể mê đến người bảy vượng tám tố, không nên mất mị lực a. Cho nên cái nào địa phương xảy ra vấn đề, Tư Việt nghĩ trăm lần cũng không ra, nhịn không được nhìn về phía phó vân nhược, lại đến tới một cái bất thiện hồi trường. Đại thật xa, dường như còn có thể nghe được nàng hừ lạnh một tiếng. Tư Việt. Ôn ôn cũng không biết đại nhân chi gian mắt đi mày lại, hắn mỗi ngày chụp song thuộc về chính mình xuất diễn sau, đầu tiên là cao hứng chạy tới vây quanh ở phó Vân Nhược bên người, nghe song phó Vân Nhược khích lệ sau, lại cảm thấy mỹ mãn chạy đến đại đạo diễn bên người, ngồi ở tiểu băng ghế thượng, nghiêm túc tiểu béo mặt xem diễn viên gạo cội nhóm biểu diễn. Các đại nhân nhìn hắn nghiêm túc tiểu biểu tình, cặp kia tràn ngập linh khí đôi mắt, người xem tâm đều nhúc ra. Đạo diễn thỉnh thoảng liền cho hắn giải thích một chút. Tiểu gia hỏa ngượng béo đô đô trắng nõn mặt Thỉnh thoảng dùng sáng lấp lánh mắt to xem hắn, làm đạo diễn cùng tiêm máu gà dường như cũng mặc kệ ôn ôn có hay không nghe hiểu, bùm bùm chính là một đốn tri thức đấy. Ôn ôn xem nghiêm túc, nghe được cũng nghiêm túc. Quan sát thành danh đã lâu diễn viên gạo cội nhóm kỹ thuật diễn cơ hội khả ngộ bất khả cầu, năm đó hắn hôn suất đầu thời điểm, này đó đương hồng đại minh tinh phần lớn ẩn lui, nhưng không có hợp tác cùng gần gũi quan sát cơ hội. Đặc biệt là tư Việt, hắn suất diễn là nhiều nhất, mỗi đến hắn diễn kịch thời điểm, ôn ôn cả người đều phấn chấn. Đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Quan sát màn hình diễn viên kỹ thuật diễn cùng hiện trường quan sát hoàn toàn không phải một loại cấp bậc cảm thụ. Ôn Ôn kỹ thuật diễn là hắn ở giới giải trí lăn lộn 20 năm mới chậm rãi cân nhắc ra tới, rất nhiều giống thật mà là giả kinh nghiệm toàn bằng nhiều năm trực giác. Hiện giờ có nhiều như vậy diễn viên gạo cội hơi chút cùng hắn đề điểm một hai câu, đều có thể làm hắn thể hồ có đỉnh. Lúc này, đoàn phim ngoại một trận ồn ào, hai cái ăn mặc giống nhau mỏng áo choàng tiểu ca dẫn theo mấy đại túi đồ vật tiến vào. Một cái tướng mạo thanh tú tuổi trẻ nữ tử ý cười ngâm ngâm đi vào tới, nàng tiếng cười nói. Nhà của chúng ta như tuyết tiểu thư nghe nói mạc đạo các ngươi ở bên này đóng phim, thật đúng là xảo. Tiểu thư nhà chúng ta liền ở cách vách đoàn phim, cố ý làm chúng ta cho đại gia đưa điểm tâm ý, mong rằng không cần ghét bỏ. Là vân hiên điểm tâm. Có người kinh hô, đám người một trận xôn xao. Vân hiên điểm tâm chính là có tiếng quý, cùng quý đồng dạng nổi danh, chính là nó mỹ vị. Người bình thường đều luyến tiết hoa ước chừng muốn nửa năm tích tụ đi mua một hộp điểm tâm, kẻ có tiền liền tính từ mua, cũng đến thành thành thật thật hẹn trước xếp hàng mới có thể mua được. Lập tức tặng bốn túi lại đây, thật là danh tác. Phó Vân Nhược ngứng mày, tạ ân tình làm được cách vách đoàn phim tới. Bất quá nàng chưa nói cái gì. Những cái đó bình thường diễn viên quần chúng cùng nhân viên công tác nhìn đến khó được mỹ vị, rõ ràng phi thường tâm động, nhưng là hôn giới giải trí người, nơi nào sẽ không chú ý giới giải trí bắt quái bọn họ đều đối ôn ôn mẫu tử ấn tượng thực hảo, đặc biệt còn có Tư Việt này tôn đại phật ở, chẳng sợ tâm động cũng không có người đi lên đáp lời, mà là ở một bên nhìn. Nguyên Tín vừa lúc ở đoàn phim, thấy thế, nói thẳng nói, nhìn nhà ngươi Tuyết Nhược tiểu thư, quả thực thiệt lương, không phải một cái đoàn phim còn như vậy nhọc lòng lại đây đưa tâm ý, giống như chúng ta đoàn phim đại gia tiểu gia không hiểu chuyện giống nhau. trong vòng ai không biết, nhà bọn họ Tư Việt đã sớm cùng Phương Tuyết Nhược xé rách ra mặt, bởi vậy Nguyên Tín nói chuyện cực kỳ không khách khí. Một ít minh tinh nghe xong, mặc kệ giả vị lớn nhỏ, trong lòng đều cực kỳ không thoải mái. Nguyên đại người đại diện nói được cũng không sai a, liền có vẻ bọn họ sẽ không giải quyết giống nhau. Bọn họ cùng cái đoàn phim, cũng không ai có lớn như vậy bút tích thỉnh đoàn phim nhân viên ăn chút tốt, cũng chỉ có phò vân nhược hy vọng bọn họ nhiều hơn chiếu cô ôn ôn, cố ý mua hai ngày đồ uống đưa tiễn. Cái này Phương Tuyết Nhược, không khỏi bắt tay rồi đến quá giải. Phương Tuyết Nhược trợ lý Hoàng Hốt Hạ, sau đó chấn định nói, như thế nào sẽ Tiểu thư nhà chúng ta chỉ là cảm khái có duyên, còn thật đáng tiếc không thể cùng đại gia hợp tác một lần. Phương ảnh hậu như thế giả vị, chúng ta nho nhỏ đoàn phim nơi nào thỉnh đến khởi. Nói lời này chính là phương tuyết nhược đối thủ một mất một còn hạ huyền ngưng, nàng ở cái này đoàn phim đảm nhiệm quan trọng nữ sướng. Bởi vậy nàng nói chuyện cũng không có gì cố kỵ. Dù sao nên đắc tội đã sớm đắc tội, cũng không để bụng nhiều này một vụ. Những người khác tắc không như vậy đại tự tin, nhiều nhất bảo trì chờ mặc. Tuy rằng đồn đãi phương Tuyết Nhược bị phong sát, nhưng là con rết trăm chân chết cũng không ngã xuống, nàng phía sau còn có thường gia ở, không bao nhiêu người sẽ trắng trợn táo bạo chế nhạo nàng. Ở đối phương hoàn toàn bị áp xuống đi trước, ai cũng sẽ không lốc đến làm được tội nhân sự. Bất quá bên ngoài thượng sẽ không, ngầm liền nói không chừng. Trợ lý liên tiếp bị đại người đại diện cùng đại gia vị Minh Tinh hạ mặt mũi, trong lòng ủy Khuất cùng khó hiểu, nàng nhịn không được nhìn về phía xung quanh người, một đám sôi nổi tránh đi nàng ánh mắt. Nàng khó hiểu Các nàng lại không phải lần đầu tiên tặng đồ cấp cách vách đoàn phim, trước kia nào thứ không phải hoàn thiên hỉ điệu tiếp thu. Như thế nào lần này liền không được đâu. Nguyên tín lúc này tiếp cái điện thoại, ân, hảo, trực tiếp đưa vào tới. Hắn treo điện thoại sau, chiều mọi người nói, thật đúng là vừa khéo, nhà của chúng ta tư việt trước 2 ngày liền phân phó ta, hẹn trước vân hiên điểm tâm đồ uống, này không, đã đưa đến. Nguyên tín nói mới vừa nói xong mấy cái an mặc thống nhất phục sức tuổi trẻ nam tử các dẫn theo hai đại túi nối đuôi nhau mà nhập có người nhận ra đây là vân hiên nhân viên cửa hàng nay vừa tiến đến chính là năm sáu cá nhân còn qua lại đi rồi tam tranh mới đem đồ vật toàn bộ đưa xong đúng chỗ bọn họ nhìn mặt bản tràn đầy túi cả kinh nửa ngày không khép miệng được cùng phương tuyết nhược làm người đưa tứ đại túi so sánh với thật là đại vu thấy tiểu vu đoàn phim nhân viên cao hứng đến khét chói thay đưa lại đây đồ vật không chỉ có có điểm tâm còn có nhân thủ một ly đồ uống. Đại gia náo nhiệt đến giống ăn tết. Đa tạo Việt ca. a a a Việt ca thật sự là quá tốt. Việt ca hái người A. Trợ lý nháy mắt bị vắng vẻ không người hỏi thăm, nàng nhìn mọi người rầm rạp vây qua đi, thỉnh thoảng còn có thể nghe được kinh hô. Nàng sắc mặt một đốn thanh một đốn bạch, cuối cùng sám xịt mang theo người rời đi. Cái này, không biết như thế nào cùng tuyết nhược tiểu thư giao đái. Trợ lý vẻ mặt đau khổ trở lại cách vách đoàn phim. Phương Tuyết Nhược đang ngồi ở chuyên trúc phòng hóa trang như thế nào? 84 chương 84 chương 84 Phương Tuyết Nhược hiện giờ ở thường gia cùng công ty hợp tác đầu tư phim truyền hình tổ đương nữ chính, vừa lúc hôm nay quay chụp địa điểm liền ở tư việt làm truyền hình. Tuy rằng nàng vẫn như cũ có tài nguyên, nhưng là nàng trong lòng biết rõ ràng, trừ bỏ thường gia đầu tư đoàn phim nàng có thể đương nữ chính, mặt khác ưu tú tài nguyên đã đem nàng cự tri ngoài cửa, nàng không còn có tác phẩm mà thế, đem mẫn nhiên với mọi người. Phương Tuyết Nhược trong lòng có chút hỗn hoảng, nàng chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy một ngày, người đại diện nơi nơi cho nàng đề tài câu chuyện nguyên, cái gì hảo tài nguyên đều nói không xuống dưới. Bởi vậy ở biết cách vách có cái cấp quan trọng đoàn phim sau, Phương Tuyết Nhược liền nhớ tới chính mình trước kia mượn sức nhân tâm thủ đoạn. Nàng nghĩ thầm, Mạc Đạo đã từng ở công khai trường hợp tỏ vẻ quá đối nàng thưởng thức, lần này làm trợ lý qua đi soát một chút tồn tại cảm, làm Mạc Đạo nhớ tới nàng nhân vật này, thuận lý thành trương liên hệ thượng nàng liền có thể thuận thế ám chỉ nàng nguyện ý đi bọn họ đoàn phim đương đặc mời diễn viên nhưng mà nhìn đến trợ lý sắc mặt khó coi còn có mấy cái túi đồ vật phương tuyết nhược biểu tình cũng có chút biến hóa trợ lý không có gì tự tin nói bọn họ tịch thu đối mặt phương tuyết nhược nháy mắt lén xuống dưới mặt trợ lý cuốn quýt giải thích nói tư việt vừa vận cũng gọi tới vân hiên điểm tâm đồ uống tràn đầy một bàn lớn tự nhiên chứa mắt chúng ta điểm này bọn họ còn châm chọc chúng ta trợ lý vì cho thấy không phải chính mình sai Vội vàng đem vừa rồi phát sinh mọi chuyện vô toàn diện cùng Phương Tuyết Nhược miêu tả một lần, thậm chí khuyết đại sự thật. Phương Tuyết Nhược nghe xong lạnh mặt, nói: "Ta đã biết, ngươi đi xuống đi." Úc trợ lý ứng thanh, nàng không có lập tức rời đi, mà là tiểu Tâm nói: "Kia những cái đó nàng chỉ chính là không có đưa ra đi điểm tâm. Ngươi lấy ra đi cho đại gia phân đi." Trợ lý ánh mắt sáng lên, vội không ngừng ứng, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Phong nghỉ chỉ dư Phương Tuyết Nhược một người, nàng oán hận đem mặt bản đồ trang điểm đảo qua. Nghiến răng nghiến lợi, tư việt. Còn có Vân Hiên. Nàng dựa vào thường gia cùng phó gia mặt mũi mới mua được 20 hộ, tư việt vì cái gì có thể mua được nhiều như vậy. Phương Tuyết Nhược lúc này nhớ tới chính mình trước kia vẫn luôn xem nhẹ vấn đề. Cái này tư việt, chẳng lẽ hắn cũng không phải bình thường gia thế xuất thân. Hán, rốt cuộc là ai? Cách vách đoàn phim phát sinh sự tư việt cái này đoàn phim hoàn toàn không biết cũng không muốn biết. Bọn họ giờ phút này dường như ăn tết, mỗi người đều mặt mày hường hảo. Tư Việt đại ảnh đế thật sự đủ hào a. Nhân thủ một ly đồ uống, còn mỗi người có phân điểm tâm, mỗi người đều tươi cười rạng rỡ. Vân Hiên đồ vật quý thả ăn ngon, một ly đồ uống cũng muốn bốn vị số trở lên, càng miễn bàn này đó điểm tâm, bất quá một chút cũng không cô phụ này giá cả, này quả thực là bọn họ ăn qua mỹ vị nhất đồ vật. Ôn ôn trước kia cũng ăn qua Vân Hiên đồ vật, giờ phút này nhìn đến còn thực hoài niệm, nhịn không được ăn cái bụng tròn xoe. Tư Việt tươi cười tự nhiên, thấy hai mẹ con đều thực thích bộ dạng liền nói hôm nào có cơ hội chúng ta đi Vân Hiền có chút đồ uống cùng điểm tâm không có phương tiện ngoại đường đến trong tiệm ăn mới mới mẻ nhất mỹ vị ôn ôn vẻ mặt thèm ăn phùng bụng tự vội không ngừng gật đầu đáp ứng rồi cực hạn mỹ vị còn ở môi răng gian lưu luyến phó Vân Nhược cũng có điểm tâm động bất quá đối thượng Tư Việt mỉm cười đôi mắt phó Vân Nhược liền nhớ tới ngày đó phó Vân Nhược khách khí nói liền không nhọc Việt tiên sinh ngài tiêu pha ta đến lúc đó sẽ mang ôn ôn đi trong tiệm nếm thử phó Vân Nhược thấy ôn ôn thèm ăn bộ dáng Trong lòng có điểm ấy nấy. Tới đế đô lúc sau, Phó Vân Nhược mang ôn ôn đi ra ngoài ăn nhậu chơi bởi chờ thời gian cũng không nhiều. Có lẽ về sau cuối tuần thời điểm, có thể mang ôn ôn nơi nơi đi một chút, được thêm kiến thức. Tư Việt mỉm cười, không phiền thoái, đây là vinh hạnh của ta. Ôn ôn nhìn xem hai cái đại nhân, hắn oai hoai đầu, mụ mụ cùng Việt thúc thúc cái nhau sao. Ôn ôn quyết đoán ôm lấy Phó Vân Nhược, ngẩng trắng non tiểu béo mặt, ngại manh nói, ơn, liền cùng mụ mụ cùng đi. Mụ mụ cùng người khác cái nhau dùng mình, không hề nghi ngờ hắn chạm mụ mụ bên này a. Tư Việt, nhãi danh, Bạch Thương ngươi. Phó Vân Nhược nhưng thật ra bị hống thật sự vui vẻ, nàng liếc hướng Tư Việt, nhịn không được đầu lấy đắc ý liếc mắt một cái, xem, nhi tử là chạm nàng bên này. Tư Việt bật cười, "Ân, này nhãi con vẫn là có điểm tác dụng có thể hống nhược nhược vui vẻ." Buổi chiều 4 giờ tả hữu, Phó Vân Nhược cùng Ôn Ôn lôi đã bất động đúng giờ rời đi đoàn phim về nhà. Suy xét đến Ôn Ôn là tiểu hài tử, Hắn xuất diễn cơ bản đều an bài đến ban ngày, buổi tối rất ít đóng phim. Bất quá lần này xe vừa mới xử ra nhiếp ảnh đại lâu ngầm gà ra, đã bị người ngăn cản. Phó Vân Nhược ngay từ đầu còn tưởng rằng là bị fans vẫn là phóng viên cấp độ tới rồi, còn khẩn trương hạ, nàng tập trung nhìn vào, hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Ôn ôn động động tiểu thân mình, nỗ lực ở đai an toàn chói chặt hạ đứng lên, mụ mụ là nữ nhân kia. Phó Vân Nhược cấn xuống hắn nhích tới nhích lui tiểu thân thể, cái gì kia nữ nhân? Nói chuyện phải có lễ phép, muốn kêu oách, cảm giác vô luận làm ôn ôn sưng hô đối phương vì cái gì, đều là ôn ôn có hại. Phó Vân Nhược dứt khoát lược qua cái này rối dám đề tài. Ngăn lại bọn họ người đi tới gõ cửa sổ, muốn cho bọn họ xuống xe. Phó Vân Nhược bắt Phong bất động, nàng không quản bên ngoài. Phó tiểu thư, ngài xem, làm cho bọn họ rời đi đi, không cần trì hoãn ta về nhà. Hôm nay đưa bọn họ trở về chính là một cái hắc tây trang bảo tiêu, bất quá hắn cũng không phải là một người Gặp được có người chặn đường, trực tiếp một chiếc điện thoại đánh ra đi, không bao lâu từ hai bên lại đây mấy cái hắc ý lìa trắng hán. Không đến một phút, phía trước lộ liên thông, xe thuận lợi xử ly. 85, trường 85, trường 85. Ôn ôn nỗ lực đứng lên, xoay chuyển tiểu thân thể ghé vào chỗ tựa lưng thượng, từ sau xe kính xem càng ngày càng xa cảnh tượng. Hắc ý lìa bảo tiêu đem phương tuyết nhược chặn lại xuống dưới, rất xa hắn đều có thể nhìn đến phương tuyết nhược trên mặt xanh mét sắc mặt. Cái này làm cho hắn nhịn không được vui sướng khi người gặp họa. Chỉ sợ nàng rất ít chịu quá như vậy đãi ngộ đi. Hiện tại cùng hắn biết đã không giống nhau, xem nàng về sau còn có thể hay không cao cao tại thượng. Ôn ôn thiếu chút nữa không nhịn cười ra tiếng, thịt thịt mông nhỏ đột nhiên bị chụp hai hạ. Đừng nghịch ngợm, chạy nhanh ngồi song. Ôn ôn chạy nhanh che lại tiểu thí thí ngồi song, sau đó hướng phó vân nhược kháng nghị, mụ mụ ta trưởng thành, không thể lại đánh ta mông. Nhiều mất mặt a. Phó Vân Nhược xoa bóp hắn đô đô khuôn mặt nhỏ. Ngươi là ta nhi tử, liền tính ngươi mấy chục tuổi, làm sai sự ta cũng giống nhau đánh ngươi mông. Ôn Ôn vừa nghe, hắn trưởng đến mấy chục tuổi sau mụ mụ còn muốn đánh hắn. Một trương cái miệng nhỏ tức khắc vểnh lên, hắn không cần mặt mũi a. Như vậy đại niên kỷ còn phải bị mụ mụ đánh. Bất quá, Ôn Ôn nhìn liếc mắt một cái Phó Vân Nhược, hảo đi, ai làm nàng là chính mình mụ mụ đâu, chỉ có thể sủng túng chứ. Ôn Ôn thở dài, hắn thật là quá khó khăn. Phó Vân Nhược cũng không biết hắn ý tưởng, nàng trong lòng ở tự hỏi, muốn hay không cùng ôn ôn thẳng thắn hắn thân thế. Nàng có dự cảm Phương Tuyết Nhược sẽ không thiện bãi cam hưu, ở nàng tìm tới chính mình ý đồ lấy việc này làm văn lại bị chính mình dối trở về thời điểm, nàng liền cảm thấy nói nàng nói không chừng ngày nào đó sẽ tìm tới Hải tử nói chút lung tung dối loạn sự. Hiện tại biết được Phương Tuyết Nhược liền ở cách vách đoàn phim, nàng càng thêm lo lắng. Chỉ là nàng phía trước tham quá khẩu phong, ôn ôn không thích phụ thân nhân vật này tồn tại. Có lẽ biết là tư Việt nói, sẽ rất vui lòng tiếp thu đâu. Phó vân nhược dối dám nửa ngày, cuối cùng hạ quyết tâm, chuẩn bị tự mình cùng ôn ôn thẳng thắn. Nếu sớm hay muộn dấu không được, không bằng từ nàng chính miệng cùng ôn ôn nói. Ôn ôn cũng không biết phó vân nhược nội tâm dối dám, xe ở cửa nhà dừng lại sau. Hắn liền gấp không chờ nổi xuống xe, sau đó nắm phó vân nhược tay nhảy nhót trở về chạy. Mũ mũ, làm bài tập nha. Hắn nhưng nhớ rõ chính mình tác nghiệp còn không có làm xong, ngày mai liền phải đi học đến chạy nhanh hoàn thành, bằng không liền không thể đến tiểu hương hoa. Phó vân nhược xem ôn ôn sức sống 10 phần bộ dáng, liền vứt bỏ nỗi lòng, trước đêm ôn ôn tắc nghiệp cùng bữa tối trước giải quyết. 9 giờ rửa mặt hào sau, Phó vân nhược muốn đem ôn ôn ôm đến nàng trong phòng ngủ. Ôn ôn có điểm tiểu thẹn thùng, hắn ở đế đô sau không bao lâu cũng đã thói quen một người ngủ, hơn nữa mỗi đêm mụ mụ đều phải trước đêm hắn hống ngủ mới rời đi. Hiện tại mụ mụ muốn cùng hắn cùng nhau, hắn khuôn mặt nhỏ hồng hồng, bất quá vẫn là thật cao hứng tiếp nhận rồi. Hắn cũng tưởng niệm mụ mụ nha. Nam ở mụ mụ thơm tho mềm mại trên giường, ôn ôn nhịn không được lăn qua lăn lại. Hôm nay ôn ôn ăn mặc một bộ tiểu dạ cùn áo ngủ, từ xa nhìn lại, tựa như một con mập mạp tiểu dạ cùn ở trên giường lăn lộn. Phó Vân Nhược mỉm cười đi qua đi. Nam ở một bên trên giường, sau đó đem quay cuồng ôn ôn ôm tiến trong lòng ngực. Ôn ôn tức khắc ngoan ngoãn nằm ở một bên, thỉnh thoảng quay đầu xem một cái Phó Vân Nhược, sau đó cao hứng cười ra tiếng. Phó Vân Nhược cũng bị cảm nhiễm cao hứng cảm xúc, nhịn không được lật nói. Như vậy vui vẻ, Ôn Ôn vặn vặn tiểu thân mình, khuôn mặt nhỏ hồng nhuận nhuận, thành thật nói, vui vẻ. Phó Vân Nhược cùng Ôn Ôn chơi đùa trong chốc lát, mới do dự mở miệng, "Ôn Ôn, Mụ Mụ cùng ngươi nói sự kiện." Ôn Ôn đôi mắt sáng lấp lánh, "Chuyện gì nha?" Ôn Ôn nghĩ thầm, chẳng lẽ Mụ Mụ muốn lại lần nữa cùng hắn cường điệu không cần cùng Phương Tuyết Nhược có tiếp xúc sao? Hắn cũng không nghĩ a, chỉ là bọn hắn đều chủ động tới tìm hắn. Không biết khi nào có thể đem Phương Tuyết Nhược hoàn toàn phong sát rớt. Ôn Ôn cảm thấy chỉ cần thường gia cùng phó gia một ngày che chở nàng, liền rất khó đem nàng tuyết tàng rớt. trừ phi nàng trên người dính rất nghiêm trọng mặt trái tin tức, bằng không nhà nàng công ty cùng thường gia sẽ không dễ dàng từ bỏ nàng. ôn ôn hiện tại tay ngắn nhỏ chân ngắn nhỏ cái gì đều làm không được, mà mụ mụ cũng sẽ không sử những cái đó thủ đoạn, chỉ có thể tùy ý bọn họ nhảy nhót. ai? tính, chỉ cần hắn có thể bảo vệ mụ mụ, mặt khác từ từ tới. phó vân nhược tim đập không tự giác nhanh hơn, cuối cùng hung hăng tâm, tư việt là ngươi cha ruột. Nàng dây rùa hồi lâu, mới rốt cuộc đem câu này nói xuất khẩu. Úc, không phải về phương tuyết nhược kia nữ nhân A. Ôn ôn trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới phản ứng lại đây Phó Vân Nhược lời nói. Này mỗi một chữ hắn đều nhận thức, như thế nào tổ hợp lên hắn liền không rõ đâu. Ôn ôn ngơ ngác nhìn Phó Vân Nhược. Việc này lại nói tiếp cũng rất phức tạp, ngươi phụ thân cũng không phải thật sự không cần ngươi, hắn trước kia cũng không biết ngươi tồn tại, nhưng là từ nhận ra ngươi sau, liền vẫn luôn ở chú ý ngươi. Tư Việt. Phụ thân. Ôn ôn trước nay không nghĩ tới tương lai có một ngày này bốn chữ sẽ ngang nhau lên. Sao có thể đâu. Hắn sùng bái thích như vậy nhiều năm thần tượng, là hắn thân sinh phụ thân. Phó vân nhược thanh âm còn ở lại nhải, nghe vào ôn ôn lô thai chợt xa chợt gần, mơ hồ không chừng. Hắn hai mắt đăm đăm đầu nhỏ một mảnh hồ nhão, hoàn toàn sẽ không tự hỏi. Phó vân nhược trừ bỏ bỏ bớt đi một đêm kia sự, đem mặt khác sự tình đều cấp ôn ôn nói một lần, đứng ở khách quan góc độ, cũng không đi bôi đen tư việt. Rốt cuộc bọn họ cũng không có quá lớn mâu thuẫn. Phó Vân Nhược cho rằng ôn ôn phản ứng lại đây sau sẽ thật cao hứng. Bùm bùm nói nửa ngày, mới chú ý tới ôn ôn dị thường trầm mặc. Ôn ôn, ngươi không cao hứng sao? Chẳng lẽ còn không tiêu hóa rớt cái này kính bạo tin tức? Mụ mụ, ngày cá tháng tư đã qua. Ôn ôn tiểu biểu tình bình tĩnh. Xin lỗi, ôn ôn, mụ mụ cũng là trước đó không lâu mới biết được chuyện này. Tuyệt không phải cố ý gặp ngươi, nhưng mụ mụ nói chính là sự thật. Ôn ôn chớp chớp mắt. Đầu nửa ngày mới chuyển động lên, Mụ Mụ, Việt thúc thúc có phải hay không muốn làm ta cha kế, ngươi sợ ta không tiếp thu, mới cùng ta nói hắn là thân a. Ôn Ôn cảm thấy chuyện này quá vớ vẩn, Tư Việt sao có thể là hắn thân sinh ba ba? Này quả thực là cái thế kỳ chế cười. Không có khả năng, ai đều có khả năng, liền Tư Việt không có khả năng. Sao có thể? Ôn Ôn nghĩ đến hợp lý nhất giải thích, chính là Mụ Mụ tưởng sân hắn tuổi tác tiểu cho hắn tìm cha kế, sợ hắn đối tân tạo thành gia đình có ngăn cách liền nói là thân. Không quan hệ, ta không ngại ngươi cho ta tìm cha kế, chỉ cần hắn có thể chiếu cố làm bạn ngươi cả đời. Ôn ôn nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nói. Chỉ cần ngươi thích, ta đều có thể tiếp thu. Cho nên, không cần dùng cái này hoang đường sự tình lừa gạt hắn. Phó Vân Ngược, nàng nên như thế nào giải thích mới có thể nói rõ ràng, đó là thân ba không phải cha kế đâu. 86, chương 86, chương 86, ôn ôn nói có lý có theo. Phó Vân Nhược thiếu chút nữa đã bị mang tiến mương, cho rằng bọn họ đại nhân thật là vì có thể thuận lợi tạo thành gia đình mà rắc nói dối như cội. Phó Vân Nhược sờ sờ ôn ôn đầu, ôn ôn, ta biết ngươi là thông minh hải tử, mụ mụ nói chính là nói thật, hơn nữa, có cái ba bà thương ngươi không hảo sao. Ôn ôn này phản ứng Phó Vân Nhược nhưng thật ra không nghĩ tới, nàng cho rằng ôn ôn biết sự thật này sau sẽ thật cao hứng tiếp thu, rốt cuộc đó là hắn thích thả sùng bãi người. Kia mụ mụ đâu? Ôn ôn ngửa đầu xem Phó Vân Nhược. Ngươi yên tâm, hắn không có muốn chia rẽ chúng ta mẫu tử ý tứ, chúng ta còn giống như trước như vậy, cái gì đều sẽ không thay đổi. Chính là ngươi nhiều cái phụ thân chiếu cố mà thôi. Ôn ôn, hắn vùi đầu ở phó vân nhược trong lòng ngực, không nói. Ôn ôn. Phó vân nhược gọi một tiếng, không có được đến đáp lại, cũng không hề miễn cưỡng, mà là có quy luật ở trên lưng nhẹ nhàng gõ nhịp. Ôn ôn nhắm hai mắt, biểu tình phức tạp khó phân biệt. Cái này làm cho hắn như thế nào tin tưởng. Tư Việt sẽ là hắn thân sinh phụ thân. Hắn ý đồ tìm ra sơ hở, nhưng mà suy nghĩ một đoàn ma loạn, cuối cùng không có thể ngăn cản trụ tiểu hài tử bản năng, bất chi bất giác đã ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm ôn ôn mơ mơ màng màng tỉnh lại, ở phó vân nhược dưới sự trợ giúp thay đổi quần áo, không bao lâu mới thanh tỉnh lại. Ôn ôn một bên rửa mặt một bên tự hỏi, hắn tối hôm qua giống như làm rất mộng. Mơ thấy mụ mụ nói Việt thúc thúc là hắn thân sinh ba ba. Hắn vẻ mặt nghiêm túc tự hỏi, chẳng lẽ là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó? Hắn muốn cho việc thúc thúc đường chính mình ba ba. Phó Vân Nhược thấy Ôn Ôn còn có điểm mê mê hoặc hoặc bộ dáng, chờ hắn xử lý hảo sau, nắm hắn tay đi xuống. Bởi vì bọn họ thức dậy đều sớm, nhà trẻ khoảng cách lại không xa, cho nên bọn họ ăn bữa sáng thời gian đầy đủ, thong thả ung dung. Phó Vân Nhược đánh giá Ôn Ôn thần sắc, không nhịn xuống hỏi, "Ôn Ôn, nụ mụ, mụ tối hôm qua cùng ngươi nói sự." "Ôn Ôn, nguyên lai tối hôm qua không phải nằm mơ." Ôn Ôn gặm thơm ngào ngạt bánh bao thịt, nháy mắt cảm thấy không có tư vị. Bất quá bình không thể lãng phí lương thực tinh thần, hắn vẫn là đem còn thừa bánh bao ăn xong. Trải qua một đêm, ôn ôn đã có thể tự hỏi, hắn lại phát hiện tân điểm đáng ngờ. Mụn mụn, người tối hôm qua nói sự, có chứng cứ sao? Chứng cứ? Phó Vân Nhược ngần người, ngay sau đó phản ứng lại đây, không có nàng đều là nghe Tư Việt nói, hắn nói nàng liền tin. Hiện tại bị ôn ôn như vậy vừa nói, Phó Vân Nhược nghĩ đến, nàng có phải hay không quá qua loa? Tư Việt nói cái gì nàng liền tin? Vạn nhất hắn là lừa dối nàng đâu? Phó Vân Nhược cảm thấy chính mình thật là quá đơn thuần. Ôn Ôn thấy Phó Vân Nhược căn bản không có chứng cứ tới chứng minh, một đôi lông mày nhăn chặt muốn chết, kia mụ mụ ngỡ như thế nào chứng minh là thật sự đâu? Phó Vân Nhược không hề chứng minh nàng lực hiện chỗ dựa, tự tin thập phần không đủ, việc tiên sinh cũng không cần thiết gạt chúng ta đi. Ôn Ôn lắc đầu, không lại tiếp tục hỏi, hắn cảm thấy mụ mụ chính mình đều là mơ mơ màng màng, hắn vẫn là trực tiếp cùng tư bản nhân câu thông đi. Ôn Ôn nghĩ đến Gần nhất cũng nghe đã có người nói giỡn hắn cùng Việt thúc thúc rất giống, ôn ôn tưởng chính mình đóng phim thời điểm không tự giác mang ra vài phần thần vận ra tới duyên cớ. Hơn nữa tiểu hài tử bản năng sẽ bắt trước chính mình thích đại nhân ngôn hành cử chỉ, rất nhiều lần ôn ôn cũng ý thức được chính mình ngày thường không tự giác sẽ bắt trước Tư Việt, tuy rằng mặt sau có ý thức điều chỉnh lại đây, nhưng là có lẽ liền có người chú ý tới đâu. Chẳng lẽ liền bởi vì như vậy, Tư Việt liền nổi lên tâm tư, muốn cho hắn làm con của hắn, sau đó liền lừa dối mụ mụ ôn ôn càng nguyện ý tin tưởng là nguyên nhân này cũng không tưởng đem tư việt cung cấp với phụ thân nhân vật này ở hắn cảm nhận chung phụ thân hắn chẳng khác nào lừa gạt vô tội thiếu nữ sau đó vứt bỏ cha nam phó vân nhược nói bất quá ôn ôn liên lược quá cái này đề tài nàng cảm thấy vẫn là làm tư việt trước lấy ra chứng cứ tới rồi nói sau bằng không vô pháp làm tiểu gia hỏa tin tưởng phó vân nhược thấy ôn ôn đã ăn được liền lấy thượng tiểu cặp sách cùng ôn ôn cùng nhau đi ra cửa đi học đi ra cửa nhà lại thực trùng hợp gặp được tư việt Lần này ôn ôn khó được, không có chủ động nhiệt tình chào hỏi, mà là đem đầu nhỏ một phiết, trực tiếp để lại cho đối phương một cái cái hót. Chẳng sợ hắn lần nữa không muốn tin tưởng, nhưng là đây là trung quy ảnh hưởng đến hắn, ôn ôn hiện tại vội vàng đi đi học, mặc kệ hắn. Đương nhiên, nơi này có hay không trôn tránh thành phần, cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Tư Việt, hắn lại như thế nào chọc tới cái này tiểu tổ tông? Phó Vân Nhược thấy ôn ôn là thái độ này, chính mình ngược lại không hảo làm lơ đối phương chào hỏi. Chỉ phải giúp ôn ôn đáp lại, sớm Tư Việt đi tới, xem một cái ôn ôn Sau đó hỏi Phó Vân Nhược Đây là làm sao vậy Đưa mụ mụ đối hắn thái độ 180 độ đại chuyển biến Này làm nhi tử cũng bắt đầu cho hắn ném sắc mặt Phó Vân Nhược nhất thời không biết từ đâu mà nói lên Ôn ôn chiều Tư Việt thật mạnh hừ một tiếng Lôi kéo Phó Vân Nhược liền đi Không cho Phó Vân Nhược cùng Tư Việt nói chuyện Mụ mụ, xe tới Phó Vân Nhược theo lực đạo đi rồi vài bước Xe tại bên người dừng lại Ôn ôn vội vàng thúc giục Phó Vân Nhược chạy nhanh lên xe. Hai người ở trên xe ngồi song song, xe nhanh chóng xử lý Tư Việt, như thế nào đương hắn là hồng thủy manh thú dường như. Phó Vân Nhược liếc liếc mắt một cái ôn ôn, ngươi không phải nói muốn cùng hắn nói chuyện sao. Như thế nào đột nhiên liền không thích. Phó Vân Nhược từ sau xe kính xem còn đứng ở ven đường người, nghĩ thầm, xem ra trước kia nhiều lần ngẫu nhiên gặp được, đều là hắn cố ý đi liền vì biến tướng đón đưa ôn ôn, tưởng cùng ôn ôn nhiều ở chung một chút Nàng liên nói, trên đời này từ đâu ra nhiều như vậy trùng hợp. Ôn ôn tiểu lông mày còn tại nhăn, ta vội vàng đi học đâu, chờ ta có rảnh bàn lại. Phó vấn lược, không biết vì sao, đột nhiên có điểm đồng tình tư việt. Ôn ôn vẻ mặt nghiêm túc nói, ở ta cùng đối phương không có nói hảo trước, ngươi không thể cùng hắn có bất luận cái gì tiếp xúc. Mụ mụ tính tình quá đơn thuần, hắn lúc này cảm thấy tư việt đối mụ mụ không có hảo ý, không hắn nhìn, mụ mụ vạn nhất bị lừa dối đến tin tưởng không nghi ngờ làm sao bây giờ. Phó Vân Nhược, Phúc. Nàng một cái không nhịn cười hạ, thật sự là ôn ôn hiện tại tiểu biểu tình quá manh quá đáng yêu. Ôn ôn rất bất mãn, mụ mụ, đừng cười, ta ở thực nghiêm túc cùng ngươi nói chuyện. Ôn ôn muốn cho nàng thái độ đoan chính điểm, không cần bởi vì hắn là tiểu hài tử liền không đem hắn nói để ở trong lòng. Hảo, là ta sai rồi. Phó Vân Nhược thu hồi gương mặt tươi cười, nỗ lực bày ra thực nghiêm túc bộ dáng, ôn ôn nói đúng, mụ mụ đều nghe ôn ôn. Ôn Ôn thấy Phó Vân Nhược biết sai liền sửa thái độ đoan chính, vừa lòng gật gật đầu, sau đó lại không yên tâm lại lần nữa dặn dò. Chẳng sợ Phó Vân Nhược thái độ tốt đẹp, thẳng đến Ôn Ôn tiến trường học phía trước, vẫn không yên tâm dặn dò, phải nhớ đến a. Phó Vân Nhược, nhớ rõ, lòng ta hiểu rõ, ngươi an tâm đi học, buổi chiều mụ mụ liền tới tiếp ngươi. Ôn Ôn lưu luyến mỗi bước đi đi theo lão sư tiến trường học. Phó Vân Nhược đưa xong hài tử, trực tiếp đi vườn hoa bên kia công tác. Không nghĩ tới tư việc tự mình tìm lại đây. Hiển nhiên buổi sáng ôn ôn thái độ làm hắn ngồi không được. Mọi người đều biết Tư Việt cùng Phó gia quan hệ cá nhân cực đốc, bởi vậy Tư Việt một đường thông suốt trực tiếp đi và hoa lều đứng ở Phó Vân Nhược trước mặt. Phó Vân Nhược vô pháp làm trò quách thúc mặt đem người đuổi ra đi, liền lánh người đến nhà lầu phòng khách chiêu đãi. Phó Vân Nhược cũng không vô nghĩa, trực tiếp khó xử nói. Tối hôm qua ta nói cho ôn ôn đến nỗi hoài nghi hắn muốn làm cha kế cùng nghi ngờ muốn chứng cứ sự. Phó Vân Nhược không nhiều lời, mà là nói. Hắn nói hắn có thời gian sẽ tìm ngươi nói chuyện. Tư Việt nghe xong, lại là nói, ta không phải hỏi hắn, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi là nghĩ như thế nào? Rõ ràng hắn đều thổ lộ, Phó Vân Nhược đối thái độ của hắn ngược lại còn xa cách. Hắn không tin chính mình không có mị lực. Nhưng là hắn đoán không được nàng tâm tư, đành phải nói thẳng hỏi. Phó Vân Nhược, lại tưởng lừa nàng. Nàng không có trả lời, mà là hỏi, ngươi như thế nào biết ôn ôn chính là ngươi nhi tử, vạn nhất không phải đâu. Ngươi có chứng cứ sao? Tư Việt ngứng mẩy, này không phải đương nhiên sao. Hắn khẳng định nói, ngươi trừ bỏ ta, cũng chưa từng có người khác đi. Phó Vân Nhược, tuy rằng là sự thật, nhưng hắn vừa nói ra tới, cảm giác thực cảm thấy thẹn, làm nàng mặt đều đỏ. Tư Việt nhìn nàng mặt, trong trắng lộ hồng, mê người đến làm người nhịn không được muốn cắn một ngụm, nhìn xem có phải hay không như trong tưởng tượng như vậy ngon miệng, bất quá hắn vẫn là nhịn xuống. Ta cũng vẫn luôn chỉ có ngươi một người. Phó Vân Nhược nhìn về phía hắn, ánh mắt không tín nhiệm, nàng mới không tin liệt. Liền tính hắn lại giữ mình trong sạch, bốn năm năm bên người cũng không có người. Nàng không nghĩ cùng Tư Việt thảo luận cái này đề tài, mạnh mẽ nói sang chuyện khác, ngươi gần nhất đừng tới tìm ta đi. Ôn ôn luôn mãi cường điệu, ở các ngươi không nói ra cái kết quả tới phía trước, làm ta không cần cùng ngươi có bất luận cái gì tiếp xúc. Cho nên Phó Vân Nhược nhìn Tư Việt, nhún nhún vai, ngươi hiểu đi. Nàng muốn nghe Nhi Tử nói. Tư Việt, cái này hố cha dưa hoa tử. 87, chương 87, chương 87 ta muốn nội mặc kệ Tư Việt tâm lý hoạt động như thế nào, Phó Vân nhược thực mau liền uyển chuyển hạ lệnh chú khách. Tuy rằng Ôn Ôn không ở nơi này nhìn, nhưng là nàng đã đáp ứng Ôn Ôn không cùng Tư Việt đến gần, liền phải làm được. Bang không tiểu gia hỏa nóng giận, nhưng không hào hùng. Ta trễ chút lại đến tìm các ngươi. Tư Việt cũng chưa từng có nhiều dây dưa, tiếp theo liền rời đi vườn hoa. Sau đó thượng ngừng ở ven đường một chiếc màu đen nội liêm phòng xe. Tư Việt ngồi vào trong xe, tựa lưng vào ghế ngồi, rất là đau đầu ấn ấn huyệt Thái Dương. Hàng phía trước nguyên tín hỏi, nói đến thế nào? Hai cái đều là tổ tông. Tư Việt ngữ khí tràn ngập ngọt ngào phiền não. Tiểu gia hỏa biết sự tình sau, buổi sáng còn đối hắn cái mũi không phải cái mũi mắt không phải mắt, cũng thực ra ngoài tư Việt đoàn trước. Nay cùng hắn thiết tưởng không giống nhau, ôn ôn không phải sẽ vô cùng cao hứng tiếp thu sao. Liên tính biệt nữ, cũng là chỉ biệt nữ một hai ngày, hắn hảo hảo hống hống đã vượt qua, ai biết thế nhưng như vậy bài xích hắn. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được tiểu gia hỏa đối hắn ý. Đôi mẹ con này sinh ra chính là tới khắc hắn đi. Kia còn không phải ngươi tự tìm. Nguyên tín vui sướng khi người gặp họa, Nhìn đến từ trước đến nay bảy mưu lập kế tư Việt một mà lại bị thế nào, Hắn cao hứng đến có thể ăn nhiều tam đại chén cơm. Cuối cùng có người có thể trị cái này cậu nam nhân. Nguyên tín tâm tình thật phân sảng. Cao hứng thổi không thành điều huyết sáo lái xe đi đoàn phim. Tư Việt nhíu mày, thầm nghĩ, Nguyên tín đây là phiêu A. Vì thế hắn nói, tháng này tiền thưởng ngươi không có. Huyết sáo thanh đột nhiên im bật. Nguyên tín thầm mắng một tiếng, cậu nam nhân. Tư Việt cũng mặc kệ nguyên tín tâm lý hoạt động, hắn đang ở tự hỏi, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Đối với tiểu hài tử tôi nói, hoàn toàn xa lạ người đột nhiên trở thành chính mình huyết thống phụ thân, mới dễ dàng bài xích tiếp nhận đi. Hắn vì thế dùng như vậy nhiều tâm tư đi cùng ôn ôn câu thông gia tăng cảm tình, hắn có thể rõ ràng nhìn ra được ôn ôn đối hắn ỉ lại cùng sùng bái thích, lúc này lại đem hai người chân thật quan hệ công khai, ôn ôn hẳn là càng dễ dàng tiếp thu mới là. Như thế nào thái độ hoàn toàn tương phản đâu? Hắn có thể nói không hổ là thân mẫu tử sao? Hoàn toàn giống nhau phản ứng, một cái cam thủ, một cái xa cách, hoàn toàn không ấn hắn kịch bản phát triển, chẳng lẽ hắn phía trước làm sai? Xe ở đường cái thượng quy cụ chạy, bên trong xe an tĩnh trong chốc lát, liền nghe được Nguyên Tín đột nhiên nói, Tư Việt, ta nói câu người đứng xem nói a. Nguyên Tín cùng Tư Việt mười mấy năm cộng sự, rốt cuộc không nhẫn tâm xem hắn một người chui vào ngõ cụt ra không được. Tuy nói xem hắn ở xử lý phó vân nhược mẫu tử sự thượng một bộ định liệu trước bộ dáng lại tổng không đạt được mong muốn hiệu quả cảm thấy rất vui à, nhưng là rốt cuộc là nhiều năm như vậy giao tình, hắn cũng hy vọng bọn họ này ba cái có thể buông khúc mắc hiểu lầm chân chính trở thành người một nhà. Người ở trên thương trường thận trọng từng bước, có thể từ một cái hạng mục còn không có bắt đầu vẫn luôn không chế đến như người mong muốn tương lai, nhưng là cảm tình sự không thể tính như vậy được, thương trường thế giới cùng cảm tình thế giới không giống nhau. Ngươi cảm thấy chính mình đem phía trước đều trải chân hảo, bọn họ liền sẽ thuận lý thành trương vui mừng tiếp thu. Nhưng người tư tưởng là nhất không thể khống. Từ về phương diện khác giải độc, có lẽ bọn họ cảm thấy ngươi tâm cơ trọng, liền cảm tình đều có thể tính kế đâu. Từ trước ngươi đối bọn họ hảo, đều là có mục đích. Ngươi ngẫm lại, nếu một người hao hết tâm tư tiếp cận ngươi, ngươi tiếp nhận hắn tồn tại, hắn thậm chí trở thành ngươi sinh mệnh quan trọng nhất người chi nhất, cuối cùng lại phát hiện hắn tiếp cận là có mục đích, ngươi có phải hay không cảm thấy bị phản bội? Cảm thấy trước kia chính mình tín nhiệm cùng cảm tình chính là cái chê cười. Hai người chi gian tín nhiệm muốn thành lập lên không dễ dàng, nhưng là sụp đổ cũng chính là trong nháy mắt sự. Ta đứng ở trung gian lập trường tới nói chuyện, ngươi việc này làm được cũng rất không điệu đạo, dễ dàng làm người hiểu lầm. Tư Việt vô pháp phủ nhận, hắn ngay từ đầu tiếp cận có chưa tính toán, chẳng sợ hắn là trả giá thật cảm tình. Hắn như suy tư gì, một lát nói, ngươi tháng này tiền thường có. Nguyên tín tức khắc vui vẻ, phiên bội sao? xem ra không hưởng phí hắn nước miếng tư việt cười một tiếng tưởng mở nguyên tín a hắn liền không nên như vậy nói nhảm nhiều nên làm hắn nhiều đi điểm đường vòng ôn ôn ngồi ở trên ghế nhỏ khuỷu tay chống ở bàn học thượng nâng thịt thịt cảm biểu tình nuối buồn phía sau là một đám tiểu bằng hữu ngươi truy ta đuổi cãi nhau ầm ỹ sung sướng tiếng cười tô lão sư cùng sinh hoạt lão sư nhìn bọn nhỏ chơi đùa sau đó chú ý tới đơn độc ngồi có vẻ không hợp nhau ôn ôn tô lão sư đi qua đi ôn nu hỏi Ôn Ôn, như thế nào là có phải hay không không vui? Cùng lão sư nói nói có thể chứ? Ôn Ôn nhìn thoáng qua Tô lão sư, lắc đầu, "Lão sư, ta không có việc gì. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, hắn như thế nào có thể nói cấp lão sư nghe đâu? Loại chuyện này, hắn còn không có cái có thể chia sẻ người. Đến bây giờ hắn còn cảm thấy không chân thật, cảm thấy chuyện này thực hoang đường. Nếu hắn thật là, kia kiếp trước đâu? Vì cái gì hắn vẫn luôn không có xuất hiện quá ở hắn sinh hoạt?" Vì cái gì không có giúp một tay mụ mụ? Để cho hắn chú ý, là vì cái gì thẳng đến mụ mụ không còn nữa, hắn đều không có xuất hiện quá. Ôn ôn ánh mắt mê mang, vô pháp tiếp thu hắn vẫn luôn thích sùng bãi người, là hắn trong lớn tượng đã ăn sâu bén dễ cha nam. Chẳng sợ có thể là kiếp trước bọn họ là cho nhau bỏ lỡ, lý trí thượng không thể đi trách hắn, nói không chừng hắn như vậy nhiều năm, chưa bao giờ biết bọn họ mẫu tử tồn tại. Kiếp này quỹ đạo thay đổi, mới làm cho bọn họ có liên quan, có gặp lại chính là vẫn là vô pháp làm hắn tiêu tan, hắn trong lòng thậm chí dâng lên một cổ ủy khuất. Vì cái gì kiếp trước hắn không tới tìm bọn họ, ôn ôn cùng nhau tới chơi a. Khang khang tráng tráng tiểu thân thể hướng ôn ôn trên người một phát, thiếu chút nữa đem ôn ôn áp bỏ. Tô lão sư vội vàng đem khang khang nâm dậy tới, khang khang không thể như vậy phát mặt khác tiểu bằng hữu sẽ bị thương biết không? Khang khang hắc hắc cười vài tiếng, hắn tròng mắt đi dạo, sau đó đem trong tay cỡ lạt tiệp kim cô động tác ôn ôn trong tay, ôn ôn. Chúng ta cùng nhau đánh yêu quá nha. Nhạc nhạc chen qua tới, trong tay cầm một chi hồng nhạt tiểu tiên nữ ma pháp đồng, nàng đô đô miệng nói, ôn ôn muốn cùng ta cùng nhau làm tiểu tiên nữ. Tiếm chú ý tới ôn ôn bên kia, vội vàng chạy tới, ôm chặt ôn ôn, ta cũng muốn cùng ôn ôn cùng nhau. Mấy cái tiểu bằng hữu lại vì ôn ôn xào lên. Ôn ôn, thật vất vả đêm này đàn tiểu dính dưa hống khai chính mình chơi, hắn mới thanh tịnh bao lâu? Ba phút có hay không? Hắn liền muốn làm cái an tĩnh Mỹ nam tử mà thôi. Như thế nào liền như vậy khó? Tô lão sư cười tủm tỉm nhìn, chỉ điểm này tiểu khắc khẩu bọn họ cũng không sẽ ngăn cản, bọn họ chỉ cần chú ý bọn nhỏ chi gian đúng mực, quả nhiên thực mau, các bạn nhỏ liền bắt tay giảng hòa, tay nắm tay lôi kéo ôn ôn cùng nhau chơi. Tô lão sư thấy ôn ôn tuy rằng còn sẽ cùng tiểu bằng hữu cùng nhau chơi, nhưng là vẫn là sẽ thường thường lệ thần, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Tô lão sư cảm thấy không yên tâm, chạy nhanh đem ôn ôn dị thường trạng hốn cùng phó vân nói. Làm cho nàng chú ý một chút hài tử tình huống Ôn ôn hứng thú không cao Chơi trong chốc lát lại đem tiểu đồng bọn bỏ xuống ngồi ở một bên xem bọn họ chơi Khang khang bọn họ vây quanh ôn ôn cùng nhau chơi một vòng Sau đó lại lôi kéo ôn ôn bắt đầu cùng nhau chơi xếp gỗ Ôn ôn ý tứ ý tứ đắp một hai khối Sau đó liền nhìn bọn họ chơi Ôn ôn an tĩnh ngồi trong chốc lát nhịn không được hỏi các bằng hữu Khang khang, ngươi cảm thấy có ba ba hảo sao Khang khang ngẩng đầu Đương nhiên nói, đương nhiên được rồi Ta ba đối ta nhưng hảo nhưng hảo. Mỗi ngày đều tới đón đưa ta tới trường học, buổi tối ngủ kể chuyện xưa hôm ta. Còn sẽ cho ta lấy lòng nhiều món đồ chơi. Chính là thường xuyên tấu hắn, bất quá hắn đều thói quen, bị đánh thí thí một chút cũng không đau. Ôn ôn hồi tưởng khang khang ba ba, cao to, nếu không phải khang khang nói, thật đúng là nhìn không ra tới nhà bọn họ nam chủ nội nữ chủ ngoại. Nhạc nhạc hâm mộ nói, người ba ba như vậy hảo nha. Ta ba ba không tốt, hắn thường xuyên đi công tác Ta đã lâu đều không thấy được ba ba. Ta cũng muốn cái sẽ cùng ta kể chuyện xưa ba ba. Tiếm chu lên miệng, nước mắt lưng tròng. ta ba ba, ta ba ba không cho ta kể chuyện xưa, cũng không cho ta mua món đồ chơi. Khang khang ba ba hảo hảo nha. Khang khang, ta đem ta ba ba cho ngươi, ngươi đem ngươi bà bà cho ta được không? Nhạc nhạc chớp chớp mắt, đen lúng liếng mắt to ngập nước. Ta cũng muốn. Tiếm hút hút cái mũi, nháy mai con bảm bì đôi mắt xem khang khang. Ta ba ba không thể cho các ngươi. Khang khang nghĩ nghĩ, thập phần hào phong nói, có thể cho các ngươi mượn, bất quá phải nhớ đến trả ta. Nhạc nhạc cùng yếm hoan hô, ba cái tiểu bằng hữu ôm nhau. Ôn ôn, tổng cảm thấy nếu là khang khang thật cùng hắn ba mở miệng, một đốn măng xảo thịt không thể thiếu. Ôn ôn, chẳng lẽ ngươi ba ba đối với ngươi cũng không hảo sao? Ta đem ta ba ba cũng cho ngươi mượn nha. Khang khang không quên hắn nhất thích hảo bằng hữu. Ôn ôn thập phần cảm động, sau đó cự tuyệt nói, không cần. Hắn hoàn toàn không nghĩ muốn ba ba Hơn nữa hắn cũng không có ba ba. Khang khang lại cảm thấy ôn ôn là thẹn thùng, vô vô tiểu độ ngực nói, muốn, nhạc nhạc kiếm bọn họ đều đáp ứng rồi. Nghĩ nghĩ, khang khang khó được ngượng ngùng, nắm góc áo ngượng ngùng nói, mụ mụ ngươi cho ta mượn cũng có thể nha. Ôn ôn mụ mụ hảo ôn nu thật xinh đẹp, hắn không ngại ba ba cùng ôn ôn mụ mụ trao đổi. Ôn ôn, ta cự tuyệt. Hắn mụ mụ hắn hoàn toàn không nghĩ cùng người khác chia sẻ. Khang khang hé miệng, ngơ ngác nhìn ôn ôn. Dường như bị hắn thỉnh lình xảy ra lớn giọng cấp hù dọa, sau một lúc lâu, hắn gáy mắt xúc thượng một không nước mắt, oa oa. Ngươi hung ta, ngươi không yêu ta oa oa. Ôn Ôn vừa nghe đã có tiếng khóc, mặt Khắc hài Tử không nói hai lời, lập tức đi theo gào thượng hai giọng nói. Ôn Ôn. Trong phòng học tức khắc một trận binh hoang mã loạn người ngã ngựa đổ, cuối cùng vẫn là Ôn Ôn đem Khang Khang cấp hống hảo. Khang Khang bắt lấy Ôn Ôn quần áo không bỏ, còn thút tha thút thít nước nở. Nhạc Nhạc cũng ở bên kia rửa gần Ôn Ôn tay nhỏ bắt lấy ôn ôn quần áo. Hắn sau lưng, tắc bị hiếm cùng một cái khác tinh xảo tiểu nam hải thanh thanh cấp chiếm cứ, dính đến kín mít. Ôn ôn cảm thấy chính mình sắp hô hấp bất quá tới. Hắn ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhìn trần nhà, tiểu biểu tình tràn ngập sống không còn gì luyến tiếp bốn chữ, hắn vì cái gì muốn khơi mào cái này đề tài. Hắn liền không nên hỏi, an an tĩnh tĩnh không nói lời nào không phải hảo sao. Hắn thật là quá khó khăn. 88, chương 88, trường 88. Phó Vân Nhược tiến đi tư việc sau, cũng không có gì tâm tư công tác, thiếu chút nữa bởi vì thất thần đánh nghiêng một chậu phong lan. Sau đó bị Quách Thúc Thực không khách khí đuổi ra hoa liễu, sợ nàng đem hắn tâm can bảo bối cấp lộng cái tốt xấu. Phó Vân Nhược đành phải đi bên ngoài nhìn xem có hay không yêu cầu hỗ trợ. Hiện tại canh giờ còn sớm, vườn hoa bách hoa nở rộ, còn hấp dẫn con bướm, vì vườn hoa tăng thêm một mạt lượng sắc. Phó Vân Nhược ở bên ngoài đi một vòng, nhìn đến có nhiếp ảnh trong phòng nơi này cấp khách hàng quay chụp ảnh cưới. Bọn họ cùng một cái nhiếp ảnh thất ký kết hợp tác, cũng chính thức thực hiện hiệp ước. Hôm nay có một đôi tân nhân tới quay chụp. Phó Vân Nhược xa xa nhìn ăn mặc màu trắng váy cưới tân nương tử, cười đến thập phần hạnh phúc cùng tân lang chụp ảnh, trong lòng đột nhiên sinh ra một mạt cực kỳ hâm mộ. Từ đi vào nơi này còn có ôn ôn sau, nàng liền chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ có mặc vào váy cưới một ngày. Nàng trong đầu đột nhiên hiện lên một mạt thân ảnh. Phó Vân Nhược đống nhiên vây vây đầu, đem kia mạt thân ảnh cấp vực ra đi, thật là, chịu hắn ảnh hưởng quá sâu. Này căn bản không có khả năng Vân vân Liên ở nàng phát ngốc thời điểm Tân đương tử chú ý tới phó vân nhược tồn tại Dẫn theo làn váy cao hứng chiều nàng chạy chậm lại đây Mà tân lãng khẩn trương ở một bên che Chở bồi chạy Tân đương tử đứng ở nàng trước mặt Kích động lại khẩn trương Vân vân, ta là ngươi phèn Phó vân nhược lộ ra mặt tươi cười Cảm ơn ngươi thích Sau đó chân thành nói, chúc mừng ngươi Thân hôn vui sướng Bách niên hào hợp cảm ơn. Cảm ơn Tân nương tử kích động mà mặt đều đỏ. Tân nương tử đứng ở phó vân nhược trước mặt, giống như rất nhiều lời nói tưởng nói, nhưng tựa hồ đầu góc chống giống, tưởng lời nói nói không nên lời. Phó vân nhược liền nói, là muốn ký tên. Ấn Ấn. Ta hiện tại không giấy bút, chờ ta thiêm hảo, lại đưa cho ngươi có thể chứ. Tân nương tử liên tục gật đầu, hoàn toàn không có ý kiến, sau đó thật cẩn thận hỏi, ta có thể cùng ngươi chụp trương chiếu sao. Vinh hạnh của ta. Cuối cùng Phó Vân Nhược cùng tân nương tử ở chuyên nghiệp nhiếp ảnh ra quay chụp hạ chụp thật nhiều ảnh chụp, nếu không phải một bên Tân Lang ai đoán đến muốn khóc, tân nương tử còn muốn cùng Phó Vân Nhược tiếp tục chụp. Phó Vân Nhược không dám lại để lại, chạy nhanh rời đi. Tân nương tử nhìn đến camera cùng thần tượng ảnh chụp, hắc hắc cười không ngừng, nàng cảm giác nàng đã tới rồi đỉnh cao nhân sinh, thế nhưng ăn mặc ảnh cưới cùng thần tượng chụp ảnh. Nay bức ảnh chụp đến hảo hảo a. Ta muốn đem nó no treo ở trong phòng ngủ. Tân Lang ai hắn nói, ta đây đâu? Tân Nương Tử ghét bỏ liếc hắn một cái, cuối cùng vẫn là ở Tân Lang khóc lóc kể lể hạ, miễn cưỡng đổi cái địa phương, liền treo ở trong thư phòng. Phó Vân Nhược lần này trở về nội vây, nàng lo lắng lại gặp được Fans. Tuy rằng nàng Fans đều thực lý trí, nhưng là ở phụ cận Fans có rảnh liền sẽ tới nơi này thử thời vận, xem có thể hay không gặp được Phó Vân Nhược. Nàng ra tới không nhiều lắm, tổng cộng cũng liền gặp gỡ ba bốn thứ. Các fan trông mòn con mắt, chẳng sợ suy đoán nàng khả năng ở không cho phép đi vào Hoa Liễu, cũng không có âm ý thưởng thức song hoa cỏ sau lần sau không ngừng cố gắng vận khí tốt vừa vặn gặp gỡ, cũng là ký cái tên chụp hai bức ảnh liền cảm thấy mỹ mãn rời đi lần này bởi vì đối phương là Tân Nương Tử Phó Vân Nhược không hảo cự tuyệt miễn cho ảnh hưởng nàng hảo tâm tình cho nên chụp tương đối lâu ảnh chụp chủ yếu là thay đổi mấy cái cảnh tượng vừa mới còn tiếp nối chính mình khả năng không thể ăn mặc váy cưới chụp ảnh hiện tại liền bồi xuyên váy cưới người chụp ảnh Phó Vân Nhược nháy mắt cái gì ý tưởng cũng chưa Nàng tìm ra một cái tinh xảo xinh đẹp vở viết tốt thiêm lại mặt khác ký mấy cái danh, sau đó thác khả khả đưa đi cho bọn hắn. Những người khác cùng xem náo nhiệt giống nhau cũng đi theo muốn ký tên, Phó Vân Nhược nhớ kỹ muôn số lượng, thêm đủ đưa ra đi. Bởi vì thường thường hội ngộ thượng fans, Phó Vân Nhược mua vài cái chuyên môn dùng để ký tên vở Lúc sau nàng liền không ra đi, mà là tiếp tục xử lý hoa cỏ. Thu được lao sư phát tin tức khi, nàng thật vất vả đi trừ tạm nghiệm chuyên tâm công tác. Phó Vân Nhược cảm tạ lão sư sau, lại vô tâm tư công tác, sớm liền đi đến vườn trường cửa chờ. Phó Vân Nhược nghĩ vậy sự đối ôn ôn ảnh hưởng lớn như vậy, nàng có phải hay không quá qua loa? Đương nhiên có chút hối hận nói cho ôn ôn, cũng không biết là đúng hay sai. Đột nhiên cửa sổ xe bị gõ vang, Phó Vân Nhược dương mắt nhìn qua, ngoài xe đứng một cái thập phần quen mắt người, nàng quay cửa kính xe xuống, Tư Việt không nhiều làm che giấu khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt. Phó Vân Nhược. Tư Việt một tay chống ở cửa xe thượng, Thôi hơi túi người đi phía trước huynh, nhược nhược. Ngươi không phải ở đoàn phim sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Ta hôm nay xuất diễn chụp xong rồi. Úc! Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau tiếp ôn ôn về nhà. Tư Việt tư thái phóng thật sự thấp, ngựa khí hoàn toàn ở trưng cầu Phó Vân Nhược ý kiến, phảng phất chỉ cần nàng mánh liệt phản đối, hắn liền tôn trọng nàng ý kiến rời đi giống nhau. Ta có thể lên xe sao? Liền nói nói mấy câu. Phó Vân Nhược vừa muốn cự tuyệt, chú ý tới ghế điều khiển tiền thắng nam. Liền trần chờ một chút, Tư Việt liền đem Phó Vân Nhược trầm mặc coi như cam chịu, kéo ra bên kia cửa xe ngồi trên xe. Gần nhất thời tiết càng ngày càng nhiệt, Tư Việt ở bên ngoài đứng trong chốc lát, mở cửa xe tiến vào khi, một cổ sóng nhiệt tập vào trước mặt. Tư Việt mới vừa ngồi xuống, một bó hoa hồng vàng xuất hiện ở Phó Vân Nhược trước mặt. Ở trên đường nhìn đến, liền mua tới, tặng cho ngươi. Phó Vân Nhược túi đầu vừa thấy, hoa hồng vàng phối hợp mặt khác hoa cỏ, từ chuyên nghiệp góc độ xem phối hợp thật sự hoàn mỹ. Phó Vân Nhược thần sắc phức tạp, ta chính mình cũng là làm hoa cỏ nàng có như vậy đại một vườn các màu hoa tươi, còn đưa nàng một bó hoa tươi. Tư Việt nói, ý nghĩa không giống nhau, đây là ta đưa cho ngươi. Phó Vân Nhược nhiều xem hai mắt, nàng đương nhiên biết không cùng nhan sắc bất đồng hoa đại biểu hoa ngữ, hoa hồng vàng đại biểu cho xin lỗi, vẫn là dùng cho tình lữ chi gian. Này không thích hợp. Phó Vân Nhược xua xua tay, tỏ vẻ cự tuyệt. Tư Việt thanh âm tức khắc hạ xuống đi xuống. Trong tiệm người ta nói này thuốc hoa nhất thích hợp dùng để xin lỗi, ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói lời xin lỗi, không thể tha thứ ta sao. Nhược nhược, ta phó vân nhược một tay đem hoa đoạt lại đây, đừng nói nữa. Phó vân nhược sợ hắn sẽ nói chút lung tung rối loạn, nơi này còn có thắng nam ở đâu. Tư Việt khẽ môi hơi câu, sau đó nhanh chóng san bằng, thấp giọng hỏi, tài xế đưa ta đến nơi đây liền có việc rời đi, ta có thể ngồi ngươi xe cùng nhau về nhà sao. Phó vân nhược, nàng nhìn tư Việt mặt. Tiêu mặt trên giống như có khắc được một tức lại muốn tiến một thước bốn cái chữ to, chói lọi thập phần thấy được. Phó Vân Nhược mặt mặc, ôn ôn nhìn đến ngươi ngồi ở chỗ này, sẽ không cao hứng. Tư Việt, ôn ôn không phải nói muốn cùng ta nói chuyện sao. hắn tan học liền có thời gian đi. Này nhưng vô pháp phản bác. Phó Vân Nhược túi đầu không nói, nàng một lòng xem di động, cùng trong nhóm tiểu đồng bọn nói chuyện thiếm. Tuy rằng tụ đến thiếu, nhưng là Phó Vân Nhược đã cùng ngôi cao một ít đại chủ 3 hôn 9, cũng có mấy cái trong vòng bạn tốt bọn họ một có thời gian lâu ở trong đàn bạo phao nói chuyện trời đất liêu bát quái tư việt vẫn luôn nhìn phó vân nhược sau đó cúi đầu hướng màn hình di động ấn trong chốc lát liêu đến chính hải phó vân nhược tức khắc đột nhiên thu được một cái tân tin tức như thế nào không để ý tới ta sau đó đã phát cái thủy khuất ba ba biểu tình phó vân nhược phó vân nhược không nhịn xuống chừng hắn liếc mắt một cái nàng muốn canh phòng nghiêm ngặt kiên quyết bất hòa tư việt nói chuyện vì thế đương không nhìn thấy tư việt liên tiếp đã phát thật nhiều biểu tình bao Cũng không biết từ nơi nào tìm tới, thập phần sinh động, còn thập phần đáng yêu, xem đến Phó Vân Nhược thiếu chút nữa không nhịn, cười ra tiếng. Phó Vân Nhược một cái không nhịn xuống, cũng đã phát cái biểu tình bao qua đi. Sau đó tư việt đã phát càng nhiều. Trở về một liền có nhị, luôn phát biểu tình bao nàng còn chưa từng thua quá. Vì thế bắt đầu đấu đổ. Thẳng đến tiền thắng nam thanh âm chuyển tới, Vân Nhược, tan học. Phó Vân Nhược ngẩng đầu, hướng ngoài cửa sổ xe xem qua đi, quả nhiên cổng trường đã có lao sư lánh bọn nhỏ ra tới. Phó Vân Nhược vội vàng xuống xe, còn không quên cường điệu một tiếng, ngươi không cho phép ra tới. Bên ngoài như vậy nhiều người, vừa thấy đến Tư Việt là có thể nhận ra tới, quá thấy được hắn không nghĩ chọc phiền toái. Ai, biểu tình bao thật là có độc, nàng nguyên bản không tưởng để ý đến hắn, nhưng là đấu đồ đấu đến quá nhập thần, một chút không chú ý. Phó Vân Nhược thực mau từ lão sư trong tay tiếp ôn ôn trở về. Tiểu gia hỏa lôi kéo Phó Vân Nhược, gấp không chờ nổi lập tức phải đi, ánh mắt còn cảnh giác nhìn bốn phía. Rất sợ khang khang vẫn là những người khác đột nhiên toát ra tới muốn cùng hắn đoạt mụ mụ. Phó Vân Nhược một bên đi theo đi, một bên quan sát ôn ôn, vẫn tinh khí mười phần bộ dáng, nếu không phải lão sư cùng nàng nhắc tới, nàng còn không biết tiểu gia hỏa ở trường học khi còn đã chịu ảnh hưởng. Phó Vân Nhược mở cửa xe, đem ôn ôn bế lên xe, theo sau ngồi vào tới. Ôn ôn quay đầu nhìn mặt sau, thẳng đến Phó Vân Nhược ngồi trên tay lái môn đóng lại, vẫn luôn không thấy được có người lao tới muốn cùng hắn đổi mụ mụ, mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó một quay đầu, đột nhiên nhìn đến bên cạnh ngồi cái hắn nhất không nghĩ thấy người. ngươi như thế nào ở chỗ này? Nếu không phải bị đai an toàn chói buộc, ôn ôn có thể nhảy đến đâm xe đỉnh. Tư Việt khỏe miệng chịu chịu, hắn như vậy không tồn tại cảm sao. Phó Vân Nhược mới vừa đem đai an toàn nút thắt hệ thượng, ôn ôn liền một cái nhảy nhót, thiếu chút nữa dẫn tới không có hệ thượng. Nàng nhịn không được vỗ vỗ hắn tiểu bả vai, đừng lộn xộn. Ôn ôn quay đầu nhìn về phía Phó Vân Nhược, Bi Phân nói, hắn như thế nào lại ở chỗ này Phó Vân Nhược nói, ngươi không phải muốn cùng hắn nói chuyện sao. Hắn vừa lúc có thời gian, liền thuận đường tới đón ngươi. Ôn ôn tức giận đến chụp xe lót, nói cái địa phương ta đi phó ước thì tốt rồi. Hắn mới không cần hắn tới đón. Một túi đầu, lại nhìn đến một bó hoa đặt ở trên chỗ ngồi, đây là ai đưa. Phó Vân Nhược xem hắn phản ứng như vậy kịch liệt, nào dám nói thật, nói thẳng, này không phải ta hoa, là của hắn. Này không phải hắn lớn lên tráng chiếm vị trí không địa phương phóng, liền tạm thời phóng tới ta bên này nói, phó vân nhược sạch sẽ lưu loát đem hoa ném về tư việt trong lòng ngực. hảo, chính hắn cầm, mụ mụ không giúp an phóng, ôn ôn bắt bẻ xem tư việt liếc mắt một cái, tiếp thu phó vân nhược giải thích, tư việt, hắn nhìn cái này tiểu tử thúi, mày nhắc lại, như thế nào đột nhiên trở nên như vậy không đáng yêu, ôn ôn trợn to mắt chừng trở về, cùng tiểu con nhím giường như dựng thẳng lên toàn thân thứ, phó vân nhược thấy thế, vội vàng trấn an, hảo, ôn ôn, đừng nóng giận, là mụ mụ khiếm khuyết suy xét. Là mụ mụ sai rồi. Nàng vừa mới nên nghiêm túc cự tuyệt. Không phải mụ mụ sai. Ôn ôn chừng mắt tư việt, nhất định là tư việt. Hắn chính là khi dễ mụ mụ tâm địa mềm, được một tức lại muốn tiến một thước. Ôn ôn trong chốc lát đối mụ mụ hận sắc không thành thép. Trong chốc lát cảm thấy người này thật là quá tâm cơ. Luôn sấn hắn không ở tiếp cận lửa gạt hắn mụ mụ. Hắn trước kia như thế nào sẽ xùng bái? Không, hắn mới không xùng bái cũng không thích người này, quá chán ghét. Ôn ôn tư việt đối lý, mềm hạ thanh âm. Là ta không đúng, ta hẳn là trước trưng cầu ngươi ý kiến. Hừ, ôn ôn một quay đầu, từ trong lỗ mũi phun khí. Phó Vân Nhược nhìn tư việt tan mệt, không thể không thừa nhận, nàng trong lòng có chút vui sướng khi người gặp họ. Nên, xem hắn tính kế nhiều như vậy, liền cảm tình đều tưởng tính kế, ôn ôn thật là giúp nàng ra khẩu khí. 89, chương 89, chương 89, ngắn ngủn hơn 10 phút xe trình, dọc theo đường đi ôn ôn giống cái dương nhanh múa vướt tiểu nãi miêu. Dùng ngãi manh bề ngoài ngụy trang hung ác, kỳ thật không hề tính nguy hiểm. Mà vì tiểu Nãi miêu mau không tạc đến như vậy khai, bị hung đối tượng còn phải làm bộ hơi sợ bộ dáng. Xe một ở cửa nhà dừng lại, ôn ôn trước tiên đẩy Phó Vân Nhược vào nhà, thỉnh thoảng cảnh giác nhìn về phía tư việt. Phó Vân Nhược nhìn nhìn này một lớn một nhỏ, theo ôn ôn ý tứ về phòng. Ôn ôn không yên tâm dặn dò nói, mụ mụ, ngươi không thể ra tới nghe lên A. Đây là chúng ta nam nhân chi gian đàm phán, ngươi không thể nghe. Phó Vân Nhược buồn cười nói, hảo hảo hảo, ta tuyệt không sẽ nghe lén. Phó Vân Nhược thuận thế vào đại môn, nàng quay đầu lại nhìn xem phía sau cửa, nghĩ thầm, Tư Việt hẳn là có thể đem ôn ôn hướng hảo. Đi. Phó Vân Nhược kỳ thật khá tò mò ôn ôn sẽ cùng Tư Việt nói cái gì, nhưng là nàng nếu đã đáp ứng rồi không nghe trộm, nghĩ nghĩ vẫn là nhịn xuống không đi bỏ môn, mà là trở về nhà ở, bắt đầu làm bữa tối. Ôn ôn đôi tay xoa, tay nhỏ thịt thịt nhiều, thế nhưng xoa không đến eo, vì thế đổi cái tư thế. Ngửa đầu trừng tư việt, có chuyện liền ở chỗ này nói. Tư việt nhìn xem bốn phía, sau đó nhướng mày, ngươi xác định. Ôn ôn trần chờ hạ, ven đường người tới xe hướng, đích xác không phải nói chuyện hảo địa phương, vì thế hắn miễn cưỡng nói, đi nhà ngươi. Hắn dẫn đầu hùng hổ bước chân ngắn nhỏ đi phía trước đi. Tư việt ôm không đưa ra đi hoa, đi ở mặt sau. Ôn ôn đi đến trước đại môn, ngửa đầu xem cùng nhà hắn khác nhau không lớn môn. Tư việt lướt qua hắn đem cửa mở ra, sau đó đi vào đi, ôn ôn liền rất khí. Trước kia còn thật cao hứng bọn họ có duyên phận có thể làm hàng xóm, hiện tại ngẫm lại, hắn khẳng định là cố ý. Nhất định là đánh gần quan được ban lộc chủ ý, nghe được bọn họ chuyển đến nơi này, liền trộm đem cách vách mua, chế tạo trùng hợp. Ôn ôn dường như muốn thượng chiến trường giống nhau, hùng hổ hướng trong đi. Xét thấy trong viện thời tiết tương đối nhiệt, tư việt trải qua ôn ôn đồng ý, đem đàm phán địa điểm chuyển qua trong phòng. Ôn ôn nguyên bản ngồi ở trên sofa, nhưng là này tiểu thân thể nhìn qua quá không khí thế. Vì thế hắn cởi giày đứng ở trên sofa, ít nhất độ cao nhìn qua không như vậy rõ ràng sai biệt. Tư Việt mặt đối mặt ngồi, mặt bàn bày vài bàn ôn ôn thích ăn tiểu điểm tâm ngọt, còn cho hắn tạc một ly dinh dưỡng nước trái cây, đói bụng không. "Đều là ngươi thích ăn, mau nếm thử." Tư Việt trong nhà thời khắc bị vô đường phân nhưng thập phần ngon miệng tiểu điểm tâm, liền chờ ôn ôn tùy thời lại đây. Ôn ôn khinh thường nhìn lại, hắn là dễ dàng như vậy bị thu mua người sao? Tư Việt không nói thêm cái gì, tiểu gia hỏa hiện tại cùng pháo đốt dường như Một chút liên tạc, hắn nhu thanh âm, ôn ôn tưởng cùng ta nói chuyện gì. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ta là ngươi nhi tử. Ôn ôn lông mày nhăn chặt muốn chết. Hắn chọn chi tiết, ta mụ mụ trước kia cũng không nhận thức ngươi. Hắn có lý do thả có chứng cứ, nói không chừng từ Việt nhân cơ hội lừa dối mụ mụ đâu. Hắn khẳng định là coi trọng hắn mụ mụ, cho nên liền mượn này lợi dụng hắn. Nơi này là có nguyên nhân, chờ ngươi lớn lên ngươi sẽ biết. Hai tử con nhỏ. Tư Việt cũng không hảo nói với hắn đại nhân chi gian về điểm này sự, rốt cuộc hắn cũng là sĩ diện. Ta không phải tiểu hài tử. Ôn ôn bất mãn, đại nhân luôn thích dùng những lời này có lệ tiểu hài tử, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị lừa dối qua đi. Tối hôm qua mụ mụ có một số việc nói được tương đối hàng hồ, hắn biết được còn chưa đủ kỹ càng tỉ mỉ. Nghĩ vậy, ôn ôn lại lần nữa hảo nào chính mình tâm đại, cư nhiên không có hoài nghi quá chính mình thân thế, nếu là cha ra hắn cùng phương ra. Cũng chính là phó gia có sâu xa, phàm là hắn tra một chút, tổng hội tra ra điểm dấu vết để lại, nhưng là hiện tại, nói cái gì đều trợm. Tư Việt Trấn An nói, nơi này sự tình thực phức tạp, ngươi hiện tại vẫn là tiểu hải tử, không hiểu, chờ ngươi hiểu chuyện sau, liền sẽ đã biết, ta không có muốn lừa gạt ngươi y tứ. Ôn ôn túi đầu nhìn xem chính mình tiểu thân thể, rốt cuộc không lại truy vấn, liền tính bọn họ không nói, hắn cũng có thể đoán ra vài phần tới, dựa theo giới giải trí kết bản. Mụ mụ không phải bị người chuốc say chính là bị hạ dược, trời xui đất khiến dưới có hắn. Bằng không như thế nào giải thích mụ mụ nhận không ra tư việt, tư việt có thể nhận ra mụ mụ tình huống đâu. Hắn phía trước truy vấn, bất quá là tưởng xác nhận, hắn phỏng đoán chung quy chỉ là phỏng đoán. Nếu ngươi vẫn là không tin tư việt nghĩ nghĩ, nói, chúng ta có thể làm xét nghiệm ADN. Giám định cũng có thể là tạo giả. Đừng tưởng rằng hắn tiểu, hắn hiểu nhưng nhiều. Tư việt, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì chứng minh? Ngươi có cái gì có thể chứng minh? Tiểu tử thúi dầu muối không ăn. Ôn ôn xác định nói, tóm lại, ngươi không có khả năng là ta ba ba. Ta là ngươi ba ba. Không phải. Đúng vậy. Một lớn một nhỏ cùng tiểu học gà cãi nhau dường như, ấu trĩ xảo lên, nói đến miệng khô lưỡi khô mới ngừng nghỉ. Hai người an tĩnh lại, hai mặt nhìn nhau, tư việt cầm lấy nước trái cây uống lên nửa ly. Ôn ôn cúi đầu nhìn xem chính mình trước mặt nước trái cây, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống dụ hoặc, nhảy xuống chạm trên mặt đất cầm lấy pha lê trên bàn cái ly lộc cộc lộc của cuốn quang nhưng mà hắn nửa điểm không có ăn ké trột dạ rất nộ đánh cái no cách sau lại bò lên trên sofa cao cao đứng lên tiếp tục giằng co vì thế tư việt nói ngươi như thế nào chứng minh ta không phải ngươi ba ba ôn ôn ôn ôn một miệng lanh lợi ta cùng ngươi lớn lên không giống ta giống mụ mụ ân tử tiểu mẫu nhưng là ngươi không phát hiện sao chúng ta nhìn kỹ cũng có một hai phần giống mỗi người đều nói như vậy ngươi đến thừa nhận Tuy nói tướng mạo thượng về điểm này tương tự, bị hắn kia phình phình trẻ con phì cùng manh hóa hình dáng cấp dấu đi, nhưng là thần thái có thể nhìn ra vài phần. Ôn ôn đúng lý hợp tình nói, đó là bởi vì ta bắt trước ngươi, cho nên hành vi cử chỉ có điểm giống ngươi, nhưng này cũng không thể làm chứng cứ. Hắn ảo não, bắt trước ai không tốt, càng muốn bắt trước tư Việt, bằng không khẳng định liền này một hai phân tương tự đều không có. Chúng ta đều dưỡng không sống hoa. Dưỡng không sống hoa không ngừng ta cùng ngươi hai cái. Chúng ta đều ăn quả nho không phun hạn. Lại không ngừng ta cùng ngươi hai cái. Ta thực biết diễn kịch, ngươi cũng rất có thiên phú. Có thiên phú lại không ngừng ta cùng ngươi. Ta thích ăn thịt cá, không yêu ăn rau xanh. Không yêu ăn rau xanh tiểu hải tử mời có 8-9. Tiểu tử, không biết trùng hợp nhiều, liền không phải trùng hợp sao. Ta còn biết là cố ý thiết kế. Tư Việt một lời khó nói hết nhìn ôn ôn, tiểu tử thúi hắn khó đối phó. Tư Việt phát hiện, hắn cư nhiên vô pháp lừa dối. không phải. Là thuyết phục một cái tiểu hài tử, tiểu gia hỏa nói chuyện đạo lý rõ ràng, dạy người vô pháp phản bác. Vì thế hắn dùng ôn ôn lo dịp tới phản bác, vậy ngươi cũng vô pháp thuyết phục ta, chứng minh ta không phải ngươi ba ba. Hai người cho nhau chứng mắt, ai cũng thuyết phục không được ai, cuối cùng tan dã trong không vui. Ôn ôn đặng đặng đặng chạy về ra, cũng không quay đầu lại, một trận gió liền chạy không có. Tư Việt đi theo phía sau đi, nhìn tiểu hài tử vào đại môn, đại môn đóng lại sau, lúc này mới xoay người về phòng. Tư Việt ngồi ở trên sofa, tứ chi tùy ý ra ra, hắn nhìn còn nguyên hai mâm điểm tâm, cầm khởi một khối phóng trong miệng, sau một lúc lâu cười mắng, sũ tiểu quỷ, còn rất thông minh. Ôn ôn thở phì phì chạy về ra, vừa thấy đến Phó Vân Nhược, một đầu chui vào nàng trong lòng ngực, ôn không nói. Phó Vân Nhược nguyên bản còn muốn hỏi nói đến thế nào, nhưng xem ôn ôn hồng nhuận nhuận cái miệng nhỏ dầu đến độ mau có thể quải chai dầu, tức khắc buồn cười nói, là không nói hảo sao. Phó Vân Nhược không cho rằng một cái bốn tuổi nhiều tiểu hài tử có thể nói ra đoá hoa nhi tới, cho nên tùy ý hắn lan lộn. Nàng cho rằng tư Việt có thể đem ôn ôn hướng hảo, nhưng nhìn dáng vẻ, ngược lại đem người chọc bao. Hảo hảo, ta không tức giận a? Phó Vân Nhược nắm ôn ôn đi đến bàn ăn, xem mụ mụ cho ngươi làm thật nhiều ăn ngon. Ôn ôn ngửi ngửi cánh mũi, hắn nghe thấy được yêu nhất sần heo chua ngọt hương vị. Tức khắc đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Phó Vân Nhược. Phó Vân Nhược mỉm cười. Sau đó mang theo ôn ôn tiến phòng bếp đi trước rửa tay, tiếp theo trở lại trên bàn cơm. Ôn ôn ngồi ở chuyên trúc nhi đồng ghế trên, nhìn trên bàn cơm bốn đồ ăn một canh, trong đó ba cái đồ ăn đều là đại hân, chỉ có một mâm là rau xanh, canh là tảo tiệu canh. Ôn ôn hút hút nước miếng, hắn bụng nói hắn rất đói bụng, muốn ăn thật nhiều thật nhiều thịt. Phó vân nhược cấp ôn ôn kẹp một khối xương sườn. Ôn ôn cao hứng kẹp lên tới, ngao ôm một ngụm, ăn ngon. Mụ mụ làm sườn heo chua ngọt tốt nhất ăn. Hắn nhanh chóng ăn xong đệ nhất khối, sau đó Phó Vân ngược lại cho hắn kẹp một khối. Gần nhất Ôn Ôn như vậy ngoan, đóng phim cũng chịu khổ, yêu cầu ăn nhiều thịt bổ bổ thân thể. Ôn Ôn đang chuẩn bị ăn đệ tam khối thịt, đột nhiên Tư Việt nói ở trong đầu vang lên, hắn tức khắc cứng đờ. Phó Vân ngược nguyên bản chính tươi cười đầy mặt xem Ôn Ôn thơm nào ngả tan thịt, kết quả đột nhiên sẽ không ăn, không khỏi quan tâm hỏi, Ôn Ôn, làm sao vậy? Ôn Ôn buông thịt, Bi Phân nói, ta không thích ăn thịt, ta muốn ăn rau xanh. Hắn quyết định từ hôm nay trở đi, muốn em sở hữu cùng tư việt giống nhau thói quen nhỏ đại thói quen đều sửa lại lại đây. Liên từ ăn rau xanh bắt đầu. Phó Vân Nhược tức khắc lo lắng dùng tay thăm thăm ôn ôn cái chán, ôn ôn nên không phải là sinh bệnh đi. Thế nhưng không muốn ăn thịt muốn ăn rau xanh. Tuy rằng trừ bỏ một năm trước đến hống ăn rau xanh mới có thể ăn mấy khẩu, chỉ có gần một năm chẳng sợ không thích ăn, cũng chủ động ăn, nhưng ăn đủ rồi phân lượng, trên cơ bản liền sẽ không lại ăn nhiều một ngụm. Xem hắn đột nhiên nói như vậy. Phó Vân Nhược đương nhiên lo lắng. Dùng tay thăm nhiệt chuẩn xác độ không đủ, nàng thò lại gần dùng cái chán đụng vào. Ân, cảm giác độ ấm không phải đặc biệt cao, hẳn là bình thường. Mũ mũ, ta không có việc gì. kia như thế nào không cần ăn thịt. Ôn ôn đương nhiên sẽ không nói hắn là muốn sửa lại cùng tư Việt giống nhau yêu thích. Hắn tròng mắt đi dạo, tìm được một cái lý do, ta muốn giảm béo. Phó Vân Nhược lập tức điểm điểm hắn cái chán, giảm cái gì phì. Nơi nào phì. Ta xem ngươi là muốn chảy gỗ. Ôn ôn túi đầu nhìn xem chính mình, phình phình dưa hấu bụng, tay nhỏ chân nhỏ thịt thật sự mượt mà, hắn méo miệng, nơi nào đều phì. Nói bậy, này không phải phì, tiểu hài tử đều như vậy, chờ ngươi trưởng thành liền chịu điều. Hiếm liền không phải như vậy. Hắn đó là quá gầy, ngươi cũng không thể học hắn, ngươi ngắm lại, ở lớp, ngươi có phải hay không được hoàn nên nhất. Ôn ôn nghĩ nghĩ, kia đảo không sai. Này thuyết minh ngươi như vậy mới là nhất làm cho người ta thích, chẳng lẽ ngươi không muốn làm nhà trẻ nhất tịnh nhãi con sao. Ôn ôn, hắn chân chờ, hắn thiên tính thích vạn chúng chú mụ, đương nhiên phải làm được hoan nên nhất ngai con. Vậy ngươi còn muốn trừ này đó đáng yêu thịt thì sao? Ôn ôn tức khắc lắc đầu. Phó vân nhược vừa lòng, lại cho hắn kẹp một miếng thịt, ngoan. Ôn ôn tiếp tục gặm thơm ngào ngạt xương sườn, chờ ăn đến bụng càng thêm tròn vo, mới phản ứng lại đây, không đúng a? hắn nói giảm béo chỉ là một cái cơ a. Ôn ôn, hắn bốt bụng, ưu buồn 45 độ nhìn trời, có mụ mụ cái này trướng ngại vật ở Hắn muốn như thế nào làm mới có thể thay đổi cái này yêu thích? Chương 90 Phó Vân Nhược không từ ôn ôn trong miệng hỏi đến bọn họ nói chuyện chi tiết, buổi tối lại từ Tư Việt nơi đó được đến đại khái nội dung. Phó Vân Nhược nguyên bản không nghĩ để ý tới Tư Việt, đỡ phải ôn ôn đã biết lại muốn tặng mau, cũng tưởng bảo trì một chút khoảng cách. Nhưng là Tư Việt phát ra tới tin tức câu nàng tâm ngứa, nhịn không được trở về tin tức. Hai người nói chuyện quay chung quanh ai có thể thuyết phục ai đề tài, tự nhiên còn nói mau hai cái giờ, cũng là lợi hại. Càng làm cho Phó Vân Nhược ngoại ý muốn chính là, Tư Việt thế nhưng không đem ôn ôn thuyết phục. Không biết vì sao, nàng đột nhiên cảm thấy hảo kiêu ngạo, nhà nàng ôn ôn lợi hại như vậy a. Tư Việt khiêm tốn hướng Phó Vân Nhược thỉnh giáo, phải cho ôn ôn cung cấp cái gì chứng minh mới có thể làm hắn tin tưởng. Phó Vân Nhược đương nhiên sẽ không cho hắn ra chủ ý, ngược lại trả lời, ôn ôn chính là luôn mãi cường điệu đây là các ngươi chi gian nói chuyện, không thể làm ta biết, nếu là ôn ôn đã biết liền không ngừng tạc mau đơn giản như vậy. Tư Việt bên kia trầm mặc trong chốc lát, tiếp theo một cái giọng nói đã phát lại đây. nhược nhược, ta hảo khổ sở, ngươi muốn qua cầu rút ván Tư Việt thanh âm thập phần ủy khuất, sau đó còn đã phát rất nhiều ủy khuất ba ba biểu tình. Phó Vân Nhược nhịn không được cười ra tiếng, sau đó hảo tâm tình trở về câu, xem ta tâm tình. cười xong lúc sau, Phó Vân Nhược cũng ở tự hỏi vấn đề này. tuy rằng là mai tử giám định cũng có thể tạo giả, nhưng đây cũng là duy nhất một cái có thể chứng minh căn cứ. Phó Vân Nhược cũng rất muốn nhìn một chút kết quả. Mặc dù biết tư viện sẽ không lấy rõ ràng có thể vạch trần sự lừa gạt bọn họ. Phó Vân Nhược đã tin tưởng chuyện này là sự thật, chỉ kém một cái có quyền lùi chứng minh. Vì thế Phó Vân Nhược đánh chữ nói, vẫn là làm xét nghiệm ADN đi. Hảo. Ngày hôm sau sáng sớm, Phó Vân Nhược trước chừng cầu quá ôn ôn ý kiến. Ôn ôn, mụ mụ cảm thấy các ngươi vẫn là làm xét nghiệm ADN tương đối hảo. Mặc kệ có hay không huyết thống quan hệ, chúng ta cũng có cái căn cứ không phải. Như bây giờ chỉ là miệng nói nói. Là cùng không phải, cũng không có gì tự tin. Phó Vân Nhược chính mình cũng cảm thấy xấu hổ, hai tử đều lớn như vậy, nàng cái này đương mụn mụn, liền hai tử thân sinh phụ thân là ai cũng không biết. Nàng muốn làm cái này báo cáo, cũng không phải tưởng giúp tư Việt, mà là nàng chính mình cũng tưởng làm rõ ràng. Xét nghiệm ADN là nhất quyền uy cũng nhất hữu hiệu một loại phân biệt hai người chi gian hay không tồn tại huyết thống quan hệ thủ đoạn Phó Vân Nhược lo lắng ôn ôn không hiểu cái gì kêu xét nghiệm ADN, cố ý giải thích một chút. Ôn ôn biệt nói giám định cũng có thể tạo giả. Phó Vân Nhược liền nói, ta đi tìm bệnh viện đi làm giám định, bảo đảm tuyệt không làm hắn sơ chạm. Chẳng lẽ Ôn Ôn không tin được mụ mụ sao? Ôn Ôn không nói, trong miệng hắn nói không tin, kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng. Tư Việt còn không đến mức sẽ nhúng tay. Phó Vân Nhược cuối cùng tu bổ Ôn Ôn móng tay làm hàng mẫu, sau đó cầm Tư Việt bên kia cung cấp lại đây hàng mẫu, tìm phía chính mình nhân mạch. Nàng có cái sư huynh lão bà ở Đế đô bệnh viện làm bác sĩ, vẫn luôn ở lui tới, quan hệ chỗ đến khá tốt. Nàng đi tìm nàng hỗ trợ, bên kia không nói hai lời trực tiếp liên ứng. Sư Minh còn tự mình lại đây lấy hàng mẫu, tỉnh Phó Vân Nhược cố ý đi chạy này một chuyến. Phó Vân Nhược làm ơn bọn họ bảo mật, toàn bộ hành trình không cần bị người thứ hai thấy, rốt cuộc hai bên giám định phương quá đặc thù, một khi bị người nhìn đến truyền ra đi, nhất định sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Giám định báo cáo một chốc ra không được, Phó Vân Nhược công tác khi cũng thất thần, chẳng sợ biết kết quả 8-9-0-10, nàng vẫn là đã chịu ảnh hưởng. Cuối cùng nàng vẫn là cưỡng bách chính mình không cần suy nghĩ, dùng công tác rời đi lực chú ý. Ôn ôn đồng dạng cũng đã chịu ảnh hưởng, hắn trong lòng biết dám định báo cáo trên cơ bản 2-3 thiên là có thể ra kết quả, hắn trong chốc lát tưởng nhanh lên, trong chốc lát lại suy đoán khả năng còn không có ra tới liền gặp gỡ các loại ngoài ý muốn. Bất quá thực mau đã bị mặt khác sự tình rời đi lực chú ý. Khang khang vừa thấy đến ôn ôn, liền dính qua đi, tiểu bộ dáng ủy hủy khuất khuất, ôn ôn, ta ba ba tối hôm qua lại đánh ta. Khang khang sờ sờ thịt thịt thí thí, ta cùng ba ba nói muốn đem hắn cho mượn đi, hắn liền đánh ta anh tuy rằng ma ma không đau, nhưng là không ảnh hưởng hắn cùng ôn ôn muốn ăn uổi. Ôn ôn, hắn liền nói, một đốn măng xào thịt không thể thiếu. Nhạc nhạc vẻ mặt hoảng sợ, người ba ba còn sẽ đánh tiểu hải tử. Khang khang gật đầu, là nha. Nhạc nhạc cùng yếm theo bản năng che lại chính mình tiểu thí thí, tuy rằng bọn họ ba ba chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, sẽ không cho bọn hắn kể chuyện xưa. Nhưng là sẽ không đánh bọn họ a. Khang Khang rất khoát nói, vẫn là không cho các ngươi mượn, vạn nhất hắn đánh các ngươi liền không hảo, vẫn là đánh ta một người đi. Hai người vội không ngừng gật đầu, bọn họ từ bỏ. Khang Khang nhìn về phía ôn ôn, tiểu biểu tình càng thêm ủy khuất, chỉ kém không khóc ra tới, ôn ôn, tuy rằng ta rất muốn cùng ngươi đổi ba ba, nhưng là, vạn nhất ba ba đánh ngươi. Vẫn là ta một người gánh vác đi, ta không sợ đánh. Ôn ôn không nói chuyện, tay nhỏ sờ sờ hắn đầu, ơn, chính mình ba ba, vẫn là chính mình gánh vác đi. Ôn ôn hy vọng thời gian quá đến chậm một chút, nhưng là giống như ban ngày ngược lại thêm gấp bội tốc, lập tức liền đến tan học. Hắn không nghĩ là mụ mụ nhìn ra tâm sự, làm bộ không thèm để ý bộ dáng, Phó Vân Nhược đã đã nhìn ra, bất quá coi như không nhìn thấy, liền nhiều hơn làm hắn công việc lù bù lên hảo không rảnh suy nghĩ, sai xử hắn đi giúp này làm kia. Buổi tối 8 giờ rưỡi Mai Thẩm đánh video điện thoại lại đây. Từ Phó Vân Nhược đám người đi vào đế đô sau, bọn họ còn vẫn duy trì cùng Mai Thẩm một vòng một lần video trò chuyện. Bất quá cơ bản là Phó Vân Nhược đánh quá khứ nhiều, Mai Thẩm cùng Mai Thúc Sợ sẽ quấy rầy đến bọn họ, rất ít chủ động gọi điện thoại qua đi. Trừ phi cố định thời gian, Phó Vân Nhược không có kịp thời đánh lại đây, bọn họ liền sẽ chủ động đánh lại đây. Lần này Mai Thẩm chủ động gọi điện thoại lại đây, Phó Vân Nhược trong lòng ngoài ý muốn, vội vàng chuyển được. Mai Thẩm! Nhược nhược, đang bận sao? Không có. Ôn ôn vừa nghe đến Mai nãi nãi thanh âm, vội vàng bái Phó Vân Nhược tay, nhón chân muốn xem. Phó Vân Nhược đem điện thoại cố định ở phòng khách bàn lùn thượng, ôn ôn ôn ngồi ở trước màn ảnh. Ôn ôn nhìn đến Mai nãi nãi mặt, chính mình cũng ra kính lúc này mới an tĩnh lại. Mai nãi nãi ôn ôn thanh âm trộn lẫn đường dường như. Mai thẩm cười thành một đóa hoa nhi, ai ôn ôn, gần nhất ngoan không ngoan nha. Có hay không nghe mụ mụ nói? Ta ngoan. Mai nãi nãi, ta rất nhớ ngươi cùng Mai ra ra nha. Cũng tưởng niệm các tiểu đệ. Ta ngoan ngoan nha. Chúng ta cũng rất nhớ ngươi. Ngại tôn hai lẫn nhau tố tâm sự, nửa ngày sau mới ý ý không tha dừng lại đề tài. Phó Vân Nhược chú ý Mai Thẩm sắc mặt, không có mặt ủ mày lê, ngược lại hỉ khí dương dương. Nàng lần này chủ động liên hệ, hẳn là có chuyện tốt. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau Mai Thẩm liền mở miệng, nhược, nhược ra cùng ngươi nói chuyện đại hỉ sự. Mai Thẩm mặt mày hớn hở, nàng người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, cả người nhìn đều tuổi trẻ vài tuổi. Phó Vân Nhược tò mò hỏi, cái gì hỉ sự? Chúng ta thôn cùng chung quanh mấy cái thôn đều xếp vào xây dựng mỹ lệ nông thôn quy hoạch thống nhất xây dựng nông thôn biệt thự. Phó Vân Nhược vui sướng nói, đây là rất tốt sự a. Hơn nữa không cần lo lắng chất lượng vấn đề, ta người trong thôn đều nhìn, dùng Liêu không tốt lời nói, chúng ta chính là không thuận theo. Dù sao cũng là dùng bọn họ thôn đất nền nhà, mặc kệ là Tân nhà cũ, tất cả đều hủy đi toàn thôn quy hoạch xây dựng. Nơi này để cập rất nhiều cái cọ sự tình, tạm thời là định ra tới, toàn thôn đều ký hợp đồng. Chúng ta ý tứ là. Nhược nhược ngươi muốn hay không cũng muốn một đống. Chúng ta trong thôn đều đem ngươi coi như là người trong thôn. Nếu miễn phí phân phối cho ngươi khả năng có chút người sẽ cảm thấy không thoải mái. Bất quá nếu ngươi ra điểm tiền cấp trong thôn nói, liền sẽ không có người có ý kiến. Tình cảm là một chuyện, đề cập đến ít lợi. Mai thúc mai thẩm muốn bận tâm người trong thôn ít lợi, không thể làm việc thiên tư, bằng không trong thôn sẽ giận nhau. Nếu chỉ là bọn hắn nói, đương nhiên rất vui lòng phân phối một căn biệt thự cấp phó vân nhược nhưng là không phải toàn thôn người đều đối Phó Vân Nhược hảo đến không để bụng tự thân ích lợi. Có thể. Mai thẩm, ta nguyện ý, ngài nhất định phải giúp ta nói nói, ta muốn. Trong thôn đất nền nhà không ngoài bán, Phó Vân Nhược ở như vậy nhiều năm cũng không thể ở kia mua một bộ thuộc về chính mình phòng ở. Không nghĩ tới lần này sẽ có cơ hội, Phó Vân Nhược tự nhiên không chút do dự. Mai thẩm, ta cũng không thể cho các ngươi khó xử, có thể làm ta trở thành trong thôn một phần tử ta đã thật cao hứng, nên nhiều ít liền nhiều ít. Phó Vân Nhược Cao Hưng nói, ta trước cấp 20 vạn có thể chứ. Trước giúp ta định ra tới, không đủ tiền ta mặt sau lại bổ. Nàng tiền tiết kiệm năm trước vừa mới quét sạch, năm nay tuy rằng có không ít tiền lời, nhưng là lại muốn trả khoản vay, lại còn có ôn ôn học phí cùng mặt khác lung tung rối loạn tiêu phí, tồn đến tiền mặt cũng không nhiều, có thể lấy ra tới cũng liền như vậy điểm. Phó Vân Nhược nhưng không nghĩ bỏ lỡ lần này cơ hội, chỉ có thể làm Mai Thúc Mai Thẩm trước hỗ trợ định ra tới. Mai Thẩm vừa nghe, lập tức nói, Nào dùng nhiều như vậy. Cấp trong thôn cái 5 vạn là đủ rồi. Phó Vân Nhược tức khắc sợ ngây người, 5 vạn là có thể mua một căn biệt thự. Ở nông thôn phòng ở không đáng giá tiền, 5 vạn đã rất nhiều. Nếu không phải vì lấp kín lắm một người khẩu, còn có thể lại thiếu điểm, vì về sau không cho Phó Vân Nhược nghe được nhàn nôn toanh ngữ, còn cố ý nói thêm điểm. Trong thôn có đất nền nhà người đều là miễn phí phân phòng ở, liền Phó Vân Nhược ra một số tiền khổng lồ, bất quá đến lúc đó liền không ai có chuyện nói.